đồng thời đem chấn ngục huyết nhận đều đổi thành một bà bả bạch bản dao găm nhưng mà ngụy trang một kiếm hạ xuống vẫn là trăm vạn thương tổn đem cao máu c h â u phòng kỵ sĩ đều giết trong n g á y mắt nếu như là cùng cấp bậc kỵ sĩ cái kia quả thực thịt các loại đón đỡ kỹ năng các loại phòng thủ cao cường độ cao giảm tổn thương kỹ năng thần phong thật đúng là không có biện pháp một kiếm miểu sát nhưng người trước mắt này thoạt nhìn thần tính giá trị cũng liền vài chục điểm bộ dạng tuy là đã được đến qua thần tính đạo cụ nhưng cường hóa cũng không nhiều tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp tần phong kiếm quang thần phong hoàn toàn cũng không sao l o ạ loẹt liền tay cầm trường kiếm bằng vào khiến người ta hoàn toàn theo không kịp tốc độ một kiếm một kiếm trong thời gian thật ngắn đem đối phương tám người trận hình tách ra một kiếm một cái ngài bị người chơi mau đỡ ta đi ăn hà giết chết trước sau không cao hơn một giây tám người kia hai cái phối chi đầy đủ hết tiểu đội đều thu được giống nhau nêu lên nhất thời bọn họ thé trên mặt đất đều kinh hãi mau đỡ ta đi ăn hà người này thần thánh phương nào cực bắc thành hoặc có lẽ là toàn bộ thêm mỹ đế quốc du hi khu lúc nào xuất hiện một cường giả như vậy phía trước thần phong chỉ dùng qua một lần cái này hóa thân đồng thời một lần kia cũng không còn náo xảy ra chuyện lớn gì cũng liền đá hai cái dạ sắc công hội sâu mọt tuy là chuyên gia nhưng lực ảnh hưởng cũng không lớn tại phía xa thêm mỹ đế quốc bên này người chơi đương nhiên chưa nghe nói qua táng cỗ thi thể té trên mặt đất đồng thời tên kỵ sĩ kia tọa kỵ khô lâu mã cũng bị tần phong tiện tay làm thịt trở thành thi thể té trên mặt đất người xui xẻo này xem ra cần phải một lần nữa đi bắt một đầu v ậ t đ ể cưới mà ở tần phong phía sau nguyên bản còn dự định xuất thủ tóc ngắn tiểu mỹ nữ trong tay còn nắm trường kiếm vẫn duy trì sùng phong tư thế nàng vẽ mặt một b ư ớ c chớp nháy con mắt nhìn tần phong lại nhìn trên đất ti tan công hội thành viên thi thể cảm giác có điểm bất khả tư nghị trước đây phía sau không cao hơn một giây a cái này cái gì tốc độ đánh a hơn nữa cái kia thủ đoạn cũng quá một mặt đi liên một kiếm không có bất kỳ loẹ loẹt đặc hiệu cũng không có lọt vào bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng một kiếm hạ xuống hẳn phải chết một người cái này mỹ nữ mục sư cũng là trấn kinh rồi nàng mới vừa theo bản năng giơ tay lên đang chuẩn bị cho tần phong chữa trị đây kết quả tiến lên không đến một giây đồng hồ đối phương chết sạch đây chính là tám cái ti tan công hội tinh anh a phối trí đầy đủ hết có sữa cót có khống chế có phát ra thậm chí còn có cái cuồng chiến sĩ cuối cùng mở ra huyết chiến nhưng vô dụng trực tiếp bị một kiếm giết chết hắn có áp chế đẳng cấp công kích ngã xuống đất cùng chiến sĩ ở đội ngũ tần đạo điên cùng giống to hơn đây là vị khôi ngô lão ca tuyển trạch cùng chiến sĩ nghề nghiệp người chơi tính khi đại thể đều có điểm táo bạo là mấy cái huyền hoa duệ công hội cộng đồng bồi dưỡng ra được đòn sát thủ sao là thời điểm thông báo pháp thần đối với titan công hội mà nói pháp thần chính là bọn họ lớn nhất hậu thuẫn bất luận phát sinh cái gì chỉ cần pháp thần xuất hiện cơ bản đều có thể giải quyết đó dù sao cũng là cầm rất nhiều người chơi tài nguyên trông chất ở chung với nhau cường giả siêu cấp a tuy là còn không có thu được gáp chế kỹ năng nhưng các phương diện thực lực huyết thống năng lực đều là toàn cầu số một ở lần thứ năm thần thắp bên trong trực tiếp thu được hai mươi vị trí đầu bài danh mà trước mắt cái này huyền hoa duệ kiếm khách đâu mau đỡ ta đi ăn hà đừng nói hai mươi vị trí đầu coi như top một trăm đều không tên này càng phía sau bọn họ liền chẳng muốn đi nhớ lại ngược lại ở cực bắc thành pháp thần là đủ nghiền ép tất cả đáng tiếc bọn họ cũng không biết cái này mau đỡ ta đi ăn hà chính là chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp bằng không sợ là sợ đều hụ chết cả kia pháp một ba thần cũng không thể dám đến nhưng dù cho đối với thêm mỹ đế quốc thượng tầng người chơi mà nói tần phong hiện tại cũng chắc còn ở phạm quốc tàn sát bừa bãi hiện tại phạm quốc bên kia tình huống cực kỳ ác liệt toàn bộ du hy khu hầu như đều bị chấn áp ở mọi người nghĩ đến tần phong căn bản không khả năng còn có thời gian đi địa phương khác n á o sự một người tàn sát bừa bãi một cái du hy khu đã quá khoa trương đang còn muốn còn lại du hy khu gây sự cái nào nhiều như vậy tinh lực đáng tiếc tần phong thủ đoạn hoàn toàn không phải người bình thường có thể hiểu thi tan công hội bắt đầu gọi người thần phong dĩ nhiên là ở đối phương thi thể phụ cận đợi thật lợi hại cao thủ a đại thần ta có thể thêm bạn bạn thân sao cái kia tóc ngắn tiểu mỹ nữ m g ụ y tử đã tại vòng quanh tần phong xoay quanh q u a y vòng cô em này chưa từng thấy qua giống như tần phong giống nhau cường đại nam nhân chương 423, t ó c vàng m ắ t xanh nữ pháp thần dường như đây cũng thu hoạch một cái tiểu mê mội tần phong nhìn lượn quanh cùng với chính mình xoay quanh vòng tóc ngắn tiểu mỹ nữ kiếm khách có điểm không nói suy nghĩ một chút vẫn đồng ý bạn tốt của nàng xin còn có phía sau mỹ nữ kia mục sư cũng cho tần phong phát tới bạn thân xin t ầ n phong giống nhau đồng ý bất quá hai nàng này thêm đến cũng làm mau đỡ ta đi ăn hà b ạ n thân đó là một hư cấu nhân vật nếu như tần phong thủ tiêu ngụy trang như vậy các nàng bạn thân liệt biểu bên trong mau đỡ ta đi ăn hà ai đi chính là màu s á m cho biểu hiện đã lò gấp đại thần ngươi không phải cực bắt thành bản địa người chơi a mỹ nữ mục sư xít tới gần tiếu mang trên mặt c ả m t ạ cảm ơn ngươi xuất thủ g i ú p một tay bất quá cái này ti tàn công hội không phải dễ trêu nếu không chúng ta đi trước đúng vậy đúng vậy bọn họ tám người này bị ngươi nhất sát pháp thần nhất định sẽ xuất thủ tóc ngắn tiểu mỹ nữ kiếm khách cũng không nhịn được nói rằng pháp thần ta vừa vặn muốn gặp gỡ hắn t ầ n phong đối với hai nữ cởi cởi hai mươi bảy lại căn bản không dự định l y khai liếc nhìn hai núi g mỹ nữ mục sư gọi tuyết rơi thiên tiểu mỹ nữ kiếm khách gọi chán ghét cả rốt quay vòng hai nữ đều đến từ một cái công hội long truyền nhân ở thêm mỹ đế quốc lấy như vậy công hội danh đích thật là có điểm đàn trào nhưng là cực kỳ có thể đại biểu lập trường của các nàng mà vừa nghe tần phong lời nói hai nữ đều làm ở to hai mắt gặp gỡ pháp thần mỹ nữ mục sư tuyết rơi thiên nhẫn không được có điểm xuất ruột theo chúng ta công hội lấy được bí ẩn tư liệu ti tan công hội pháp thần trong hiện thực đã có hơn sáu trăm điểm thần tính giá trị hiện thực thuộc tính đã đạt được trụ cột hơn ba mươi lần tốc độ phản ứng đặc biệt nhanh đúng vậy đúng vậy tiểu mỹ nữ chán ghét cả rốt quay vòng lập tức bổ sung nói rằng cực bắc thành bên này thêm m ị đế quốc cầm thật nhiều tài nguyên chuyên môn cho pháp thần sổ ạ t bột dung hợp trang bị có người nói du h í thuộc tính cơ sở đều đạt được ba trăm điểm cầm thật nhiều thủ sát một thân trang bị đều là hoàng giả cấp thậm chí còn có đế giả cấp trang bị thần phong nghe xong những thứ này không khỏi một ít chất lưới cái này cũng thực sự là bỏ xuống được huyết b u ồ n đế giả cấp trang bị hiện trên thị trường căn bản là không mua được mỗi món vương giả cấp trang bị đại khái trên một triệu k i n tệ Hoàng giả cái ấ p t này tính giới bị hiển nhiên là không được cho nên tần phong đến hậu kỳ cũng rất ít dung hợp trang bị dù cho hắn có tỷ lệ thành công thêm được cái kia dung hợp thủ tục phí cũng hù chết người mà thêm mỹ đế quốc dĩ nhiên dùng thu nhập từ thuế cho tạo thần kế hoạch nhân vật chính chế tạo một bộ hoàng giả trở lên trang bị cái này trả giá cao có thể tưởng tượng được cũng chính vì vậy cho nên mới phải khiến cho thêm mỹ đế quốc du hy khu bên trong hiện tại dân chúng đối với tạo thần kế hoạch phi thường bất mãn tạo thần kế hoạch hao tốn cực đại chi phí kết quả cũng không còn nhìn thấy thành quả gì đây không phải là h ồ lộng dân chúng cầm dân chúng thu nhập từ thuế đổ xuống sông xuống biển đâu đáng tiếc ở t ầ n phong trong mắt đối phương trang bị càng nhiều càng tốt mặc kệ tốt biết bao trang bị trung quy muốn trở thành tần phong vật trong bàn tay hắn còn hy vọng đối phương nhiều tới điểm cấp độ truyền thuyết trang bị đâu đáng tiếc giai đoạn này người chơi thật đúng là không lấy được truyền thuyết gì cấp trang bị có lẽ có cái một hai kiện đã là tuyệt thế c h â n phẩm hai nữ sau khi nói xong nhìn tần phong l ư ớ c mắt đã thấy hắn thờ ơ an h à đại thần chán ghét cả rốt quay vòng mội tử nhịn không được hỏi ngươi thật muốn cùng pháp thần giao thủ nha ân t ầ n phong gật đầu không chút do dự ta đây cũng không đi tiểu mỹ nữ kiếm khách hiển nhiên không muốn bỏ qua một ít kiệt tác tràn diện tuyết rơi thiên suy nghĩ một chút cũng quyết định lưu lại ngược lại các nàng ngày hôm nay còn chưa có chết quá phục hoặc tệ còn hữu dụng chết ở chỗ này cũng không có tổn thất dùng một cái mạng tới kết giao một vị đại thần đây là tuyệt đối tính toán a tình huống này khiến cho cái kia long truyền nhân công hội nam triệu hoán sư đều không còn gì để nói tuyết rơi thật không đi hội trường mới vừa phát tới tin tức thuyết pháp thần đã xuất động không đi nữa liền không còn kịp rồi nam triệu hoán sư trầm mặt nói Cái kia, a người Hà huynh n đệ, này g l đối thủ, ở lại chỗ này chính là chịu chết. Người này giọng ư nói ngược lại vẫn đi nhưng hắn lúc nói chuyện ánh mắt cuối cùng tuyết rơi thiên hòa c à rốt quay vòng hai nữ trên người chuyển động rõ ràng đối với hai nữ cảm thấy hứng thú cho nên nhìn thấy hai nữ đối với tần phong thái độ hắn tự nhiên một ít khó chịu a t ầ n phong cũng lười theo người nhiều lời hắn nhìn người nọ liếc mắt c h ế trong thì chết ta. t Long u Triệu y vậy, ề n nhân còn sợ chết. Húng cũng không Hắn nói như Nam chết. phải chết thật. h sợ vừa á Sư lúc này n k h ô dám đem nói gì nữa. Thần Phong đều đem nói đến phân thượng này. Nếu là hắn nói cái gì đều lúc à hắn không phải nhận nói nữa, cái gì t n Đúng, đúng rồi, không g rồi, phải là h ế t một l ầ nhất Nam t u quá. huynh nhau. ậ n Chiến ngược tiếng, Cũng không phải không chết quá. Ta theo huynh đệ cùng、nhau. Trong n cười chết chết chết lúc hào hiệp, ha ha thì phải theo h lại là đệ ta. Ta một thời trang cảnh một ít bị thương vô luận là nam thuận chiến vẫn là tuyết rơi thiên cả rốt quay vòng hai mỹ nữ hoặc là bị ép lưu lại nam triệu hoàn sư nội tâm đều đã làm xong bị giết một lần chuẩn bị nếu không 647 t h ì không muốn cùng đồng đội giận dỗi quỷ tài biết không công chết một lần nam triệu hoàn sư trong lòng suy nghĩ hắn là không có biện pháp ở thêm mỹ đế quốc du hy khu huyền hoa duệ người chơi vẫn là rất đoàn kết ngắn ngủi sau ba phút chu vi băng nguyên bên trên xuất hiện càng nhiều ti tan công hội người chơi có ít nhất hơn trăm người đều tụ tập ở xa xa tạm thời cũng không đến ngay sau đó một cái cả người lựa đốt diễm thân ảnh từ cực bắc thành phương hướng chân trời xuất hiện là một gã nữ pháp sư thêm mỹ đế quốc người chơi tóc vàng mắt xanh thân tình thoạt nhìn rất lạnh nhạt cả người đều có hỏa diễm t i ê u đốt nàng cũng không phải cơi ư phi hành tọa kỵ ở trên trời mà là thích đặt một cái phủ không kỹ năng có sao nói vậy pháp sư phủ không kỹ năng vẫn là rất thoải mái đáng tiếc được bát tinh ở trên mới có thể ra phủ không sách kỹ năng cũng chính là hoàng giả cấp cấp bậc hoặc là vương giả cập bột bạo kích rơi xuống hoặc là chỉ có thể đánh hoàng giả cập bốt không hổ là tạo thần kế hoạch nhân vật chính liền phụ không sách kỹ năng đều học thần phong h ẹ mắt p h á p thần p h á p thần chu vi ti tan công hội các người chơi dồn dập đều hoan hô rất nhiều nam tính người chơi nhìn phía cái kia pháp thần trong ánh mắt lộ ra một vẻ mến mộ cùng sùng bái đó là tất cả mọi người bọn họ thần tượng chương bốn trăm hai mươi bốn vẫn là một kiếm làm bộ khiêu khích ở cực bắc thành đại đa số thêm mỹ đế quốc bình dân người chơi trong mắt pháp thần vi danh vẫn bị người thừa nhận quả thật bình dân đều chán ghét tạo thần kế hoạch nhưng đã tạo nên đỉnh cấp cường giả uy vọng vẫn còn rất cao có thể liền cùng trước đây thêm mỹ đế nước những cái này súp tơ h ẹ r dột giống nhau chỉ bất quá bây giờ là súp tơ h ẹ r dột ảnh hưởng đến hiện thực tần phong nhìn xa xa cái kia tóc vàng m ắ t xanh nữ pháp thần phủ không mà đến một ít cười n h ạ t pháp sư phù không xét kỹ năng rất khó được nhưng thi triển ra cần tiêu hao rộng lượng pháp lực giá trị một dạng dùng phù không tới chạy đi là rất ngu trừ phi vì chánh x... nói cách khác cái này cái gọi là nữ pháp thần như vậy đường hoàng bay tới là hoàn toàn không đem tần phong để ở trong mắt đối với nàng mà nói có thể bây giờ còn đang chế tạo tăng lên trong quá trình đ ố n g nhiên tuân ra một cái mau đỡ ta đi ăn hạ đương nhiên để cho nàng căm tức cho nên cô gái này pháp thần sắc mặt đều không thế nào tốt thần phong khỏe miệng v i tiểu hòa diễm hậu thuẫn giảm tổn thương cộng thêm bắn ngược hòa diễm thương tổn phù không kỹ năng trên cổ tay là t h i ể m điện chi tỷ bị động phụ ra t h i ể m điện thương tổn đồng thời khiến cho tốc biến điện trúc tính ạ tại sở kỳ phạm vi tăng hắn liếc mắt đã nhìn ra đối phương đại bộ phận kỹ năng đang ở đối phương một phỉ qua đây vẫn còn ở khoảng cách tần phong trăm mét ra bầu trời lúc t i tan công hội đám người hoan hô mỹ nữ mục sư tuyết rơi thiên bốn người vô cùng khẩn trương mà mọi người đều không phản ứng kịp tần phong tay cầm trường kiếm thân ảnh đã hướng phía đối phương chạy gấp đi ra ngoài hầu như hóa thành một đạo k i a chớp màu đen tốc độ của hắn cực nhanh đến rồi nữ pháp thần phía dưới sau đó nhảy lên thật cao trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo hồ quang một mạch bay đến chân trời thật nhanh nữ pháp thần lúc đầu dự định trên cao nhìn xuống một cái kỹ năng giết chết tần phong bọn họ kết quả không nghĩ tới tần phong chủ động công kích đã một kiếm quét ngang đến rồi trước mặt nàng nàng thiếu thần s ắ c trên mặt khẻ biến đ ỗ n g nhiên cải biến trên không trung vị trí nàng cái này dù sao cũng là phù không thuật tương đối linh hoạt chủ yếu là tần phong lao ra trăm mét lại đi bên trên nhảy tìm vượt lên trước hai mươi chút nào dây cho nên để cho nàng k i ị m phản ứng phản ứng còn rất nhanh u ước chừng là nhân loại cực hạn hai mươi năm lần tần phong rất nhanh thì nắm giữ cô gái này pháp thần tình huống đối với nàng tầng thứ rõ như lòng bàn tay hắn vẫn chưa muốn một lần đưa nàng giết chết thật vất vả tới đây một chuyến chỉ là đối phó cái này một cái nữ p h á p thần cũng quá l ô vốn cho nên tần phong suy nghĩ nhiều điểm tụ họp hay là tạo thần kế hoạch nhân vật chính qua đây phía trước thanh niên tóc vàng đã chết thừa dịp lúc này đây tốt nhất đem mấy vị khác cũng một lưới bắt hết cho nên tiếp tục ngụy trang tần phong ngụy trang thành mau đỡ ta đi ăn hả vẫn chưa biểu hiện ra quá kinh khủng sức chiến đấu đã muốn áp chế trước mắt cái này nữ phát thần lại được khiến cho cô gái này pháp thần không phát hiện được bị áp chế muốn cho nàng cảm giác nàng chỉ thiếu một chút là có thể đánh bại tần phong bộ dạng cho nên thần phong không vận dụng thực lực chân chính từ điện gọi đến nữ pháp thần phu không giới trạng thái tránh ra tần phong từ dưới lên trên kiếm quang trong tay pháp trượng vừa nhấc chính là mấy đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống có điểm đồ đạc thần phong liếc nhìn khoe miệng vị tiểu từ điện gọi đến không tính là quá cao cấp kỹ năng thế nhưng cô gái này pháp thần thi c h u ể n ra từ điện gọi đến liền mạnh nguyên bản đại khái người trưởng thành lớn bằng cánh tay từ sắc đ i ệ n quang dĩ nhiên biến thành đường kính bảy tám m to t đồng thời nguyên bản chỉ có một tia chớp trực tiếp kích phát nào đó đa trọng thi pháp bốn phương tám hướng tổng cộng hơn mười nói từ điện gọi đến hạ xuống đổi thành những người khác căn bản không khả năng tránh thoát thế nhưng thần phong phản ứng thật sự là quá nhanh chỉ là trong nháy mắt hắn chỉ là một cái nghiêng người trực tiếp liền tránh ra hết thệ từ điện gọi đến oanh kích Mít. thần Người nữ kia pháp thần nhất thời mặt đều đen. Cái ngay à y từ điện ọ i đến hạ xuống tốc độ là tốc độ xuống ánh sáng hạ tốc tốc là làm là Mà nàng sao của a phong có có có thể có người có thể né tránh.、Mà、tần t nhìn người nẻ dơ lên, là dung, như điện xuống ánh chưa trước Coi tốc tốc hạ dự giờ trụ. từ độ độ sau á n như nào. Không g thì thế t h có y mặt thần q y thủy ề n năng dung chung ngoạn kỹ chức một là chế ước ra một đại trở. Ngay sau đó ạ i càng Ngay trở. sau đ tần phong phi thân một kiếm dù cho cô gái này pháp thần nổi giữa không trung nàng cũng không thể né tránh tần phong một kiếm này dù sao tần phong một kiếm này là kèm theo né tránh từ điện gọi đến đồng thời phát động phản công nàng căn bản không phản ứng kịp phúc tám một năm v đ rút chín năm v đ rút thần phong một kiếm phổ thông công kích xét qua nữ pháp thần bộ ngực tuôn ra hai cái thương tổn chữ số thương hại kia chữ số đầu tiên là làm sắc lại là màu máu đỏ tám một năm vạn hộ thuẫn số lượng chín năm vạn lượng máu cô gái này pháp thần trang bị kỹ năng đích thật là nếu so với huyền hoa rất nhiều đỉnh cấp pháp sư đều mạnh hơn chỉ là cái này phần cứng thuộc tính liên n i ê n ép huyền hoa hầu như hết thẻ pháp sư Đáng、tiếc. thần i ế c phong vẫn là một kiếm dù cho tần phong vì nguy trang thay đổi vũ khí trắng hơn nữa cởi bỏ mấy kiện trang bị thương tổn của hắn giá trị đã có thể một kiếm giết chết cái này nữ pháp thần phù phù nữ pháp thần từ trên trời hạ xuống thi thể trực tiếp ngã sấp xuống ở băng nguyên bên trên thần phong rơi vào bên cạnh nàng ép ha ha ha nữ pháp thần không gì hơn cái này a các ngươi thêm đẹp có còn hay không có thể đánh tất cả đều tới tất cả đều tới hắn cố ý hướng phía chu vi cười lớn khiêu khích đứng lên t r u nữ g q u pháp thần ngọn ư lửa trên người đều dập tắt nhưng vẫn là trầm nói một câu ngươi có bản lanh chớ rất nhanh để cho ngươi kiến thức thêm đẹp cường già chân chính một kiếm chém sao lý ra trên một triệu thương tổn cái này cũng không coi vào đâu nếu như của nàng từ điện gọi đến có thể c h ú n g mục tiêu lời nói giống nhau là trên một triệu tổn thương phân biệt ở chỗ tần phong lực công kích có áp chế thuộc tính p h o n g ngự của nàng kỹ năng vô hiệu cho nên mới phải một kiếm trí mạng đi có cường giả gì mặc dù phóng ngựa qua đây ngươi cũng có thể theo chân bọn họ cùng nhau lại tới ta có thể chờ ngươi sống lại thần phong ha h a cười nói một câu hắn biểu hiện tương đối khoa trương nhưng vì đem người dẫn qua đây không có biện pháp nếu như quá lạnh lùng lời nói nói không chừng nhân ra biết đoán được hắn là cái kia nam nhân nhưng bây giờ tính tính này cách hiển nhiên không phải người đàn ông kia tính cách nhiều hung thương tổn liệt biểu trực tiếp cho thấy m ò đỡ ta đi ăn hà du hỉ hỏi làm cho đối phương căn bản không có hướng trên người người nam nhân kia suy nghĩ cách đó không xa băng nguyên b ê n trên tuyết rơi thiên chán ghét cả rốt quay vòng bốn người cái này lúc sau đã trợn tròn mắt chương bốn trăm hai mươi lăm ta biểu đệ làm sao bị các ngươi đánh chết năm năm mỹ nữ mục sư tuyết rơi thiên tiểu mỹ nữ kiếm khách chán ghét cả rốt quay vòng lúc này nhìn phía tần phong đôi mắt đẹp bên trong đều hiện lên ra một sùng bái người đàn ông này cũng quá mạnh đi vì sao trước đây đều không nghe qua nhân vật như thế chẳng lẽ là ẩn dấu cao thủ có thể thần tháp mặt trên cũng chưa từng thấy qua có nhân vật như thế a hiện tại cục diện này rất rõ ràng t i tan công hội bên kia đều nhanh nổ tung bị kỳ vọng cao nữ pháp thần lại bị một cái danh không kinh chuyện huyền hoa duệ người chơi giết chết vẫn là một kiếm giết chết cái này cùng bọn họ trong ấn tượng nữ pháp thần không giống với a trước đây không phải đều là nữ pháp thần một cái từ điện gọi đến cũng có thể diệt hết toàn trường sao kết quả trái ngược cho tới bây giờ bọn họ vẫn không nhìn ra tần phong ngụy trang nhân vật là cỡ nào cường đại dù sao tần phong từ đầu tới đôi đều vô dụng cái gì loẹ loẹt kỹ năng toàn bộ đều là bằng vào thân pháp phản ứng phổ thông công kích là có thể mang đi đối thủ tóc vàng m ắ t xanh nữ pháp thần té trên mặt đất không ngừng ở đội ngũ tần đạo trò chuyện riêng tốc độ nhanh một chút các loại chờ năm phút đồng hồ ta sống lại cùng đi giết hắn lần này không giải quyết được người này chúng ta tạo thần kế hoạch liền trở thành một chuyện cười ba ta sẽ đối mặt với áp lực cực lớn là người kiếm khách có áp chế đẳng cấp lực công kích thuộc tính tốc độ của hắn rất nhanh tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh đều rất nhanh phản ứng còn nhanh hơn ta hiện nay không biết là từ đâu tới a i đi mau đỡ ta đi ăn h ả cái gì trước đây ở hoa hạ khu xuất hiện qua một lần hắn phải có thêm tốc độ đánh tốc độ di chuyển sở kỳ h i ệ u bị động còn có thêm lực công kích cùng bạo kích bạo thương sở kỳ hữu bị động hắn chưa dùng qua ạ tại sở kỳ hữu Có thể cho thể hắn là là đội á n h bị đ n g lưu p h á kiếm khách, ngũ h ư n c n không g tần h khinh địch 597, nói không chừng còn có chút tương đối mạnh tại sở kỳ hiệu. Bất kể như thế nào. Ngược lại không phải cái kia nam nhân, chúng ta phải giết chết hắn. ể kể kỳ kia nói đối tại lại cái giết Đội còn tương nào. Ngược nam ngũ có 597, Bất ta t ạ sở đạo tóc vàng m ắ t xanh nữ pháp thần đang cùng còn lại tạo thần kế hoạch nhân vật chính giao lưu tạo thần kế hoạch tổng cộng năm người phía trước thanh niên tóc vàng ở trong hiện thực tràn đầy đi trước huyền hoa muốn đối với tần phong xuất thủ đáng tiếc đã chết ở tại huyền hoa còn như người này là làm sao qua được thêm mỹ đế quốc cùng bắc âu quốc tuy là nằm ở hai đại châu nhưng giữa hai bên vẹn vẹn cách một đạo eo biển trước đây đã có người có thể lội lặn đi ngang qua hiện tại tạo thần kế hoạch nhân vật chính hiện thực n ụ c thân vượt lên trước người bình thường mấy chục lần đi ngang qua eo biển lại không quá bình thường hiện tại thêm mỹ đế nền tảng lập quốc t h ủ còn dư lại b ố n cái bao quát cô gái này pháp thần ở bên trong nếu như bọn họ biết cái này mau đỡ ta đi ăn hà chính là cái kia nam nhân bọn họ sợ rằng hoàn toàn không dám tới rồi nhưng ai bảo bọn họ không biết đâu hiện tại nhưng là liền hạ anh cũng không biết tần phong có thể ngụy trang sự tình thi tan công hội người chơi ở chung quanh chờ đợi lo lắng tuyết rơi thiên chán ghét cả rốt quay vòng hai nàng trong con n g ư ờ i xinh đẹp đã tràn đầy sùng bãi sao nam t h u ậ t chiến nam triệu hoán sư cũng là bị chấn động đến rồi lúc đầu bọn họ đều cũng định chết một lần kết quả người nữ kêu pháp thần vừa tới một hai đối mặt đã bị đại lão một kiếm giết chết đây cũng quá để cho lòng người phân chấn lúc đầu huyền hoa duệ người chơi ở cực bắc thành liền lọt vào chèn ép đặc biệt nữ pháp thần bị đánh tạo ra phía sau càng là tiến thêm một bước bị rút nhỏ sinh tồn phát dục không gian mà bây giờ nữ pháp thần đều bị giết chết điều này có thể không cho các nàng tâm tình kích động sao rất nhanh sau năm phút nữ pháp thần thi thể từ biến mất tại chỗ nàng sống lại đến rồi cực bắt trong thành lại sau ba phút tổng cộng bốn cái thân ảnh từ cực bắt thành phương hướng băng nguyên bên trên xuất hiện mỗi người cưới t o ạ kỵ nhanh chóng chạy tới một người trong đó chính là nữ pháp thần thần phong liếc nhìn mới vừa gợi ý của hệ thống ngài giết chết người chơi cờ rít nói na người nữ kia pháp lịt chính là cờ rít nói na hơn phân nửa là chư thần hệ thống dịch tâm tới được lúc này cờ rít nói na mang theo mặt khác ba cái tạo thần kế hoạch nhân vật chính hướng phía bên này chạy tới cô gái này pháp thần sắc mặt phi thường xấu xí lần trước huyền hoa nhằm vào người đàn ông kia hành động thất bại đã để tạo thần kế hoạch đã rét vì tuyết lại giá vì xương hiện tại nếu như cái này ăn hà còn không giải quyết được vậy sau này cũng đừng nghĩ bắt được đầu tư đi t ớ i trực tiếp độc thủ không cần do、dự. hảo hảo phối hợp cái này chỉ sợ là tạo thần kế hoạch thành lập tới nay gặp phải tối cường đối thủ cờ dít nói na nói thật đối với nàng mà nói thần phong cũng không tính là là đối thủ bởi vì tên kia quá mạnh mẽ đã không phải là người mà là thần cho nên tần h phong trực tiếp bị nàng cho bỏ quên nói thẳng mau đỡ ta đi ăn hà là nàng gặp phải tối cường đối thủ mà trên thực tế đối với cá nhân nàng mà nói cũng đích xác nàng lại không đang đối mặt vượt qua tần h phong bản tôn bốn người cưới t o a kỵ ở băng nguyên bên trên chạy như điên rất nhanh thì tiếp cận đến rồi tần phong năm trăm m mờ phạm vi băng bạo tiễn một danh x u ấ t tức giận thanh niên tóc vàng cung thủ cách thật xa liền giơ tay lên bên trong trường cung một mũi tên nghiền nát trời cao bay thẳng đến tần phong địa phương sở tại phong tới đây là phạm vi lớn khống chế kỹ năng hơn nữa tên tốc độ phi hành rất nhanh sau khi rơi xuống đất trực tiếp tuân ra đóng băng hiệu quả đóng băng một trăm hai mươi m trong phạm vi hết t h ể địch nhân duy trì liên tục hai năm giây một trăm hai mươi m đóng băng phạm vi trên thực tế rất ngắn đối với cao thủ mà nói r ấ t dễ dàng là có thể né tránh thế nhưng người này băng bạo tiễn cũng không phải là băng thông thường bạo cờ hờ cờ hờ tiễn mà là có phạm vi cùng phóng vật tốc độ phi hành băng bạo tiễn cái này bắt nguồn ở hắn cung thủ hạn định huyết thống một cái hy sinh rồi c h í ít hơn vạn cái tánh mạng mới cuối cùng lấy được vương giả cấp huyết thống đề thăng hết thệ cung thủ kỹ năng phạm vi còn có tên tốc độ phi hành mọi người đều biết không phải chỉ hướng tính khóa chặt cung thủ kỹ năng nói hậu kỳ muốn bắn trúng người quả thực người si nói ngộng cho nên phóng vật tốc độ phi hành là cung thủ hạn định huyết thống tất mang thuộc tính còn như kỹ năng ảnh hưởng phạm vi thì là hắn người vương giả này cấp huyết thống thêm vào bổ sung thêm dùng tốt phi thường ví như bây giờ băng bạo tiễn ra tay nổ tung trực tiếp đem 1.200 m é t trong phạm vi mặt đất tất cả đều đóng băng lại thân phong tuyết rơi thiên bốn người tất cả đều bị đông lại bất quá những thứ này tạo thần kế hoạch nhân vật chính có thể căn bản không đem tuyết rơi thiên các nàng bốn người để vào mắt bọn họ mục tiêu chỉ có tân phong mà tân phong lúc này mặt mỉm cười không n ú c nhích bị đông lại ngay sau đó đối phương còn lại ba người liên tiếp xuất thủ ngoại trừ cờ dít nói na còn có hai người theo thứ tự là một cái tích h khách một gã kỵ sĩ kỵ sĩ s u n g phong ở mọi phương diện thuộc tính thêm được dưới ảnh hưởng dĩ nhiên một lần s u n g phong trực tiếp sông năm trăm m tuyệt không thương bạo trường thương quét ngang qua đây nhất thời mũi thương mang theo chu vi ba trăm m phạm vi không khí rung động dĩ nhiên đem ba trong phạm vi t r ă m thức khí áp toàn bộ đều ngưng tụ ở với mũi thương một thương đâm vào tần phong bị đóng băng ở thân ảnh bên trên còn như thích khách kia thì là thân hình lóe lên một cái đã đến tần phong phía sau trùy thủ trong tay p h ó n g xuất ra hắc cám sáng bóng kích đ ộ c đánh lén một đạo ánh đao màu đen vung ra trực tiếp quét qua tần phong bị đóng băng thân ảnh cùng lúc đó từ điện gọi đến cờ rít nói na cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình dự định xa xa liền giơ tay lên một cái s á t chiêu giờ k h ắ c này dường như bốn người cũng phải tay bốn người cũng không có sơ xuất dù sao khống chế của bọn hắn kỹ năng không mang theo áp chế đẳng cấp cái này ăn hà cũng không đến nổi ngay cả một giải khai khống kỹ năng đều đào không được a đây cũng quá yếu đi nhưng rất nhanh bọn họ cảm giác có điểm mậu y ễ n bởi vì thương tổn của bọn họ chữ số đánh tới n g à i tuyệt không thương bạo đối với người chơi mau đỡ ta đi ăn hà tạo thành bảy mươi lăm tám v đ ú t vật lý thương tổn n g à i kịch độc đánh lén đối với người chơi mau đỡ ta đi ăn hà tạo thành ba m ba năm v đ ú t độc tố thương tổn cũng phụ ra kịch độc triển thân hiệu quả ngay từ điện gọi đến đối với người chơi mau đỡ ta đi ăn hà tạo thành một trăm mười lăm hai vê đốt thiểm điện thương tổn thương tổn chữ số đi ra sau đó bọn họ liền thấy cái kêu mau đỡ ta đi ăn hà thân hình trực tiếp tiêu thất tiêu thất bốn người đều cảm giác có điểm cổ quái đây là tình huống gì a cũng liền sau đó mưa khắc bọn họ cả người đều tựa như tóc gáy dựng lên có một loại cực kỳ nguy hiểm đi tới cảm giác cái loại này cảnh giác bọn họ đời này đều chưa bao giờ gặp qua ồ ta biểu đệ làm sao bị các người đánh chết các người đám người kia khi dễ ta biểu đệ một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trên trời chuyển tới mọi người nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn một cái một chỉ to lớn hải cốt dược điểu từ trên cao bay tới trên lưng chim đứng một gã hát sắc áo giáp thích khách nam thích khách huyền hoa duệ cờ rít nói na bốn người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh cháy mau bọn họ tuy là còn cực kỳ mơ hồ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng ở chứng kiến cái kia hải cốt dược điểu trước tiên cũng đã phản ứng kịp làm ra nhất quyết định chính xác chạy trốn đáng tiếc bọn họ chạy thoát sao chương bốn trăm hai mươi sáu ác ma ba đậu ăn miếng trả miếng m u đỡ ta đi ăn hà là người đàn ông kia biểu đệ tuyết rơi thiên bốn người hiện tại đều là vẻ mặt một bức bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời hải cốt r ự c đ i ể u nhãn thần bên trong đều lộ ra một sùng bái người đàn ông này tại sao lại ở chỗ này không chờ bọn hắn tỉ mỉ suy nghĩ bầu trời tần phong đã hành động vận mệnh c ư ớ đ o ạ n hải cốt d ư c điểm một cái bay lượn liền rán đối phương tên kia cung thủ bay qua tiện tay một cái số mạng cướp đoạt ngài tước đoạt người chơi d h ị t huyết thống ác ma du hiệp t à ác ngóng nhìn giả vương giả cấp ngài vận mệnh cướp đoạt giả huyết thống thu được đặc hiệu ác ma ba động tăng thêm đặc hiệu một ác ma ba động bị động đặc hiệu khiến cho tự thân kỹ năng ảnh hưởng phạm vi tăng lớn 5 0 m t r 0 m n ngẫu nhiên có hay không thay thiên thai điện lưu đặc hiệu tần phong tước đoạt cái này cung thủ huyết thống trực tiếp thu được bên ngoài huyết thống then chốt đặc hiệu ác ma ba động bị động tăng lớn kỹ năng phạm vi Lúc cái đầu u này y h ế thần t ố n cung định. Nhưng, g là thủ t hạ phong đem đ cướp o ạ trực qua quyền hiệu UFF thay đây, động đối đến đề này cái cũng có có lực. nhiên với vi phối hắn năng lần lần tăng lớn, Tần Phong thần thăng, bị bờ Gấp tự thể mặt phạm hợp kỹ õ ràng. r Tần Phong Thay, t tiếp quyết định thay thế đi thiên thai đ i ệ n lưu thiên thai đ i ệ n lưu cũng chính là khiến cho hắn công kích mang vào ba đạo thiên thai đ i ệ n lưu thêm vào thêm điểm thương tổn mà thôi tác dụng cũng không phải là rất lớn cái này ác ma ba động kỹ năng phạm vi tăng lớn tác dụng lớn hơn nhiều lắm lúc này Cái ngay à sau đó huyết ánh đao màu đỏ gần như cùng lúc đó ở bốn phương tám hướng nở rộ bốn cái mười hai vị đếm thương tổn chữ a số từ bốn người đỉnh đầu nổi lên sau đó bốn người tất cả đều biến thành thi thể ngã xuống băng nguyên bên trên không có một tiêu một hào năng lực phản kháng ở thay mặt thần quyền thập bội tử vong nghiêm phạt hiệu quả dưới cái này bốn người trên thân trang bị cơ bản rơi mất hơn phân nửa mỗi cái người chơi trên người mười một trang bị lập tức liền r ứ t bảy tám món đi ra đây không phải là then chốt m ẫ u chốt là những trang bị này bên trên đều chuyên trở có không ít thần khí đây mới là tần phong nhất đồ mong muốn nhặt tần phong trực tiếp thu hoạch bảy cái đế giả cấp trang bị mười chín món hoàng giả cấp trang bị đồng thời tổng cộng chuyên trở có chín cái khôi bạch cấp thần khí hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp phân giải thành khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ còn như trang bị vừa vặn gần nhất kim tệ không quá đủ quay đầu treo giao dịch hành đi tần phong hiện tại cũng không có thời gian đi đánh vương giả cấp t r ở xung ố bốt mà vương giả cấp bốt một cái liền rơi xuống cấp độ truyền thuyết trang bị hắn đương nhiên không có khả năng lấy ra bán đến tận đây cái kia bốn người trên thân đại bộ phận vật đáng tiền cơ bản đều bị tần phong c ấ p đi thậm chí cái kia cung thủ vương giả cấp huyết thống cũng bị mất người này sợ là muốn khóc chết phía trước vì cái này huyết thống khi sinh rồi mấy vạn hoạn gia tính mệnh mới cho hắn đông xuống kết quả hiện tại trực tiếp bị tước đoạt đi có thể tưởng tượng bọn họ tạo thần kế hoạch là bị hoàn toàn hủy diệt từ giờ trở đi cái này kế hoạch nhất định phải đình chỉ mà tân phong cũng không định cứ như vậy thả qua bọn họ ở tiếp theo trong vòng năm phút bốn người này cùng thêm mỹ đế quốc thượng mặt đang kịch liệt thảo luận nhưng đều không thể thảo luận ra kết quả gì đối mặt tần phong một nhân vật như vậy bọn họ không có bất kỳ biện pháp ứng đối vì vậy bọn họ hạ tuyến cực kỳ hiển nhiên bọn họ không tính cùng tần phong mặt đối mặt đáng tiếc là tần phong như thế nào có thể có dạng thả qua bọn họ ti tan công hội thành viên ở băng nguyên bên trên đã hoàn toàn trận tròn mắt tuyết rơi thiên bốn người cũng đều đợi tại chỗ căn bản không biết hiện tại ở nên ngay sau đó tường đạo ánh đao màu bạc trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài ti tan công hội người chơi còn cũng không biết gặp cái gì chỉ là một cái theo bản năng muốn chạy trốn bọn họ chỉ là thêm mỹ đế nước phổ thông người chơi lại nào biết đâu rằng hiện tại tần phong đã nắm giữ siêu giới hạn kỹ năng chuyện này hiện tại thêm mỹ đế quốc chỉ có rất ít người biết đó chính là tham dự tạo thần kế hoạch cao tầng sau một khắc ti tan công hội rất nhiều người chơi căn bản là không có cách chạy trốn ánh đao màu bạc truy sát mỗi một đạo ánh đao màu bạc đều có thể đem một g ã ti tan công hội người chơi trực tiếp giết chết hóa thành số liệu hạt căn bản tứ chư thần thế giới hoàn toàn biến mất cái này ti tan công hội ý có pháp thần t o a c h ấ n ở cực bắc thành bắt nạt huyền hoa duệ người chơi tần phong không phải bắt bọn họ khai đao không làm thất vọng trong thân thể mình chạy xuôi huyết mạch sao Ngắn ngủi mười chơi không có bất kỳ người nào có thể chạy sáu t t r y ề n tống hắn túy, cũng bị tẩn phong trong nháy cũng phong bị m t cắt toa huyết t đổi bà la h ố giết lấy hư không trọng kích trọng trực t p phù đánh bay, không đứng không lên.、16. Hắn bay, g i ế người đều là m i ệ u sát vừa ra tay đối phương hẳn phải chết cho nên căn bản sẽ không nằm ở trạng thái chiến đấu cắt đổi bà la toa huyết thống cũng là tùy ý cắt đổi không ở sau đó một đau một cái cuối cùng chỉ còn lại có một cái râu ria xồm xảm tráng hắn còn sống hắn nhìn chu vi từng cái công hội thành viên đều được số liệu hạt căn bản tiêu tán trong lúc nhất thời một ít sắc mặt trắng bệnh cực kỳ hiển nhiên hắn chiếm được một ít tin tức những thứ này hóa thành số liệu hạt căn bản tiêu tán người chơi dường như trong hiện thực cũng với các ngôi ư mặt trên liên hệ tần phong thân hình loại lên rơi xuống trước mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt khiến cho bốn tên kia lọ d ỉ n bằng không toàn bộ cực bắc thành đô sẽ cùng ti tàn công hội giống nhau đương nhiên ta là muốn trên người bọn họ trang bị để cho bọn họ đừng sợ lên một lượt tuyến sau đó x u ố n g lại cái kia d â u ria sồm sảm tráng hán nghe vậy nhất thời dùng sức gật đầu mở miệng cho một ít người trò chuyện riêng đi ra ngoài chỉ chốc lát sau cờ rít nói na quả nhiên bốn người thượng tuyến không có biện pháp thần phong cái này uy hiếp quá nghiêm trọng nàng ấy bốn người không online thần phong liền muốn tàn sát cực bắt thành cái này cấp trên có thể không suy nghĩ kỹ càng sao còn như ti tàn công hội bên này sự tình đã xảy ra cấp trên cũng không còn biện pháp ai bảo bọn họ chủ trương liệp sát t ầ n phong ở huyền hoa du hy khu dẫn dụ siêu giới hạ bốt giết không ít huyền hoa người chơi ăn miếng trả miếng mà thôi đương nhiên mới vừa ti tan công hội chết khẳng định so với huyền hoa phải nhiều nhưng thêm mỹ đế quốc bên này hoàn toàn không dám nói gì cờ rít nói na lọ dìn sau đó từ băng nguyên sống lại trở về thành sắc mặt của nàng đặc biệt xấu xí của nàng gợi ý của hệ thống thập bội tử vong nghiêm phạt trang bị rơi xuống thập bội toàn thuộc tính rơi xuống thập bội thật sự là quá khó tiếp thu rồi khi nàng sống lại ở cực bắc thành điểm phục sinh thời điểm một g á i ác mộng một dạng hắc y thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng để cho nàng trong lòng r u lên người đàn ông này từ đây sẽ trở thành của nàng ác mộng mới ba cái còn có một thích khách đâu đi đâu vậy tấn phong đứng ở cực bắc thành điểm phục sinh nhìn ba người trước mặt liếc mắt nữ pháp thần cờ dít nói na ở tại cung tục dít ở tại kỵ sĩ ở tại nhưng này thích khách không có người chuyện gì xảy ra hắn ở đâu cờ dít nói na sắc mặt nhất thời thay đổi cái này thiếu một cá nhân một phần vạn nam nhân trước mắt tức giận làm sao bây giờ xuyên chương bốn trăm hai mươi bảy thân quyền hợp đồng nô lệ cùng con dối chờ ta hỏi một chút tình huống cờ dít nói na chỉ có thể mặt đen lại cùng tần phong nói hiện tại nàng bị chọn làm cùng tần phong đối thoại người không có biện pháp thượng tầng người xuất hiện đang cùng tần phong thêm không được bạn thân chỉ có thể khiến cho cờ dít nói na cùng tần phong giao lưu lúc này cờ dít nói nạt khác biệt khuất nhưng cũng không có biện pháp người nam nhân trước mắt này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại chọc giận người đàn ông này nhân ra quả nhiên tới trả thù hiện tại mấu chốt là phải bình tức lựa giận của hắn cái gì chạy rất nhanh cờ rít nói na trắng gương mặt non nớt bên trên lộ ra một kích động ửng hồng màu sắc thích khách kia dĩ nhiên chạy ở loại thời khắc mấu chốt này chẳng những không có lọ dìn ngược lại ở trong hiện thực cũng chạy trốn dù sao cũng là tạo thần kế hoạch tạo ra cường giả ở trong hiện thực đã chuyển hóa không ít kỹ năng hoàn toàn có năng lực tự vệ、Hán. chạy cờ dít nói na cái này tóc vàng nội tử rất là khẩn trương cùng cựu sáu m ba tần phong nói rằng bất quá ngươi yên tâm chúng ta biết an bài cho ngươi còn lại trang bị hy vọng chúng ta có thể cùng bình ký tên một cái hiệp nghị về sau chúng ta cùng huyền hoa chung sống hòa bình không can thiệp chuyện của nhau hòa bình hiệp nghị thần phong cười nhạt sắc mặt của hắn bình tĩnh từ mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì chu vi khói đen lượn quanh một chút đưa hắn bao phủ giống như tử thần cực bác bên trong thành lui tới người chơi dồn dập cách xa căn bản không dám tới gần cực kỳ hiển nhiên nhằm vào ti tan công hội tàn sát đã truyền khắp toàn bộ cực bất thành tuy là thiếu truyền thông công cộng nhưng tiểu phạm vây bên trong người chơi trò chuyện riêng tin tức truyền lại tốc độ vẫn là rất mau ngược lại là có không ít huyền hoa duệ người chơi tỉ như long truyền nhân công hội ở chung quanh càng tụ càng nhiều từng cái nhìn phía tân phong trên mặt đều lộ ra sùng bái và kính n ể thần tình người đàn ông này quá mạnh mẽ thứ nhất liền đem nữ pháp thần giết chết thậm chí còn đem ti tan công hội triệt để đà khoa quả thực thần nhân phản phất toàn bộ thêm m y đế quốc tại hắn trên tay đều không có chút sức chống cực nào ta và các ngươi không có hiệp nghị gì có thể ký ngược lại là ta và ngươi có thể ký một cái t ầ n phong liếc nhìn cờ rít nói na sau đó giơ tay lên ánh đao màu bạc xuất thủ đem bên cạnh cung thủ cùng kỵ sĩ giết chết hai người này đối với tần phong mà nói không có gì giá trị lợi dụng chỉ sợ bọn họ trên người còn thừa lại trang bị hắn cũng lười đi bùng nổ trực tiếp giết chết sau đó hắn trực tiếp cho cờ rít nói na trò chuyện riêng lấy ra một phần thần quyền hợp đồng cái gọi là thần quyền hợp đồng là thu được thay mặt thần quyền sau đó đạt được quyền lực tần phong bây giờ có thể cùng bất luận kẻ nào ký kết thần quyền hợp đồng một ngày bất kỳ bên nào trái với thần quyền hợp đồng đều sẽ lọt vào ám ảnh c h i chủ thần phạt vô luận hiện thực vẫn là du hí tan tành mây khói lúc này tần phong đang cùng thêm mỹ đế nước can thiệp bên trong chiếm giữ vị trí chủ đạo hắn cho ra tự nhiên là một phần bất bình đẳng địa ước cùng thêm mỹ đế quốc ký hiệp nghị cái kêu phạm vi quá lớn thần quyền hợp đồng ký kết đối tượng chỉ có thể là cá nhân cho nên tần phong lựa chọn nữ nhân trước mặt thế nhưng cờ r í t nói na cái này tóc vàng nội tử rất m a o nhìn nhãn tần phong cho nàng thần quyền nội dung hợp đồng nhất thời sắc mặt trắng xanh hợp đồng này nội dung hoàn toàn là xem nàng như thành nô lệ a toàn bộ thần quyền hợp đồng đối với nàng mà nói chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi cái gì vô điều kiện nghe theo tần phong cái gì quyết không cho phép làm ra nguy hại huyền hoa sự tỉnh hoàn toàn bảo mật thần quyền hợp đồng nội dung thêm mỹ đế quốc hữu bất luận cái gì nhằm vào huyền hoa kế hoạch đều muốn trước giờ báo cho biết tần phong quan trọng nhất là vi phạm thần quyền hợp đồng nói sẽ lọt vào ám ảnh tri chủ thần phạt tan thành mây khói đây là thứ quái quỷ gì chỗ lấy được nếu như ký phần này thần quyền hợp đồng nàng chẳng phải là thành thêm mỹ đế nước người phản bội nhưng nàng không ký tần phong rất có thể làm ra càng thêm chuyện gì quá p h ậ n tới nàng đã đã nhìn ra người nam nhân trước mắt này căn bản không đem thêm mỹ đế nước người chơi làm người a siêu giới hạn kỹ năng muốn giết cứ giết nếu như nàng không thể để cho người đàn ông này hài lòng ai biết hắn còn có thể tạo thành bao nhiêu hủy diệt tóc vàng ngội từ tốt q u â n quý ta phần này thần quyền hợp đồng mặc kệ ký còn không ký đối với đế quốc mà nói đều là phản bội cuối cùng nàng nghĩ thông suốt không phải là biến thành nô lệ sao nếu như nàng không phải ký phần này thần quyền hợp đồng các loại chờ nam nhân trước mắt phát tác đứng lên kết quả của nàng sợ rằng càng khó coi cắn răng cờ g i ế t nói na rất không cam tâm ta ký thần quyền hợp đồng ký kết có hiệu lực cờ dít nói na đem vô điều kiện hoàn toàn phục tùng thần quyền đại lý giả cờ dít nói na không bao giờ nguy hại huyền hoa cờ dít nói na không bao giờ tiết lộ thần quyền hợp đồng bên trong dung thêm mỹ đế quốc đối với huyền hoa có bất kỳ kế hoạch cờ dít nói na đều phải báo cho biết thần quyền đại lý giả làm trao đổi thần quyền đại lý giả hôm nay sắp rời đi thêm mỹ đế quốc du hí khu người vi phạm chịu ám ảnh tri chủ thần phạt đem tan thành mây khói bao quát du hí cùng hiện thực một điều cuối cùng trao đổi là tần phong muốn vào hôm nay ly khai thêm mỹ đế quốc du hì khu nhưng trên thực tế điều này cực kỳ vô lại hắn ngày hôm nay ly khai ngày mai còn có thể trở về a hoàn toàn không tính là trái với thần quyền hợp đồng nếu không phải là thần quyền hợp đồng ký kết không thể hoàn toàn đơn phương trả giá nhất định phải có điều kiện trao đổi tần phong căn bản sẽ không muốn cộng thêm điều này từ giờ trở đi thần quyền hợp đồng có hiệu lực nói cách khác trước mắt cái này bị vô số người sợ sùng bái sợ tôn kính nữ pháp thần hầu như trở thành tần phong nô lệ cái kia thần phạt cũng không phải là tần phong cho nàng thần phạt mà là ám ảnh tri chủ cho nên dù cho cờ dít nói na tương lai ở chủ thần chi chiến thắng được thành thần đều không cãi được cái này thần quyền hợp đồng phải biết rằng cái kia thần phạt nhưng là đến từ thần linh ám ảnh tri chủ là giỏi hơn cao hơn hết chân chính là thần linh ở tần phong suy đoán bên trong chỉ là chủ thần chi chiến thắng được trở thành hay là thần là không có khả năng đạt được ám ảnh tri chủ cái kia t h ầ n thứ sau đó nhất định còn có một s i ê di điều kiện cái này thần quyền hợp đồng một ngày xác lập liền là tuyệt đối chế ước không có bất kỳ người nào có thể phản kháng được rồi tần phong đối với cờ rít nói na nhàn nhạt trò chuyện riêng đi qua từ giờ trở đi ta lệnh cho ngươi thống nhất thêm đẹp du hy khu cờ rít nói na cả người đều bối rối thống nhất thêm đẹp du hy khu nàng làm sao có thể làm được đừng nói ngươi làm không được ngươi là tạo thần kế hoạch nhân vật chính tổng cộng năm người đã chết ba cái tần phong nhàn nhạt nói còn lại ngươi và tên thích khách kia ngươi chỉ cần giết chết tên thích khách kia ngươi chính là thêm mỹ đế quốc tối cường tên kia mới vừa lọ gấp thoát đi đã coi như là phản quốc chớ cùng ta nói ngươi và toàn bộ thêm mỹ đế quốc cộng lại đều không đối phó được tên kia cờ dít nói na t r ậ n tròn mắt nàng mới biết được người nam nhân trước mắt này vậy mà lại có như thế như ma quỷ ý tưởng nguyên bản nàng cảm giác mình ký thần quyền hợp đồng nhiều lắm chính mình trở thành nô lệ nhiều lắm khiến cho thêm mỹ đế quốc không hề có thể n ằ m không nguy hại đến huyền hoa nhưng không nghĩ tới người đàn ông này dĩ nhiên khiến cho hắn đi thống nhất thêm đẹp du hy khu nói như vậy chẳng phải là toàn bộ thêm đẹp du hy khu đều trở thành người đàn ông này con dối thế nhưng không phải ký cũng không được nam nhân này thật phát tắc đứng lên toàn bộ thêm đẹp du hy khu đều muốn hủy diệt không có bất kỳ hồi hộp hiện tại đây đã là kết quả tốt nhất ai bảo bọn họ đi trước trêu chọc huyền hoa trêu chọc người đàn ông này được rồi về sau thêm mỹ đến nước huyền hoa duệ người chơi đều sẽ được bảo vệ ai đúng huyền hoa duệ người chơi động thủ sẽ lọt vào phát lệnh truy nã tiền này ngươi ra ta biết ba ngươi có tiền không thành vấn đề a p h ú cờ c dít nói na cái này là thật thổ huyết ba nàng là có tiền nếu không có thể đem nàng chế tạo thành nữ p h á p thần thế nhưng đem ra phát lệnh truy nã đối với huyền hoa duệ người chơi động thủ người chơi cái này cũng quá đáng đây chính là đại giới nhằm vào huyền hoa nhằm vào cái kia nam nhân mang đến đại giới chương bốn trăm hai mươi tám sân u ô i heo rất nhanh phát dục thời kỳ đối với tần phong mà nói trưởng không thêm mỹ đế quốc du hy khu vẫn có chút chỗ dùng lúc nào thiếu tiền trực tiếp cùng cờ rít nói na muốn là được đương nhiên cũng không có thể quá phận không thể vượt lên t r ư ớ c cô em này năng lực chịu đ ư ợ c còn như nàng có thể hay không đang trưởng không toàn bộ thêm đẹp du hy khu tần phong cũng lười đi quản ngược lại h ư u thần quyền hợp đồng ước thúc nữ nhân này vô luận làm chuyện gì thu được cái gì tần phong đều có cảm kích cung cấp được quyền lực đối với cờ rít nói na mà nói cái này thần quyền hợp đồng không có biện pháp không phải ký trở thành nô lệ dù sao cũng hơn chết được rồi thân quên hợp đồng ký kết phía sau thần phong rồi rời đi thêm đẹp du h í khu chuyện bên kia không cần thiết lại đi quản lấy hắn khả năng hiện giờ rất nhiều thứ căn bản không cần phải tự mình hạ tràng t ỷ như giữ gìn thêm đẹp du h í khu huyền hoa duệ người trời sắc ben x câu nói đầu tiên làm xong tuy là phải ra khỏi hiệu quả không có nhanh như vậy nhưng cờ dít nói na nhất định sẽ nhấn tần phong nói đi làm loại chuyện như vậy coi như là tần phong chính mình hạ tràng cũng rất khó làm được tận thiện tẩn mỹ còn không bằng khiến cho cờ dít nói na đi xử lý rất nhanh hắn về tới hoa hạ khu 28. đồ kinh phạm quốc du hy khu thời điểm hắn đến từng cái thành thị đều thu hoạch một cái một ít mới phá hủy vương giả cấp bốt rơi xuống vật phẩm các loại thu hoạch khá hậu hĩnh ở vào phạm quốc du hy khu phân thân tần phong một mực chủ động thao túng đối với hiện tại hắn hiện thực chí lực mà nói cái này 20 cái phân thân thao túng không tính là quá khó khăn thậm chí ngay cả hắn phân nửa lực chú ý đều chiếm giữ không được lấy tốc độ như vậy khôi bạch cấp thần khí m à n h nhỏ rất nhanh thì có thể lại góp đầy một nghìn miếng có thể nếm thử thu hoạch kế tiếp cổ kỳ vũ trang đại khái cẩn một tuần thần phong đánh giá một chút phạm quốc du hy khu bên này hầu như đã thành hắn tư nhờ bột lò s á t sinh một người lung đoạn cả một cái du hy khu nếu không phải là hắn phân thân số lượng chỉ có bao nhiêu thôi hắn thật đúng là muốn lại phát triển vài quỷ bột lò s á t sinh đi ra khiến cho ý hắn bên ngoài là hắn thu được một tin tức ở phạm quốc rất nhiều cao tầng quyền quý nguyên do bởi vì cái này duyên cớ trốn đi ly khai phạm quốc du hy khu có tần phong phân thân ở phạm quốc cao tầng phát dục cách hoàn toàn bị lũng đoạn lấy xá lợi dẫn đầu xuất rời đi trước phạm quốc du hy khu đối với lần này t ầ n phong cũng hiểu được không sao không nghĩ tới đời này thêm mỹ đế quốc dĩ nhiên làm xảy ra điều gì tạo thần kế hoạch ngoại trừ cờ dít nói na đời trước hơi có chút danh khí có thể xếp hạng thần tháp tốt một trăm mặt khác ba cái đều chưa nghe nói qua nói rõ đời này tình huống đã đổi kịp một đời hoàn toàn khác biệt thần phong lắc đầu nguyên bản hắn nhớ tận khả năng bảo trì đời trước như vậy cách cục khiến cho chủ thần chi chiến trở nên thoải mái hơn hiện tại xem ra đã không cách nào giữ vững hắn trọng sinh cho thế giới này mang đến nhiều lắm cải biến thân tháp tốt một trăm người chờ hại hỏi có vượt lên trước một nửa là hắn không chút đã gặp trên thuyết minh một đời cái loại này cách cục đã không có khả năng tạo thành đã như vậy hắn cũng không còn cần phải quá c ụ kết mặc kệ đối thủ là người nào hiện tại hắn đều có thể nghiên ép ảnh hưởng không lớn đương nhiên hắn cần tiếp tục phát d ụ nhất định phải nhanh mở ra chủ thần c h i chiến mở ra được càng sớm đối với hắn càng là có lợi đầu tiên chính là đẳng cấp cần đạt được một trăm cấp mang cấp từ sáu mươi cấp bắt đầu người chơi mỗi lần tăng lên một cấp lấy được toàn thuộc tính đều so trước đó cao rất nhiều hơn nữa là không ngừng tăng lên hiện tại tần phong vừa vặn sáu mươi cấp tiếp theo muốn thăng cấp nhanh chóng nhất định là đại lục bên trên tầng nhanh hơn ở dưới đại lục tầng còn lại người chơi c h ô ở khu vực tối đa chỉ có sáu mươi cấp tiểu quái nhưng ở đại lục bên trên tầng tiểu quái đẳng cấp cùng số lượng đều càng nhiều đương nhiên đại lục bên trên tầng tiểu quái căn cứ cần tìm kiếm thăng cấp đà thân khí mảnh nhỏ l à m cổ kỳ vũ trang còn có càng cao tính cấp kỹ năng thần phong cho mình thiết lập mục tiêu cực kỳ hiển nhiên ở rơi xuống vật phẩm chất ba bờ uff dưới hắn rơi xuống mười ba tinh trở lên sách kỹ năng bản thân liền có chứa áp chế đẳng cấp cái này đã so với thâm viên kỹ năng càng mạnh cho nên hắn không cần suy nghĩ đi tìm thâm viên kẽ đức đối với hắn mà nói thâm nguyên kỹ năng chẳng những không thể t h ă n g tính cấp chuyển hóa đi ra còn phải nằm miếng thần tính kết tinh quả thực cái gì cũng sai huyền hoa du hi khu ở lần thứ hai siêu giới hã buôn phong ba sau đó tuyệt đại bộ phân người chơi cũng cũng không biết sau đó phát sinh một x i y a di sự t ì n h phạm quốc du hi khu thêm đẹp du hi khu tình huống căn bản sẽ không làm sao truyền về đối với huyền hoa người chơi mà nói bên ngoài khu tình huống không ảnh hưởng được bọn họ nhiều lắm coi như tin đồn giống nhau trà dư tử hậu để tài câu chuyện mà thôi làm tần phong trở lại hoa hạ khu thời điểm ưu diệp cũng quay về rồi đại lao chính là đại lão cái này đi một chuyến phạm quốc để người ta phạm quốc đều biến thành chính mình sân nuôi heo ưu diệp nhịn không được đối với tần phong trò chuyện riêng qua đây nổ nước bọn cái này huyền hoa nữ chiến thần căn bản là phí công một chuyến lúc đầu nói dẫn người đi phạm quốc phản kích kết quả đi không bao lâu các nàng liền phát hiện toàn bộ phạm quốc đã bị tần phong chiếm lĩnh chỉ cần có đạt được bạch kim cập bốt thì có tần phong phân thân xuất hiện s á t nhân đồ ạt bốt lâu n g y phạm quốc thượng tần muốn trổ mã người chơi tất cả đều thoát đi phạm quốc nếu không thể chơi vào chỉ có thể tuyển trạch tránh ra toàn bộ phạm quốc khu rơi vào tay giặc sân nuôi heo cái từ này không sai thần phong cười cười hồi phục làm sao chẳng lẽ muốn thu t a thuế a cái đó ngược lại không có chỉ là có chút đỏ mắt u diệp nhịn không được hỏi thành thật mà nói hơn một ngày thiếu cái vương buột không nhiều lắm bốn năm cái a đại khái trong đó ba cái có thủ sát bộ dạng thần phong đánh giá một chút câu trả lời này khiến cho u diệp hít vào một hơi một ngày ba cái vương giả cấp thủ sát một tháng chẳng phải là gần một trăm cái chỉ là thủ sát cho toàn thuộc tính thì có hơn một nghìn điểm quá kinh khủng giờ k h ắ c này u gì biết mình là hoàn toàn đuổi không kịp người đàn ông này không bốn mươi ba cái kia t r ê n lệch quá xa lúc này tần phong đang ở á nguyên bên trong thành mới cùng lục gặp mặt hắn tiện đường từ phạm quốc bên kia dẫn theo không ít trang bị có hai kiện truyền thuyết cấp mục sư trang bị thuận tay ném cho lục đại thân quá tuyệt vời mua mọi tử mỹ tư tư đang ở tần phong trên mặt mồm một ngụm mà tần phong xem cùng với chính mình chỉ tăng hơi dài một chút độ thân mật có chút đau lòng cấp độ truyền thuyết trang bị nhất kiện mới ba năm cái ước độ thân mật Quá ít phải biết rằng hắn hiện tại cần độ thân mật nhưng là mười vạn ước a nhưng muốn rất nhanh đ ể t h ă n g độ thân mật cũng không còn biện pháp khác đồ vô dụng mặc dù a các nàng ở thăm dò h o à n g vu chi điện cái kia tiểu thanh ngươi đem những thứ này cho các nàng dẫn đi a tần phong đem trang phục kỵ sĩ bị dư thừa trang phục thích khách bị đều ném cho lục để cho nàng đi giao cho hạ anh ra tường vi cùng y lăng gần nhất các nàng ở hoang vu chi địa tiến công chiếm đóng một chỉ hoàng giả cấp b ú t đã tiến công chiếm đóng nhiều lần đều thất bại có những trang bị này thì có thể làm xong tống xuất những trang bị này sau đó tần phong xem cùng với chính mình cùng bội từ tổng độ thân mật cuối cùng cũng tăng một đoạn nhỏ tổng độ thân mật ba hai tỷ tỷ tiến độ không sai trước soát soát đẳng cấp qua trận soát điểm sùng bái điểm số đi tần phong cùng lục cáo biệt sau đó liền tư áo nguyên trung ương thành thân tháp lại một lần nữa đi trước đại lục bên trên tầng tiếp theo sẽ là hắn rất nhanh phát dục thời kỳ chương bốn trăm hai mươi chín á long hậu duệ than làm đế vương chư thần đại lục bên trên tầng ở một tòa hơn mười vạn thước cao ngọn núi dưới chân thần phong bản thể xuất hiện hiện tại hắn truy phong tàn ảnh phân thân đều ở đây phạm quốc du hy khu cho nên ở đại lục bên trên tầng tìm q u á i chỉ có thể dựa vào bản thể còn có cô độc hình bóng cũng may có linh thị hình thức tồn tại tìm ra được vẫn là rất mau đang ở cái tòa này hơn mười vạn thước cao ngọn núi dưới tần phong tìm được rồi một cái bảy mươi năm cấp tiểu quái căn cứ ngọn núi cao vút trong mây nếu không phải là đại lục bên trên tầng không có mây tầng cái nhìn này cũng không thể nhìn đến phần cuối phải biết rằng lam tinh ngọn núi cao nhất cũng mới không đến chín ngàn mét mà tần phong trước mặt ngọn sơn phong này trực tiếp cao tới mười vạn mét thì dường như đi tới một tòa khác trên tinh cầu giống nhau từ chân núi nhìn lên trên thậm chí cảm giác cả ngọn núi đều cùng l à m tinh liền với nhau hiện tại tần phong chỗ ở đại lục bên trên tầng đối với còn lại người ấy chơi mà nói giống như là ba trăm tám mươi n g h n km trên trần nhà giống nhau nếu như chư thần có ống dòng nói có thể chứng kiến tần phong giống như là treo ngược lấy giống nhau đáng tiếc ngoạn g i a thị lực cũng không tốt như vậy cho dù là tần phong cũng không thể thấy rõ ba trăm tám mươi n g h n km ra người chơi tuy là phân thân không có bất quá đánh quái tốc độ chẳng những không thay đổi chậm ngược lại nhanh hơn t ầ n phong khỏe miệng vi tiểu l ấ y giơ tay lên một cái lỗ đen ở trước mặt hắn ngưng tụ thành vòng xoáy kinh khủng hấp xả lực hướng phía chu vi khuếch tán ra chu vi hai ba trăm km trong phạm vi tiểu quái tất cả đều bị lỗ đen hướng trung tâm hấp xả đi qua lỗ đen cũng chính là hư vô vòng xoáy trụ cột phạm vi là 1 0 0 0 m ở thu được thay mặt thần quyền phía sau trải qua hắn một sáu vạn hiện thực chí lực thuộc tính thêm được chính là 32 lần đạt tới 32 km hiện tại hắn vừa được á c ma du hiệp tạ ác nóng nhìn giả bị động đặc hiệu ác ma ba động khiến cho hết thể kỹ năng phạm vi tăng lớn gấp năm lần đến m ư ơ i năm lần chính là 160 đến 4 ố n km kỹ năng này phạm vi có thể nói đáng sợ đương nhiên có một chút dường như khó chịu là lỗ đen phạm vi tuy là làm lớn ấn ra nhưng hấp xả tốc độ vẫn không thay đổi biến hóa cho nên chu vi khoảng cách khá xa tiểu quái được hấp đã lâu mới có thể hút tới ở giữa tới nếu không phải là tần phong lỗ đen kỹ năng đã không c ủ đố cái này đánh quái hiệu suất cũng sẽ không nhanh bao nhiêu cùng lúc đó hắn vô dụng hư không đao trận giết quái bởi vì hư không đao trận tổng cộng mới không đến 40 đ e m phi đao tuy là có thể bay đến rất xa nhưng dù sao cũng là đơn thể công kích muốn đánh quái lời nói còn phải dựa vào đao quang c h i ảnh một cái phương hướng phóng suất mấy chục thanh ánh đao sau đó thu hồi một cái hai ba ngàn mét thẳng tắp bên trên nhất thời tuân r a liên tiếp thương tổn chữ số dọc theo đường đi tiểu quái tất cả đều bị miễu sát thần phong điểm kinh nghiệm cũng là hào hào dâng lên như vậy thả kỹ năng lam lượng theo không kịp miên hoàn hảo cùng lục muốn cái lam cái chai thần phong khỏe miệng vị tiểu vô luận thả kỹ năng gì đều phải cần tiêu hao pháp lực giá trị phía trước tần phong đều không vì cái này phát sầu quá dù sao thích khách kỹ năng pháp lực giá trị tiêu hao không nhiều lắm mà hắn trị số trí lực lại viễn siêu một dạng thích khách lam lượng hạn mức cao nhất cũng vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần nhưng bây giờ hắn điên cuồng như vậy thả kỹ năng lam lượng cao tới đâu cũng nhìn không được a chỉ có thể chuẩn bị một cái pháp lực chất xúc tác cũng chính là tục xưng làm cái chai pháp lực chất xúc tác là sử dụng sau đó khôi phục pháp lực giá trị bổ sung năng lượng dựa vào rét k h á i hồi phục cho nên ở tần phong loại này đánh quái thời điểm có một cái lam cái chai là rất cần thiết bổ sung năng lượng hầu như chưa dùng hết nhưng lam c h a i năng lực chiến đấu không quá đi thật nếu gặp phải cái g a i bột tần phong vẫn phải là cắt đổi thành bi t h ô n g chất xúc tác mới được chỗ này tiểu quái l à hỏa thuộc tính dung nham quái dung nham thần l à n tế t bảy mươi năm dung nham thần l à n chiến xì bảy mươi năm trơ tần phong ở nơi này địa phương đánh quái điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ so trước đó mang phân thân soát sáu mươi cấp tiểu quái còn nhanh hơn, hơn gấp m ư ơ i lần đáng tiếc nơi này trọng lực 25 l ầ n căn bản không phải người bình thường có thể tới cho dù là hạ anh c á c nàng cũng không thích hợp ở nơi này địa phương đợi quá lâu cho nên tần phong chỉ có thể một người xuất quái n g à i đẳng cấp để thăng đến 61 cấp n g à i thu được 10 điểm toàn thuộc tính n g à i thu được 20 điểm tự do điểm thuộc tính n g à i đẳng cấp để thăng đến 62 cấp n g à i thu được 10 điểm toàn thuộc tính n g à i thu được 20 điểm tự do điểm thuộc tính thần phong tốc độ lên cấp cực kỳ khủng bố một ngày ngắn ngủi thăng nhị cấp mỗi một cấp mang đến cho hắn toàn thuộc tính tiền l ợ i tương đối khá đương nhiên điểm ấy thuộc tính đối với tần phong mà nói có thể quên không đội bởi vì ở phạm quốc sân n u ô i heo phân thân của hắn mỗi ngày đều có thể mang đến cho hắn bốn mươi năm mươi điểm toàn thuộc tính đây mới gọi là soát thuộc tính theo toàn cầu các đại du hy khu vương giả cập bốt bị tiến công chiếm đóng được càng ngày càng nhiều phạm quốc du hy khu soát tân vương bốt chủng loại và số lượng cũng càng ngày càng nhiều mỗi lần thủ sát vương giả cập bốt tần phong đều có thể thu được mười sáu điểm toàn thuộc tính với hắn mà nói hiện tại s á t vương giả cấp bốt liền cùng ăn uống nước giống nhau dễ dàng rất nhiều vương giả cấp bốt phân thân xuống một đao sẽ không có đây chính là áp chế đẳng cấp lịch sử con dấu khủng bố một đao vạn ức thương tổn mặc kệ bọt cái gì cơ chế bao nhiêu lượng máu cơ bản đều là một đao giết chết trừ phi có một ít phân thân kéo dài tánh mạng các loại cơ c h i a bốt mới có thể làm cho tần phong ra đào thứ hai vì vậy t ầ n phong cùng lúc chính mình thăng cấp cùng lúc ở phạm quốc du hí khu chăn heo đơn giản là nhanh chóng phát d ụ rốt cục hai ngày sau khi hắn lên tới sáu mươi ba cấp thời điểm cả phiến bên trong khu vực tiểu quái tiêu thất một hồi không gì sánh được nóng bức khí tức từ dưới chân hắn mặt đất n ô ra đại địa xuất hiện khe hở dung nham dần dần phun mạnh ra tới á long hậu duệ dung nham thần l à n đế vâng bảy mươi lăm cấp độ sử t h i bột tần h phong giết chết nhiều như vậy dung nham thần l à n tộc quần tiểu quái rốt cục đưa tới một q u ỷ bột é u cấp độ sử t h i bột cũng tốt tần h phong lui ra phía sau mấy bước chuẩn bị tiến công chiếm đóng cấp độ sử thì bột sẽ phải rơi xuống cấp độ thần thoại hai trang bị còn có mười bốn tinh sách kỹ năng đối với tần phong mà nói đều là có thể để thăng chiến lược đây là hắn đời này lần đầu tiên đối chiến cấp độ sử thị bột triệu thật tốt lúc trước hắn cũng chưa từng thấy qua dung nham thần l à n đế vương còn như á long hậu duệ ngược lại là gặp qua không ít á long hậu duệ tiến tố ý nghĩa cái nệ bột sở hữu long trúc tính sở hữu gần như tuyệt đối nguyên tố thương tổn miễn dịch đối với pháp sư mà nói cái nệ bột đơn giản là khắc tinh nhưng tần phong hoàn hảo tần phong hiện tại đại bộ phận đều là vật lý thương tổn cho dù là hàng đống chi tâm duy trì liên tục điệp ra cũng giống vậy là vật lý thương tổn cho nên á long hậu duệ cái này tiền tố bị động hiệu quả đối với tần phong mà nói ảnh hưởng không lớn hư không đao trận tần phong trực tiếp phóng thích hư không đao trận vờn quanh ở bên cạnh mình đây là áp chế ba công kích kỹ năng t ầ n thế nhưng kèm theo mấy chục thanh phi đao hướng phỉ ạ post quần quận cuốn tới rơi với một trên người dĩ nhiên chỉ toát ra mấy vạn mấy vạn thương tổn chữ số m ấ y năm chữ số tần phong đều rất lâu chưa thấy có thấp như vậy thương tổn con số Cấp độ xem ử thì bột, quả nhiên vẫn có một ít chỗ đặc thủ. Chương 430, sơn thể gãy, Tốt nhiên chỗ Chương nghiệp vũ khí. quả vẫn sơn năm. vũ có đặc gãy. x ra cái nệ bột có cao áp chế đẳng cấp phòng ngự cùng giảm tổn thương bị động thần phong trong lòng suy nghĩ đây cũng là có hơi phiền thoái ý nghĩa hiện tại cái nệ b ộ t với hắn mà nói là rất thịt muốn giết chết cái nệ b ộ t nhất định là đánh lâu dài cứ như vậy có rất nhờ ỷ u bột cơ chế nhất định phải trước thăm rõ rõ đồng thời ngài tiến nhập dung nham thần làm đế vương lĩnh vực ngài hỏa diễm kháng tính hạ thấp thành không áp chế đẳng cấp ba một cái gợi ý của hệ thống truyền đến nhưng tần phong chỉ là liếp nhìn liền vẫn chưa lưu ý võ tăng ý chí sợi dây truyền này sở hữu toàn bộ nguyên tố kháng tính chín mươi năm thuộc tính hơn nữa là áp chế bốn đẳng cấp hoàn toàn có thể trung hòa đối phương lĩnh vực hiệu quả từ đường dây khác có được toàn bộ nguyên tố kháng tính thì là đều bị cái này lĩnh vực á p chế rớt nói cách khác hiện tại tần phong hỏa diễm nguyên tố kháng tính chính là chín mươi năm ở dung nham thần làm đế vương trước mặt tần phong miễn dịch lửa giáp cũng vô ích dù sao miễn dịch lửa giáp thuộc tính cơ sở không mang theo áp chế đẳng cấp liền hỏa diễm miễn dịch đặc hiệu cũng chỉ là áp chế hai không cách nào ngăn cản dung nham thần l à n đế vương thế tiến công cho tới bây giờ chiến đấu có thể nói là v i mô chiến đấu không còn là phía trước cái loại này phạm vi nhỏ đơn đà độc đấu thần phong tốc độ di chuyển tốc độ đánh cực kỳ khủng bố thậm chí chỉ cần kích hoạt ván trượt dày đặc hiệu đều có thể một trăm tám mươi trực tiếp đột phá vận tốc cấm t h à n h dung nham thần làm đế vương bị tần phong hư không đao trận róc xương lóc thịt mấy đao trên người một hồi hỏa diễm dấy lên đây là một đầu bò s t b ố t trong nháy mắt này dĩ nhiên buộc phát ra hỏa tiễn tốc độ di chuyển ở sau người để lại một cái hỏa diễm đường nhỏ có điểm giống m g n rộ kỵ sĩ huyết thống thiểm điện đường nhỏ không biết hỏa diễm đường nhỏ duy trì liên tục bao lâu nhưng thần phong nếu như đạp phải này hỏa diễm đường nhỏ bên trên nói vậy sẽ phải chịu không thấp thương tổn đồng thời ngọn lửa này đường nhỏ lại vẫn tại chiều lấy chu vi khuếch tán càng ngày càng chiều rộng ý là được lôi kéo cái nổi bột chạy khắp nơi t ầ n phong kinh ngạc hắn chỉ có thể ngưng ra cô độc hình bóng trước vòng quanh bên cạnh cao vót ngọn núi chạy giá cao tùng sơn mạch cao tới hơn mười v ạ n mét một mạch bay đến chân trời lượn quanh một vòng chừng mấy ngàn km mà vùng này hắn còn có nhiều chỗ không có tham dò quá nói không chừng liền đẩy vị nào người thủ hộ đại lao lĩnh vực cho nên phải khiến cho cô độc hình bóng trước vòng quanh dò xét một cái thần phong không ngừng ở phía trước chạy nhanh bột tại hắn phía sau rất nhanh đ u ổ i kịp không ngừng phun ra một ít h ỏ a diễm trùm tia sáng từ tần phong bên cạnh sượt qua người ngọn lửa kia trùm tia sáng hoàn toàn vượt qua vận tốc c m thanh nếu không phải là tần phong tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh thật đúng là tránh không thoát ăn một phát cũng sẽ không chết nhưng ăn hai xi phát liền không nói được rồi tần phong hiện tại cũng cực kỳ thịt dù sao có hiện thực thể chất ban cho tuyệt đối giảm tổn thương thay mặt thần quyền ban cho cái này bị động cực kỳ tốt dùng nếu không phải là đây tuyệt đối giảm thương tồn tại nếu nhờ bột một cái công kích kỹ năng cụ bị cao áp chế đẳng cấp rất có thể tần phong ăn một cái liền chết nhưng bây giờ hắn dù cho ăn được một lần công kích cũng sẽ không chết chỉ là hắn một bên chạy nhanh một bên lấy hư không đao trận công kịch bột thương tổn là thật có điểm thấp đây cũng quá thịt thần phong ước trừng công kịch bột một phút đồng hồ cái nụy bột mới rất một phần trăm lượng máu cao áp chế phòng ngự cao áp chế giảm tổn thương khiến cho cái nụy bột ở tần phong trước mặt cũng như cùng người k h o á t vỏ rùa đương nhiên cái này cũng cho cái nụy bột mang đến cục hà tĩnh đó chính là cái nụy bột ngoại trừ tương đối thịt bên ngoài sẽ không khác chỗ đặc thù tần phong hoàn toàn có thể mang bên ngoài mài từ từ cho chết kết quả là tại i ế p chính cùng c h là lệ mề truy sát y n n h a bột một bàn g truy sơ địa phương dung viêm đường nhỏ đã mở rộng ra hơn một mươi km lan tràn đến rồi ngọn núi cao vút bên trên nóng bỏng dung viêm từ ngọn núi mặt ngoài chạy sôi mạ qua đồng thời vẫn còn ở hướng sơn thể nội bộ tấm h bào cả tòa m ộ ư ơ i vạn mét cao ngất s ơ n mạch đều bị tràn vào d u n g viêm cháy sạch nóng hổi hỏa hồng mà kèm theo tần phong vòng quanh ngọn núi chạy d u n g viêm đường nhỏ không ngừng dọc theo chân núi bành trướng ngắn ngủi sau nửa giờ cũng đã khiến cho chân núi đều được một mảnh d u n g viêm c h i hải một màn này xa ở dưới đại lục tầng hoa hạ khu phổ thông người chơi cũng phát hiện quả thực kinh thế hai tục bọn họ ngẩng đầu nhìn lại có thể chứng kiến bầu trời một tọa treo ngược m ư ơ i vạn mét ngọn núi chu vi dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đỏ bừng dung viêm màu sắc cái này một mảnh dung viêm đang không ngừng bành trướng rất mau đem đỉnh ngọn núi kia đều bao trùm đi vào sau đó cả ngọn núi sơn thể cũng dần dần gãy mười vạn mét cao ngọn núi bắt đầu ầm ầm sụp đổ như vậy nguy nga c h ẳ n g cảnh khiến cho không ít các người chơi kinh vi thiên nhân dồn dập suy đoán tại nơi đ ạ i lục bên trên tầng xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vậy sẽ là tần phong ở tiến công chiếm đóng cấp độ sử thi bốt bởi tần phong chỗ khu vực hai mươi lăm lần trọng lực s ơ n thể gãy sau đó vô số đá lớn lấy cực kỳ khủng bố tăng tốc độ truy lạc đập xuống đất tạo thành vô số hố to thần phong cũng cảm giác dường như địa chấn giống nhau có điểm hủy diệt hoàn cảnh bất quá ai bảo cái này bột như thế thịt thần phong đều cảm giác có điểm đến mức hoảng sợ hắn bây giờ còn là khuyết điểm áp chế thuộc tính công kích bằng k h ô n g cũng không trở thành khó thụ như vậy đã thật lâu không có như vậy b i ệ t khuất nếu như hắn công kích là áp chế năm mấy đ a o là có thể đem cái này thàn l à dây còn cần phải như vậy bất quá cái này thàn lằn cũng liền chút khả năng này quả thật bên ngoài rung viêm đường tắt vô hạn duyên thân quyết tán có thể để cho như vậy đỉnh núi sơn thể đều nước ra tới dường như hỏa sơn bạo phát giống nhau khiến cho khu vực này trở thành một mảnh rung viêm biệt lửa nhưng đối với tần phong mà nói không có uy hiếp gì vô luận là đá lớn rơi đập vẫn là rung viêm vẩy ra cũng không thể trúng mục tiêu tần phong dù sao tốc độ của hắn thực sự quá nhanh rốt cục đang đến gần hai giờ r ì u sau đó phía sau kéo một cái rung nham thàn lần đế vương rốt cục ở dung viêm bên trong chết đi mà tần phong vòng quanh chạy cả tòa mười vạn mét ngọn núi hầu như đã hoàn toàn bị hủy diệt sơn thể bên trong tất cả đều là dung viêm chạy xuôi đá lớn quần quận hạ xuống mắt thấy cả ngọn núi đều muốn đổ nát tần phong v ứ t lệ bột rơi xuống trang bị trực tiếp đường chạy đáng tiếc cái này đánh quái khu vực không lâu sau khu vực này có thể sẽ biến thành một mảnh hồ dung nham a thần phong lắc đầu trừ phi sở hữu cực cao hỏa diễm khẳng tính còn phải là cao áp chế đẳng cấp và không, không có khả năng tới đây dạy đặc nham thạch nóng chạy hồ soát quái cách xa mảnh khu vực kia sau đó t ầ n phong vẫn như cũ có thể nghe được trên ngọn núi đá lớn rơi xuống thanh âm mặt đất cũng thỉnh thoảng rung động dường như địa chấn giống nhau kéo dài không thôi hoàn hảo hắn cách đủ xa sẽ không bị ảnh hưởng đến t ầ n phong liếc nhìn ba lô hai kiện cấp độ thần thoại hai trang bị tới áp chế năm công kích thuộc tính một con mắt để t ầ n phong tâm tình trở nên tốt một bà cấp độ thần thoại hai vũ khí có chưa áp chế năm công kích thuộc tính cái này cùng thần khí mảnh nhỏ rung hợp một cái thăng cấp làm cổ kỷ vũ trang Chính là tốt nghiệp chương í bốn trăm ba mươi mốt cho tàn thiên thai chi nhận hkim cấp thần khí cho tàn thiên thai chi nhận cấp độ thần thoại hai duy nhất lực công kích bốn nghìn tám trăm áp chế năm hỏa diễm thương tổn hai trăm bốn mươi áp chế bốn chủ động đặc hiệu cho tàn thiên thai áp chế năm nhu cầu lực lượng một trăm hai mươi điểm mẫn tiệp một năm trăm điểm cho tàn thiên thai ngưng tụ cho tàn thiên thai chi lực vung ra một đao chúng mục tiêu đem mục tiêu hỏa diễm kháng tính cắt giảm là số 0, duy trì liên tục m ộ ư ơ i hai giây vũ khí này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng tần phong liếc mắt liền nhìn ra đây đã là thuộc về đồng phục tốt nghiệp bị phạm vi hán nguyên bản chấn ngục huyết nhận cấp độ sử thi duy nhất chủ cột lực công kích chỉ có năm trăm tám mươi tám điểm cái này cấp độ thần thoại hai cho tàn thiên thai chi nhận chủ cột lực công kích dĩ nhiên đạt tới bốn tám trăm điểm chỉ là chủ cột lực công kích liền tăng lên tám lần còn nhiều hơn đây chính là cấp độ thần thoại hai siêu cường hiệu quả nếu như chỉ là phổ thông cấp độ thần thoại vũ khí chủ cột lực công kích đại khái chỉ có một hai trăm điểm tải hưu đồng thời phổ thông cấp độ thần thoại trang bị trừ phi vận khí quá tốt bằng không áp chế đẳng cấp cũng không cái này sao cao đời trước muốn soát đến loại này áp chế đẳng cấp tốt nghiệp vũ khí sợ rằng được đánh mười mấy cái cấp độ thần tổ hủy bù a é、e、t é t mới có thể nhưng bây giờ thần phong đánh cấp độ sử thì b u ộ c trực tiếp t i u ra áp chế năm lực công kích thuộc tính áp chế năm chủ động đặc hiệu tẩy rửa hỏa diễm kháng tính phối hợp hai trăm trụ cột hỏa diễm thương tổn phụ r a quả thực khó có thể tưởng tượng tuy là hỏa diễm thương tổn chỉ có áp chế bốn thế nhưng ở đối phương bị cho tàn thiên thai đặc hiệu đem hỏa diễm kháng tính cắt giảm là số không sau đó ngọn lửa này t h ư ơ n g tổn như trước có thể toàn khoản đánh ra phân biệt chính là ở chỗ cái này áp chế bốn h ỏ a diễm thương tổn sẽ bị mục tiêu giảm tổn thương ngăn cản rơi nhưng cái này đã rất tốt dù cho chỉ là cái kia áp chế năm trụ cột lực công kích thuộc tính cũng để cho tần phong chiến lược lập tức bay vụt nhiều cái đẳng cấp nói một cách đơn giản nếu như tần phong phía trước thì có cái trôi này vũ khí như vậy đánh mới vừa đầu kia dung nham thần l ằ n đế vương rất có thể chỉ cần mấy đao liền làm xong mà dung nham thần l ằ n đế vương rơi xuống vật phẩm bên trong trừ cái này đem cho tản thiền thai chi nhận còn có một cái cấp độ thần thoại hai trang bị là một kiện pháp hệ y p h ụ đáng tiếc trang bị nhu cầu quá cao cần trí lực 1.600 điểm cái này giai đoạn hiện tại căn bản không khả năng có người có thể đạt tới còn như cho tàn thiên thai chi nhận trang bị yêu cầu đối với tần phong mà nói thùng rông t ê u to ở có cổ kỷ vũ trang sau đó hàn toàn thuộc tính đã đạt đến bảy điểm hơn một điểm trang bị yêu cầu chút lòng thành tuy là các nàng xuyên không hơn nhưng đưa cho các nàng vẫn là không có vấn đề làm điểm độ thân mật tần phong bây giờ đối với hạ anh các nàng vẫn tương đối yên tâm cùng lúc văng vào sùng bãi điểm số đã giải các nàng rất nhiều thứ về phương diện khác từ vào du hy đến bây giờ tần phong mặc kệ cho các nàng cái gì các nàng chẳng bao giờ công bố ra ngoài quá cho dù là cố ly thương cũng không biết hạ anh từ tần phong nơi đây đã được đến qua cái gì cực kỳ hiển nhiên chúng nữ cũng đều biết tần phong mấy thứ này nếu như công bố ra ngoài sẽ cho tần phong mang đến phiền phước loại này so với cấp độ thần thoại cao hơn nữa phẩm cấp trang bị tần phong đã nếm thử không cách nào mở ra d u n g hợp bảng nói cách khác không cách nào tiến hành dùng hợp đây cũng là vì sao đời trước chẳng bao giờ xuất hiện qua loại này trang bị ngoại trừ trang bị bên ngoài còn có hai quyển một ư ơ i bốn tinh sách kỹ năng đều là tần phong có thể sử dụng một bản hư vô bán vọt một ư ơ i bốn tinh hư vô bán vọt t r u cột bán vọt khoảng cách chính là một trăm tám mươi m đồng thời sở hữu áp ba thuộc tính loại kỹ năng này áp chế ba có chút thời điểm vẫn hữu dụng dù sao chư thần cũng có một chút phạm vi lớn cấm di chuyển vị trí kết giới kỹ năng áp chế ba hư vô bán vọt là có thể không nhìn loại này kỹ năng t ầ n phong trực tiếp đem cái này hư vô bán vọt học bởi vì hắn phía trước liền chuyển hóa quá lục tinh hư vô bán vọt cho nên tiếp theo hắn chỉ cần sử dụng tùy ý thần tính đạo cụ hắn trong thực tế hư vô bán vọt là có thể thăng lên làm mười bốn tinh ngoại trừ này bên ngoài còn có một bản mười bốn tinh lực lượng tăng cường ngành vật lý hạn định kỹ năng đó là một sở kỳ h i ệ u bị động thần phong cảm giác học còn là m u ố n học ở thay mặt thần quên bờ ưuff dưới mỗi điểm hiện thực lực lượng đều để đề thăng thương t ổ n cùng kỹ năng không mười lăm phần trăm cường độ đồng thời mang vào mạnh hơn vật phẩm hủy diệt hiệu quả vật phẩm hủy diệt hiệu quả Ở chư thần hậu kỳ vẫn có chút dùng, đặc biệt ở có chút thù hoạt kỳ kỹ vẫn dùng, động này năng, thần có đặc có đặc Cái biệt giữa. ở ở phong c ũ nghĩ k ngoại trừ trang bị cùng sách kỹ năng bên ngoài bột còn rơi mất một ít thần tính kết tinh thần tính tinh hoa mà nhỏ còn có xương ngân cấp thần khí mà nhỏ tạm thời đều không gì dùng xem như là vật liệu tích lũy a sau đó hắn lại nhìn nhãn mới vừa gợi ý của hệ thống tâm tình thì càng thêm không tệ chúc mừng ngài thu được cấp độ sử thị bột thủ sát ngài thu được thủ sát thường cho thần tính nguyên thạch mảnh nhật năm mươi thần tính tinh tùy ba toàn thuộc tính hai trăm năm mươi sáu thu hồn bờ uff sáu mươi phần trăm hkim cấp thần khí bảo dừng một phần thưởng này cực kỳ thoải mái dù sao toàn bộ sẽ vợ đều chỉ có một lần tính cấp độ sử thị bột thủ sát thường cho tiếp theo lại dết còn lại cấp độ sử thi bột cũng sẽ không có cái này thủ sát thường cho thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ năm mươi miếng chỉ cần tích góp từng tí một một trăm i miếng là có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh thần tính nguyên thạch thần tính tinh t u y ệ t ba ý nghĩa hắn không sai biệt lắm lại có thể chuyển hóa nhất kiện cổ kỳ vũ trang đến hiện thực toàn thuộc tính hai trăm năm mươi sáu điểm cái này một quy bốt cũng đã có thể so với toàn bộ phạm quốc sân nuôi heo bên kia vài ngày mới có thể mang đến cho hắn tiền lời cuối cùng còn có một hắc kim cấp thần khí bảo dương mở ra hắc kim cấp thần khí đây đã là sang nhất thần khí nếu như phân giải l à m m m n h nhỏ tích góp từng tí một một nghìn miếng hắc kim cấp thần khí m n h nhỏ như vậy dung hợp cấp độ thần thoại trang bị xuất hiện chính là cấp bậc cao nhất cổ kỳ vũ trang đáng tiếc hắc kim cấp thần khí số lượng quá ít đời trước mãi cho đến cuối cùng chủ thần c h i chiến đều không có bất kỳ người nào có thể góp đủ một nghìn miếng hắc kim cấp thần khí mày nhỏ. Mà nhỏ chính là xích hồng cấp cùng xương ngân cấp thần khí m n h nhỏ đều không người thu được đến một miếng nhiều như vậy theo tần phong đem thần khí này bảo dương mở ra hắn rốt cục thu được đời này để nhất kiếm hắc kim cấp thần khí đao chương 432, lực lượng tăng cường tuần tra ngụy tử hắc kim cấp thần khí đã giám định thiên khung thần khí thất nữ tọa phương hoa lưu chuyển có thể bám vào với một loại kỹ năng bên trên khiến cho nên kỹ năng thu được bảy năm lần cường hóa phương hoa áp chế năm triệu đến nữ tính thương tổn giảm b ấ t 90%, đối với nữ tính thương tổn tăng phúc 300%. thần tính chiếm dụng 2.360 không điểm nhất kiện thất nữ tọa thần khí vừa vạn tần phong trên người còn không có thất nữ tọa có thể hoàn mỹ chuyên t r ở đi tới hkim ắ c cấp thần khí đã là nhất đẳng cấp cao thần khí đối với kỹ năng bình thường tăng phúc đạt tới tối đại hóa bảy năm lần tăng phúc trực tiếp cho truy phong hình bóng a thần phong vẫn chưa suy nghĩ lâu lắm thần khí này trực tiếp bám vào đến rồi truy phong hình bóng bên trên nguyên bản truy phong hình bóng chuyên t r ở thần khí là t r ò m sao kim ngưu thiên thần dòng nước x i ế t xích h ồ n g cấp đối với kỹ năng tăng phúc bốn hai lần điều này làm cho lớn nhất phân bốn hai ba thân số lượng từ bốn cái biến thành hai mươi cái mà bây giờ đem hắc kim cấp thần khí thay sau đó nhất đại phân thân số lượng đạt tới ba mươi b ố cái đồng thời cái này thất nữ tọa thần khí phương hoa hiệu quả đối với nữ tính mục tiêu là có hiệu quả dưới bình thường tình huống có thể không có gì dùng nhưng t ầ n phong chứng kiến này thuộc tính thời điểm liền nghĩ đến phía trước người bảo vệ kia người bảo vệ kia không phải là nữ tính có kiện thần khí này tiến công chiếm đóng vị kia người thủ hộ xem như là tương đối bưng lỏng mặc dù chỉ là đơn giản giảm tổn thương cùng tăng tổn thương hiệu quả nhưng dù sao cũng là áp chế năm giảm tổn thương tăng tổn thương chống lại bất kỳ thủ đoạn nào đều là toàn khoản có hiệu lực đổi lại thần khí chứa hư không đao trận bên trên hư không đao trận kỹ năng bị thần khí cường hóa phía sau thu được số lượng phi đã ủng hiệu quả nguyên bản tổng cộng k bốn mươi đem phi đao trực tiếp tăng trưởng bốn hai lần biến thành hai trăm đem ý vị này hư không đao trận sát thương lập tức lật gấp năm lần ở trên bất quá cái này hắc kim cấp thần khí chiếm dụng thần tính cũng quá là nhiều hoàn hảo chuyển hóa qua một lần thần tính nguyên thạch hiện tại tổng thần tính giá trị tiếp cận hai vạn thần phong liếc nhìn chính mình thần tính giá trị chiếm dụng một nghìn tám trăm hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu không sai biệt l ắ m muốn đủ số đáng tiếc còn không có đạt được thần tính nguyên thạch còn phải đánh cấp độ thần tổ uy bốt hoặc là người thủ hộ mới được người thủ hộ là tương đối cao quả nhờ y hệ bốt thần tính nguyên thạch mảnh vụn tỷ lệ rớt so với cấp độ thần tổ uy bốt cao hơn đồng thời còn biết sản xuất khá lớn lượng mỗi bên phẩm cấp thần khí mảnh nhỏ quan trọng nhất là đánh bại người thủ hộ sẽ cho người chơi cung cấp lịch sử dấu ấn niên kỷ giới hạn thuộc tính ngoại trừ đang khiêu chiến cổ kỷ võ trang thời điểm đánh bại bí bốt kéo tới tiếp viện người chơi có thể để thằng tự thân lịch sử dấu ấn niên hạn bên ngoài muốn tăng lên lịch sử dấu ấn niên hạn cũng chỉ có đánh bại người thủ hộ cái này một cái cách thần phong liếc nhìn bã lộ của mình gần nhất hắn phát dục tốc độ không chậm cộng thêm mới vừa cấp độ x ử thi bột thủ sát thường cho thần tính tinh túy lại có năm miếng có thể chuyển hóa cổ kỷ vũ trang đáng tiếc hiện tại hắn không có dư thừa cổ kỷ vũ trang trước chuyển cái mười bốn tinh cường hóa sức mạnh a tần phong nhìn thần tính suy biến thời gian là thời điểm được sử dụng một cái thần tính đạo cụ bảy ngày không dụng thần tính đạo cụ thì thần tính giá trị trực tiếp giảm phân nửa tổn thất này quá lớn hắn ngược lại là muốn trực tiếp tìm một chút cấp độ thần tội uy b ộ n hoặc là đi tìm người bảo vệ kia phiền phức nhưng vẫn là trước chuyển hóa một cái thần tính a sử dụng thần tính kết tinh năm ngài lựa chọn lực lượng tăng cường mười bốn tinh chuyển hóa đến hiện thực một dạng người chơi sử dụng một viên thần tính kết tinh chuyển hóa cần ba mươi giờ đồng hồ nhưng thần phong chỉ cần không đến tám giờ là được cái này năm miếng cộng lại cũng chỉ cần bốn mươi giờ đồng hồ nếu tới cái hắc kim cấp thiên thần dòng nước siết liền sảng thần tính chuyển hóa tốc độ nhanh hơn đáng tiếc vậy phải xem tiếp theo vật khí thần khí bảo dương ra cái gì thần khí hắn cũng không còn biện pháp chọn bốn mươi giờ đồng hồ phía sau thần phong từ ngọa thất tỉnh lại lực lượng tăng cường mười bốn tinh kỹ năng đã thành công chuyển hóa đến rồi hiện thực coi là cổ kỳ võ trang tăng phúc hiện tại hắn hiện thực lực lượng đã đạt đến một tám trăm bảy mươi chín sáu điểm c ũ nếu g tức t là, i p c như không có chướng ngại vật nói một bước là có thể nhảy ra mấy ngàn thước tùy tiện một quyền là có thể đem nguyên thời đại một ít cơ giới thiết bị đánh bể một cái bắn vọt liền có thể phá tan nhà lầu khiến cho nhà cao tầng sụp đổ mười bốn tinh lực lượng tăng cường bị động trực tiếp khiến cho hắn lực lượng thuộc tính tăng cường sáu mươi lăm phần trăm so với thập tinh trí lực thăng hòa cao mười tám phần trăm tỷ lệ cái này đã tương đối lợi hại phải biết rằng hạ anh chuyển hóa thể chất cường hóa cùng mẫn tiệp cường hóa cũng chỉ là thất tinh kỹ năng chỉ có thể để thăng ba mươi tám phần trăm đối ứng với nhau hiện thực thuộc tính thần phong liếc nhìn bên giường hạ anh đang ở trong đêm ở lam sắc quang kén bên trong một đôi tuyết trắng chân dài như ẩn như hiện dụ cho người mơ màng thần phong mỉm cười không có đi quay dối nàng ngược lại là lúc này hắn trong thực tế một cái truy phong t ă n g ảnh phát hiện biệt thự chung quanh trên một con đường xảy ra một điểm tình trạng cái kia tình trạng khiến cho hắn chú ý một cái trong ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng đang ở hắn chỗ biệt thự bên ngoài ba cái đường phố bên ngoài đường phố tiêu điều chỉ có chút ít siêu thị tiệm thực phẩm tiệm bán quần áo còn mở bởi huyền hoa trật tự xã hội tương đối ổn định ở ban sơ hỗn loạn sau đó một ít dân sinh hành nghiệp vẫn là tiếp tục xuống tới bất quá loại này chủ quán số lượng so với hát cám hàng lầm phía trước ít hơn hai phần ba vì bảo đảm dân sinh khu thứ ba long vệ quân nơi dừng chân phương diện mỗi ngày đều có phái ra không ít tinh anh ở phụ cận tuần tra một ngày có tình huống gì trực tiếp xuất thủ giải quyết những thứ này tuần tra tinh anh không nhất định là long vệ quân thành viên cũng có thể là ở khu thứ ba ở tinh anh bình dân người chơi ví như bây giờ ở trên con đường này tử thanh thiện đang theo một người đàn ông hợp thành đội ngũ tuần tra mỗi tử ăn mặc hồng n h ạ t ngắn tay một ba sáu cái hưu nhàn con di đưa nàng thẳng chân dài triển hiện vô cùng nhòa nhuyễn mạn diệu vóc người đường con g hoàn mỹ đoạt người nhãn cầu bất quá nàng dường như có điểm chán ghét nàng người đàn ông sau lưng một thân một mình đi ở phía trước căn bản không để ý phía sau nam tử tử huyên chờ ta một chút chớ nhanh như vậy a nam tử kia tóc ngắn dù cho ở nơi này thời đại h ắ c á m an mặc còn tương đương mốt nhìn ra được là tỉ mỉ trang phục qua thậm chí còn nhìn ra được hắn dường như trang điểm nhẹ ánh mắt kia động tác kia nhìn liền có chút nương khí lẽ nào ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao nam tử ở phía sau đuổi theo tử thanh t h i ệ n trong ánh mắt có điểm khó chịu ở hắc cám hàng lâm phía trước hắn chính là không biết bao nhiêu tiểu cô nương truy phủng tiểu thị tươi kèm theo rộng lượng lưu lượng mỗi lần xuất hiện ở truyền thông hầu như đều có thể leo lên đ ầ u đề chương 433, t r súng bái điểm số dốc đầy to gan ngoại tử thời đại hắc cám hàng lâm hiện đại hóa truyền thông biến mất khiến cho cái này tiểu thị tươi nam tử mất đi những ngày qua con thải nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào khuôn mặt ăn cơm nam nhân dù cho đến rồi khu thứ ba long vệ quân nơi dừng chân chu vi cũng có rất nhiều người hái mộ hắn thấy hắn nhớ muốn nữ nhân nào không phải tùy tiện vẫy tay là được đương nhiên mấy cái cao cấp nữ nhân hắn không dám trêu chọc tu diệp gia tường vi l ụ c y lăng cái này bốn cái nữ nhân hắn tuy là nhìn quen mắt nhưng căn bản không dám nghĩ tới bởi vì các nàng quá mạnh mẽ với hắn t r ê n lệch quá xa cái này tứ nữ ở giữa tùy tiện cái nào một cái tát đều có thể đem hắn đánh bay hơn m ộ ư ơ i em mở đi ra ngoài cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác coi trọng tử thanh t h i ệ n cô em này chính trực tuổi trẻ thanh xuân nguyên bản đại học còn chưa tốt nghiệp vô luận vóc người vẫn là tướng mạo đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn ở khu thứ ba long vệ quân nơi dừng chân nhưng là có rất nhiều người đeo đổi u đương nhiên rất nhiều người theo đuổi không dám quá phận cũng chỉ là cho nàng đưa tiễn lễ vật gì gì đó mà cái tiểu thị tươi t cũng không giống nhau hai mươi chín hắn ở thời đại hắc á m hàng lầm phía trước liền quan hệ rất rộng ở khu thứ ba cũng nhận thức không ít người vì vậy từ mọi phương diện con đường tiếp cận tử thanh thiện ví như bây giờ hắn liền xin đến rồi cùng tử thanh thiện cùng đi cái này đường phố phụ cận tuần tra mà cũng để cho tử thanh thiện cực kỳ phản cảm nàng minh xác cự tuyệt cái này tiểu thịt tươi kết quả người này còn dây dưa đến cùng người khác có lẽ sẽ thích người đàn ông này nhưng đối với tử thanh thiện mà nói không những đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm ngược lại phi thường chẳng ghét cho nên cùng nhau tuần tra thời điểm nàng lười cùng nam tử này đi cùng một chỗ một người đi tuốt ở đằng trước đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh cao lầu hơn mười lầu trên ban công một cái to bằng c h ậ u rửa mặt c h ậ u hoa đ ỗ n g nhiên bị người ném xuống rồi hoa này c h ậ u thẳng đến từ thanh thiển đầu đi ân thử thanh thiển trước tiên đã nhận ra nguy hiểm khoát tay một quyền liền đem cái k i a c h ậ u hoa đánh bể nhưng c h ậ u hoa bên trong thật nhiều nước bùn thủy tí nhưng cũng ở nàng một quyền này phía dưới văng tung t ó á i ra văng nàng toàn thân đều là thử huyên ngươi không sao chứ ta tới giúp ngươi xoa một chút đi theo phía sau hắn tiểu thịt tươi thấy thế hai mắt tỏa sáng thành công đây là hắn trước giờ an bài cơ hội a hắn biết t ử thanh thiện hiện thực thuộc tính không thấp hoa này chậu khẳng định đập bất tử nàng thậm chí đập không bị thương nàng nhưng chậu hoa bên trong làm điểm nước bùn thủy tí lại có thể khiến cho cô em này cả người đều bẩn thỉu đến lúc đó hắn nhân cơ hội hỗ trợ xoa một chút đồ bẩn chẳng lẽ có thể chiếm tiện nghi gần hơn hai người quan hệ ngay tại lúc hắn nhớ muốn tiếp cận từ thanh thiện thời điểm một cái thân ảnh màu đen thình l i n h xuất hiện ở tử thanh thiện bên cạnh thủ đoạn không sai một cái đàn ông lạnh lùng thanh âm truyền vào hai người trong thai nghe được cái này thanh âm t ử thanh thiện mượn t ử sắc mặt vui vẻ là đại thần nhưng nàng sắc mặt lại rất nhanh liền sụt xuống dù sao hiện tại nàng mới đánh nát một cái chậu hoa nước bùn thủy tí tiên được khắp nơi đều là cả người đều dơ bẩn mượn t ử vẻ mặt cầu xin làm sao đại thần liền lúc này xuất hiện ngươi là cái kia tiểu thịt tươi nam tử nghe vậy hơi biên sắc mặt dừng bước hắn nhìn đột nhiên xuất hiện ở t ử thanh thiện bên người cái thân ả n h kia sắc mặt trở nên tương đương không tốt song đời lần này dường như gặp phải thiết bản thần phong bản thể đi tới hiện trường hắn nhìn thoáng qua cái k i a nam nhân nhận ra được đây không phải là nào đó tiểu thị tươi sao hoặc có lẽ là nào đó tội phạm thần phong nhàn nhạt nhìn đối phương trong lòng suy nghĩ hắn nhớ kỹ ở trên một đời khu thứ ba ra khỏi một cái tội phạm mắc phải ép buộc thiếu nữ hành vi phạm tội cái k i a tội phạm không phải là người trước mắt này thuận tay một cái lỗ đen phóng xuất một cái đường kính hơn mười cây số đen nhánh vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện giữa sân trước mắt tiểu thị tươi nam tử còn có bên cạnh cao lầu trên ban công nhưng trậu hoa một người nam nhân hầu như trong khoảnh khắc đã bị lỗ đen trực tiếp hút vào một điểm đường phản kháng cũng không có sáu giây phía sau lỗ đen tiêu thất điều này làm cho một bên tử thanh thiện bội tử hoàn toàn xem ngây người cái này cái này đem người giết chết nàng ngược lại không phải là thánh mẫu chỉ là có chút lo lắng tần phong đại thần người này ở khu thứ ba quan hệ không nhỏ nếu có người có thành kiến cứ để cho người đến tìm ta thần phong chỉ là nhàn n h ạ t nói một câu lời này khiến cho tử thanh t i ệ n s ừ n g sờ một chút sau đó nhịn không được n ở nụ cười khổ đối với ô、OH, hát đây chính là đại thần lấy đại thần thực lực bây giờ ai dám tìm đại thần phiến phức h ú n g chi cái kia tiểu thị tươi t ở khu thứ ba chỗ ở sát thực phạm vào không ít chuyện chỉ là vẫn bị người đảm bảo xuống dưới ngài thu được tử thanh t i ệ n b ộ i tử một điểm x u n g bái điểm số tần phong thu được gợi ý của hệ thống hài lòng gật đầu cô em này sùng bái điểm số rốt cục đầy rất lâu phía trước hắn mượn đến rồi từ thanh thiện tám giờ sùng bái điểm số đoạn thời gian trước không biết lúc nào lại đem đến rồi một điểm hiện tại rốt cục lấy được đệ thập điểm đến tận đây cô em này chính là tần phong cái thứ hai tuần tra xong cái thứ nhất là dạ tường vi từ giờ trở đi tần phong mỗi ngày cùng m ộ i t ử tổng độ thân mật đều sẽ tăng trưởng hai hơn nữa đối với cái này hai m ộ i t ử hết thệ thuộc tính đều tùy thời có thể kiểm tra địa lý vị trí du hi thuộc tính hiện thực thuộc tính mến mộ độ khỏe mạnh độ Chờ. người cái này bẩn thỉu đi nhà của ta thu thập một chút ta tần phong liếc nhìn từ thanh thiện nhìn nàng một thân đều là nước bùn cùng thủy tí không nhịn được cười một tiếng đưa tay liền đem m g ộ i t ử tinh tế thon thả ung cất bước ba trăm mười bảy liền muốn mang nàng về nhà cái này đại thần ta còn đang đi tuần đâu m g ộ i t ử trực tiếp đỏ mặt lên nhà của ta phụ cận mười km cũng không cần tuần tra t ầ n phong lúc này biểu thị về sau cũng không cần tới ngươi có thể cùng ngũ diệp nói một chút nô、no. thử thanh thiện theo bản năng gật đầu c ử a biệt thự trở về trên đường chính mình cẩn thận thần phong đối với m ộ i tử nói thời gian nửa tiếng m ộ i tử tại hắn ra tắm rửa một cái cả người đều tản ra thiếu nữ tươi mát hương vị cảm ơn đại thần m ộ i tử có điểm mặt đỏ nàng cái này không đổi giặt quần áo vẫn là tần h phong cho nàng cầm hạ anh y phục tới hoàn hảo hai nữ vóc người tỷ lệ đều không khác mấy cực kỳ vừa người t ử thanh thiển đều có điểm thật không dám m u ố n nàng nếu như bẩn thịu trở lại khu thứ ba đây chẳng phải là quá mất mặt hoàn hảo có đại thần hỗ trợ nàng nghiêng đ ầ u m u ố n rốt cục trước lúc ly khai n h ó n chân lên cho tần phong trên mặt tới một ngụm sau đó đỏ mặt xoay người bước nhanh chạy mất tần phong có điểm ngoài ý m u ố n bây giờ sinh viên đều tò gan như vậy cô em này cũng không phải không biết hạ anh đang ở trên lầu đây nếu là hạ anh không có ở đây chẳng phải là tần phong khỏe miệng hơi v n h lên nhìn mọi từ xấu hổ chạy mất cũng không còn đuổi theo nàng chương bốn trăm ba mươi bốn thần tù giả y đan cấp độ thần thoại huyết thống đối với tử thanh tiện mà nói hiện tại tâm tình là có chút phức tạp tần phong nhiều lần giải vây cho nàng thậm chí có thể nói đã cứu nàng tính mệnh điều này làm cho nàng đối với tần phong đều có điểm ỵ lại bất quá nàng đối với tần phong quan trọng nhất là sùng bái tuy là mới vừa xuất thủ liền đem người hít vào lỗ đen có điểm quá bá đạo thế nhưng đây chẳng phải là đại thần mị lực chốt sao chỉ là một người liền chết như vậy hãy để cho mọi tử một ít tâm tình phức tạp đương nhiên nàng cũng sẽ không quá quân q u y ế t dù sao hiện tại đã là thời đại hai m á m hết thảy đều bằng thực lực nói h ú n g tần phong cũng là vì nàng mới sẽ ra tay đối phó cái kia tiểu thị tươi đây nếu là thay đổi người bình thường cái kia trậu hoan l ệ n xuống tới đều có thể đem người đập chết nàng có thể không phải cảm thấy đạo diễn ra đây hết thảy người sẽ là cái gì hiền lành dân chúng vô tội cũng may mà nàng phía trước ở tần phong dưới sự trợ giúp thu được vượt mức quy định chư thần phát dục tiến độ nàng bây giờ ở khu thứ ba nơi dừng chân bên trong coi như là hiện thực thuộc tính tương đối mạnh tuy là còn không có đạt được thần tính kết tinh chuyển hóa kỹ năng đi ra nhưng nàng tin tưởng tiếp theo thần t h á p liền cũng không sai biệt lắm rất nhanh tần phong một lần nữa đăng nhập du hí quả nhiên u diệp cũng không vì cái kia tiểu thị tươi sự t ì n h tới hỏi tần phong coi như khu thứ ba có người đối với tần phong khó chịu thì tính sao có bản lĩnh liền tới nhìn ra được khu thứ ba quan phương cũng không quan tâm cái kia tiểu thị tươi tên kia hiện thực thuộc tính đến bây giờ còn không bằng một cái từ thanh thiện nội tử đối với tương lai phát triển đều không có ích gì mà nếu như tên kia hiện thực thuộc tính đủ mạnh đó mới là mọi người bất hạnh dù sao liền cao lầu cái nhưng c h ậ u hoa loại chuyện như vậy đều có thể an bài đi ra người này nếu như có chút thực lực chẳng phải là đều mạnh hơn đi đối với t ử thanh thiện xuất thủ cũng chính là hắn đánh không lại t ử thanh thiện bằng không sợ rằng thần phong rất mo đưa chuyện này quên mất hắn đ ă n g nhập du h i phía sau l i ế c nhìn độ thân mật hệ thống hiện tại t ử thanh thiện cùng dạ tường vi sùng bái điểm số đều xót đầy mỗi ngày cho ta hai phần trăm tổng độ thân mật để thăng không sai ngoại trừ các nàng bên ngoài hạ anh cùng l u x đều là tám giờ sùng bái điểm số y、Vì、hải lăng cùng lâm nhất dư đều là sáu điểm sùng bái điểm số kỳ thực tần phong thu được hạ anh thứ tám điểm sùng bái điểm số phía sau vẫn có chút buồn b ự c lần thứ tám tuần tra phía sau có thể biểu hiện khoảng cách mỗi khi khoảng cách là âm thời điểm thần phong liền có chút xấu hổ cái này công năng có thể hay không tạm thời đóng cửa một cái nhưng hắn cũng không khả năng nắm bắt sùng bái điểm số không đi tiến hành lần thứ tám tuần tra dù sao lần thứ tám tuần tra sau đó mỗi lần m ộ i tử nghĩ đến tần phong tần phong cùng nên m ộ i tử độ thân mật đều có thể tăng nhất định biên độ vì vậy hiện tại tổng độ thân mật rốt cục đạt được bốn tám tỷ tỷ chờ chút đem món đó pháp hệ trang bị ném cho tử thanh thiển liền vượt lên trước năm tỷ tỷ t ầ n phong cảm thấy mỹ mãn tốc độ này vẫn tương đối mau đương nhiên cái kia cấp độ thần thoại hai pháp hệ trang bị ném cho tử thanh thiển lời nói m ộ i tử kia sợ rằng sẽ vô cùng vô cùng phiền muộn bởi vì căn bản xuyên không hơn nhưng tần phong mới lười quản cái này hắn chỉ cần độ thân mật tới tay liền xong việc hắn lọ dìn sau đó ngắm nhìn bốn phía nhìn phía phía trước tòa kia mười vạn mét cao sơn phong phương hướng phát hiện ngọn núi kia chỗ phương hướng đã thành một mảnh dung nham khu vực t r u n g quanh các vàng đại địa đều xuất hiện rất nhiều dạng nước vách núi đất dung đây chính là vật phẩm phá hư cường thế chỗ cấp độ sử thi bốt đã sở hữu vật phẩm phá hư năng lực chỉ là còn chưa đủ mạnh cái kia dung nham thần làm đế vương chẳng qua là thời gian chiến đấu kéo dài quá lâu cho nên mới có thể đem đỉnh ngọn núi kia nấu chạy bằng nhau hắc kim thần khí bổ sung truy phong hình bóng tàn ảnh hạn mức cao nhất tăng đến rồi ba mươi b ố cái có thể càng nhanh chóng tìm kỳ êm bọt tần phong ở dạng nước cắt vàng đại địa mặt trên chạy nhanh rất nhanh liền lại ngừng tụ ra mười bốn cái truy phong tàn ảnh đầu tiên có hai mươi cái truy phong tàn ảnh một mực phạm quốc du h i khu thu gặt b ộ t hiện tại cái này mười bốn cái truy phong tàn ảnh tần phong có thể ở lại bên cạnh mình linh thị hình thức tần phong bay thẳng đến chu vi khuyết tán dò xét ra đi Cắt vàng đầy trời đại lục có cốt chi cũng có trời trên tầng, thỉnh thoảng trùm vàng vạn hàn bên lảnh lạnh nám đen mai cốt chi địa, cũng sẽ có băng bao vạn giảm băng nguyên. giảm đầy đại địa, mai bao sẽ sẽ ở t ầ n phong linh thị hình thức giới chu vi có sinh linh gì tồn tại hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay thần tù giả y đan giả sát giáo tờ ổ l tám mươi cấp độ thần thoại huyết thống mang theo giả rất nhanh t ầ n phong gặp được ở một mảnh kiến trúc phế tích ở giữa có một bóng ma một dạng sinh linh dường như đang ở đang ngủ say chu vi có không ít tiểu quái đều không đi quay dối cái kêu bóng ma một dạng sinh linh ngủ say cấp độ thần thoại huyết thống thần phong hai mắt tỏa sáng đây chính là chư thần nhất đẳng cấp cao huyết thống ở đại lục bên trên tầng truyền thuyết cấp độ sử thì bột có thể nói là tùy ý có thể thấy được nhưng huyết thống khoái số lượng hầu như chỉ có một phần mười còn như cấp độ thần thoại thì càng ít đời trước các người chơi đều không thể đem toàn bộ đại lục bên trên tầng hoàn toàn thăm dò tổng cộng phát hiện cấp độ thần thoại huyết thống không lạ vượt lên trước mười cái phải biết rằng đây chính là toàn bộ chư thần người chơi cùng nhau thăm dò mãi cho đến ô tần bệ tạ ba năm phía sau thành quả ở tần phong đời trước chỗ ở đỉnh cấp t ầ n thứ trên cơ bản nơi nào phát hiện cấp độ thần thoại huyết thống quái là không thể gạt được bọn họ bởi vì cùng cấp độ thần thoại huyết thống quái chiến đấu động tĩnh quá lớn tuyệt đối không thể lặng lẽ phá hủy ép u thần tù giả y đang dạ sát giao tổ thoạt nhìn phải là một thích khách huyết thống đánh trước nhìn thần phong suy tư cấp độ thần thoại huyết thống không hề nghi ngờ hắn tuyệt đối là có nhu cầu mặc dù có vận mệnh rổ kẹ huyết thống nhưng rổ kẹ huyết thống bây giờ còn chưa hoàn toàn lớn lên hiện nay mà nói rổ kẹ huyết thống chính diện tác chiến năng lực vẫn là hơi yếu nếu như có thể đạt được cái này thần tù giả y đan huyết thống đối với tần phong chính diện tác chiến năng lực nhất định giả thật tốt là tương đối lớn để thăng đương nhiên cuối cùng nói vẫn là rổ kẹ huyết thống càng mạnh một ít dù sao cái này huyết thống là có thể phát triển hậu kỳ nếu như rổ kẹ huyết thống trưởng thành đến cấp độ thần thoại huyết thống có ít nhất hơn mười cái đặc hiệu biết có bao nhiêu cường thế còn dùng nói hiện tại rổ kẹ huyết thống thiếu sót lớn nhất ở chỗ bên ngoài phẩm cấp chỉ có hoàng giả cấp hiện nay những cái này đặc hiệu cũng không có áp chế đẳng cấp vốn lấy sau sẽ rổ kẻ huyết thống thăng lên làm cấp độ thần thoại huyết thống nói hết thể đặc hiệu đều sẽ mang đầy áp chế đẳng cấp có thể thử xem thần phong quyết định bay thẳng đến cái kia cấp độ thần thoại huyết thống mang theo giả nhích tới gần t i ế p ở linh thị hình tức h giới hắn phát hiện cái này huyết thống mang theo giả rất nhanh nhưng mà trên thực tế khoảng cách song phương ước chừng hơn ba km còn cũng một cách nhau rất xa thời điểm thần phong bản thể liền dừng lại ở hơn một km bên ngoài thao túng mười bốn cái truy phong tàn ảnh hướng p h ì a ộ t nhanh chóng buôn tập đi qua chương bốn trăm ba mươi lăm g i a o trung tinh anh dạ sát tri hải 5 năm năm mười bốn cái truy phong tàn ảnh phân biệt từ phương hướng khác nhau tới b ộ t nguyên bản cái kỳ bột chỉ là tại kiến trúc trong phế tích ngủ say một cái âm ảnh sinh vật nhưng kèm theo truy phong tàn ảnh tới gần cái kia âm ảnh sinh vật dường như cảm ứng được cái gì tại nơi một mảnh cắt vàng một dạng kiến trúc chung quanh phế tích lúc đầu có không ít người hình tiểu quái giải tại kiến trúc trong phế tích lúc này những ngày hình người tiểu quái đ ỗ n g nhiên mở rộng ra một đôi hắc c ám cánh mỗi người hướng phía đến gần truy phong tàn ảnh ngưng mắt nhìn đứng lên t ộ c quân quái thần phong suy tư bốn cái truy phong tàn ảnh hướng phía hình người tiểu quái vồ dết tới bởi tiểu quái số lượng rất nhiều bốn cái phân thân trực tiếp phóng thích hư vô vòng xoáy mấy trăm cây số lỗ đen xuất hiện một hồi hấp xả lực trong nháy mắt truyền ra nhưng mà đám người kia hình tiểu quái lại hoàn toàn không bị đến lỗ đen ảnh hưởng cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này tần phong kinh nghiệm phong phú ngay lập tức sẽ phản ứng kịp chắc là cái kia cấp độ thần thoại huyết thổng bột sở hữu nào đó q u a n hoàn có thể cho chu vi tỏ quần m i ễ n g khống sau một khắc mọi người hình tiểu quái tất cả đều phách đậu cánh hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang t h ư ớ n g phía bốn cái phân thân bay nhanh đi ra ngoài giống như một mảnh nhỏ quạ đen từ kiến trúc phế tích bay ra ngoài đủ có mấy ngàn con nhiều che khuất bầu trời dạ sát giáo trung 80. dạ sát giáo chúng tinh a n g tám m ư ơ cấp độ thần thoại tinh anh t ầ n phong bốn cái phân thân rất mau n h ì n sáu rõ ràng tiểu quái nhóm tên Đậu trong h hư không ủ đau t ậ n phân thân chu vi cũng không không mỗi đem cái vi phải khỏi phi chu hư là ra a đ t r o nháy mắt t lấy ố chấp độ cực n a xoay n h tròn nhóm này vô số thương tổn chữ số từ nhỏ quái đỉnh đầu nhô ra từng cái thương tổn chữ số đều là kinh khủng mười sáu con số chữ mấy ngàn vạn ức thương tổn cái này là hoàn toàn vượt qua những thứ này tiểu quái lượng máu thượng hạn mức thương tổn đây chính là cho tàn thiên thai chi nhận áp chế công kích áp chế năm siêu cường trụ cột lực công kích phối hợp cổ kỷ vũ trang bi thống chi nguyên siêu cao toàn thuộc tính thêm được khiến cho hiện tại tần phong bản tổng lực công kích đạt tới bốn trăm bảy mươi tám vạn rô kẹ huyết thống mang tới hơn một lần tỷ lệ bạo kích lịch sử dấu ấn mang tới chín mươi một lần niên hạn thương tổn tăng phúc thay mặt thần quyền mang đến hiện thực lực lượng hình bóng vang hai mươi tám lần thương tổn tăng phúc các loại tăng phúc trồng chung một chỗ bạo phát ra m ộ ư ơ i sáu con số chữ cực kỳ khủng bố mức thương tổn nếu là cho khác người chơi chứng kiến tuyệt đối là mục trường k h ổ n ố c mặc dù là tần phong cũng có chút không nghĩ tới đêm này sát giao chúng tiểu quái dường như hoàn toàn không có phòng ngự cùng giảm tổn thương thần phong trong lòng suy nghĩ lắc đầu bất kể như thế nào tiểu quái trước dọn dẹp sạch lại nói ngay sau đó hư không đao trận ở trong sân không ngừng tàn sát bừa bãi tạo thành từng đợt đao trận bao táp cái này tiếp theo cái kia dạ sát g i a o chúng tiểu quái bị ánh đao giết chết những thứ này hư không đao trận ánh đao lưu chuyển t u ô n ra từng đợt màu l ử a đỏ cho tàn con mang bổ sung thêm cho tàn thiền thai chi nhận hỏa diễm t ư ơ n g tổn tiểu quái phi thường tốt xử lý tổng cộng cũng liền mấy triệu lượng máu tùy tiện một đao sẽ không có nhưng những cái này cấp độ thần thoại tinh anh liền có chút khó làm giảm tổn thương rất cao nhưng lại sở hữu không thấp phòng ngự giá trị toàn độ nguyên tố kháng tính cũng không thấp tần phong hư không đao trận công kích đi cơ bản chỉ có thể tạo thành mấy trăm triệu thương tổn cũng chính là mười chín chữ số thương tổn có thể thấy được cái kia cấp độ thần thoại tinh anh phòng ngự thuộc tính tương đương đúng chỗ tuy là tần phong sở hữu áp chế năm thủ đoạn công kích nhưng nếu như đối phương sở hữu áp chế năm phòng ngự giảm tổn thương như vậy tần phong lực công kích vẫn sẽ bị cắt giảm rơi mà áp chế năm chính là nhất đẳng cấp cao áp chế cấp bậc nếu như toàn thuộc tính đều đạt được á p chế năm như vậy thì tương đương với tất cả cũng không có áp chế tình huống trước chỉ bất quá hiện tại tần phong nhiều một lịch sử con dấu thêm được còn có thay mặt thần quyền thêm được cái này hai hạng thêm được khiến cho thương tổn của hắn như trước đầy đủ bạo tạc một đao vài tỷ thương tổn tuy là dây không xong những cái này cấp độ thần thoại tinh anh nhưng hư không đao trận tập kích c u ố n qua đi mỗi giây là có thể vùng ra trên trăm đao hư không đao trận c u ố n qua những cái này dạ sát giáo chúng tinh anh như trước ngã xuống đất bỏ mình cấp độ thần thoại tinh anh dường như rất không ít thứ thần phong rất xa quan sát đến đều cảm giác có chút chờ mong dựa theo kinh nghiệm đến xem loại cấp bậc này tinh anh rơi xuống không phải thần tính đạo cụ mạch nhỏ chính là thần khí mạch nhỏ vô luận là loại nào đối với thần phong mà nói đều rất hữu dụng cấp độ thần thoại huyết thống không lạ rơi loại này vật phẩm bất quá những thứ này tinh anh có thể rơi điểm cũng cũng không tệ lắm thần phong khỏe miệng v ì tiểu rất nhanh những cái này d i sát g i á o chúng tiểu quái số lượng cờ gff thật sự là nhiều lắm một mảnh đen kịt vẫn là bao phủ thần phong bốn cái phân thân ám ảnh k í n h thuẫn v õ tăng hộ tí đầu tiên là ám ảnh kính thuẫn giảm tổn thương phối hợp hắn thay mặt thần quyền mang tới tuyệt đối giảm tổn thương điệp ra sau đó hắn giảm tổn thương hiệu quả cao tới chín mươi chín chín ý nghĩa nếu như trụ cột thương tổn là một nghìn điểm hắn cũng chỉ thu được một điểm thương tổn đồng thời theo võ tăng hộ tý bày ra từng đạo ánh sáng màu vàng võ tăng hộ tý từ phân thân phía sau xuất hiện ông ông dạ sát giao chúng từng cái ném ra đen nhánh ám ảnh thuộc tính phóng vật rơi vào những cái này võ tăng hộ tý bên trên toát ra một người tiếp một người t h ư ơ n g tổn chữ a số đáng tiếc đều không thể đem võ tăng hộ tý phá hủy bao nhiêu mà dạ sát giao chúng cũng, cũng chỉ có một tour này thế công cơ hội không đợi chúng nó phát động vòng kế tiếp thế tiến công chu vi bay múa hư không đao trận đã đem các loại tiểu quái tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ cho dù là dạ sát giáo chúng tinh anh cũng không ngoại lệ thần phong lấy phân thân thị giác liếc nhìn chu vi tổng cộng giết chi ít một trăm danh dạ sát giáo chúng tinh anh rơi dưới đất có ít nhất trên trăm miếng thần tính đạo cụ mảnh nhỏ chắc là từ thần tính kết tinh đến thần tính nguyên thạch đều có chỉ là thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ chiếm số ít ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút xích hồng cấp trở lên thần khí mảnh nhỏ thần phong cũng cực kỳ cần loại vật này từng cái phẩm cấp thần khí mảnh nhỏ hắn đều nhu cầu r ộ n lượng đến đem cấp độ thần thoại trang bị dung hợp thành cổ kỳ vũ trang những thứ này cũng phải dựa vào bình thường nhiều đảng bộ tích lũy cũng liền ở chung quanh dạ sát giáo chúng tất cả đều bị giết chết sau đó cái kêu mảnh nhỏ kiến trúc trong phế tích trung tâm âm ảnh sinh vật rốt cục di chuyển b ắ n ra đ ỗ n g nhiên vén lên hai cánh một mảnh bóng đêm vô tận lĩnh vực hướng phía chu vi trong nháy m ắ t khuyết tán ra diện tích hơn m ộ mươi mẫu kiến trúc phế tích giờ khác này đều bị hắc cám khí tức thốn vệ ngay sau đó trên mặt đất quần quận bốc lên hắc á m khuyết tán dĩ nhiên là ý b ộ làm trung tâm tạo thành một mảnh bao la vô cùng hắc cám hải dương thần phong tại phía xa một n g h n km bên ngoài nhưng mảnh này hắc cám hải dương dĩ nhiên một đường kéo dài đến hơn hai n g h n km bên ngoài tạo thành một mảnh đường kính mấy nghìn cây số hải dương nguyên bản thật dày cắt vàng mặt đất lập tức biến thành hắc cám hải dương giờ k h ắ c này ở dưới đại lục tầng hết thể người chơi ngẩng đầu nhìn trời đều có thể nhìn đến ở trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen cự đại hồ nước hầu như có thể đem toàn bộ mặt trăng đều chứa vào cao thấp ra sát quốc gia áp chế năm n g à i lâm vào dạ sát giáo tổ lĩnh vực dạ sát c h i hải mỗi giây đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi vạn thương hại cũng đối với sinh vật triệu hồi áp thân tạo thành thêm vào tám trăm linh thương tổn gợi ý của hệ thống chuyển đến khiến cho tần phong thần tình trở nên ngưng trọng không hổ là cấp độ thần thoại huyết thống mang theo giả thực lực vượt xa khỏi một giang b ố t thậm chí so với cổ kỷ võ trang di tích người thủ hộ còn mạnh hơn rất nhiều nếu như chỉ là cái k i ê một trăm hai mươi vạn mỗi giây trụ cột thương tổn tần phong thật đúng là không sợ nhưng mấu chốt là tần phong liếc nhìn đỉnh đầu của mình nhảy ra thương tổn chữ số rất dễ dàng liền tính toán ra tới cái nệ bột chí ít sở hữu ba n g h n năm lịch sử dấu ấn nói cách khác tru cột thương tổn lật ba nghìn lần cấp độ thần tổ h uy bốt chính là cấp độ thần tổ h uy bốt vô luận là kỳ kỹ có thể biểu hiện hình thức vẫn là bên ngoài thương tổn trị số đều hoàn toàn không phải bình thường người chơi có thể tưởng tượng hoàn hảo chính là tần phong chống lại cấp độ thần thoại huyết thông khoái vẫn có chuẩn bị tâm lý một chút chương bốn trăm ba mươi sáu t r ớ c mắt là tới đánh úp dạ s á t quốc gia bành trường g a bao trùm phương viên mấy nghìn cây số phạm vi đây đã là tương đương với một cái huyền hoa cao thấp nếu như ở dưới đại lục tầng một cái dạ s á t quốc gia trực tiếp bao trùm toàn bộ huyền hoa du hy khu thế nhưng ở đại lục bên trên tầng chỉ là chiếm cứ thật rất nhỏ một cái khu vực mà thôi toàn bộ chư thần đại lục bên trên tầng chính là ở làm tinh bên ngoài ba trăm tám mươi ngàn cây số một cái hình cầu diện tích bề mặt đạt được một tám vạn ước km vông. có thể chứa đủ hai trăm ngàn cái huyền hoa du hy khu cho nên bây giờ dạ sắt quốc gia sáng tạo ra được dạ sắt c h i h ả i so sánh với đại lục bên trên tầng diện tích s ắ c thực không coi vào đâu thần phong ngầm đầu hướng phía chu vi phóng tầm mắt nhìn tới cả phiến khu vực hoàn toàn thành một vùng tăm tối dưới chân nguyên bản cắt vàng thổ địa biến thành một mảnh rét lạnh nước biển thần phong cả người giống như là đi thẳng đến trên mặt biển mạnh mẽ đạt đến mấy chục lần trọng lực khu vực khiến cho hắn không ngừng chìm xuống đi hắn cần hoa không nhỏ khí lực mới có thể bảo trì trên mặt biển ở vùng biển này bên trong khu vực cách mỗi một giây sẽ có một hồi rét lạnh lực lượng từ bốn phương tám hướng tập kích qua đây tạo thành một trăm hai mươi vạn trụ cột mức thương tổn đồng thời cả phiến dạ sát chi hải bên trong khắp nơi đều dòng chơi lấy dòng sông lịch sử lực lượng mạnh mẽ đạt đến ba n g h n năm lịch sử dấu ấn khiến cho một trăm hai mươi vạn trụ cột thương tổn trực tiếp điệp ra ba nghìn lần hoàn hảo tần phong tự thân cũng có chín mươi mốt năm lịch sử dấu ấn điều này làm cho hắn đem bị hết thệ thương tổn đều chia đều thành chín mươi mốt phần không sai biệt lắm tương đương với chín mươi tám chín phần trăm giảm tổn thương hiệu quả cộng thêm hắn sở quyền mang đến hiện thực thể chất tuyệt đối giảm tổn thương hắn cuối cùng mỗi giây bị thương tổn vì 270 vạn t à h ư u ám ảnh kính t h u ẫ n chỉ có áp chế ba đẳng cấp đối mặt áp chế năm dạ sát quốc gia giảm tổn thương vô hiệu đồng thời một trận chiến này chỉ có thể dựa vào tần phong chính mình mà không cách nào đi quản phân thân bởi vì dạ sát quốc gia đối với phân thân tạo thành tám lần thương tổn mỗi giây hai mươi triệu t à h ư u cái này căn bản là không cứu lại được phải biết rằng tần phong hiện tại tổng lượng máu cũng mới hơn ba nghìn vạn cho dù có võ tăng hộ t í phòng ngự tổng cộng cộng lại cũng kháng không được bao lâu mà võ tăng hộ t í khôi phục thời gian thực sự là quá dài nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản một lớp tổn thương cũng đúng lúc này tần phong trong lòng hơi động có một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức từ xa đến gần trong nháy mắt đến rồi sau lưng của hắn đi tần phong m ũ i chân đặt lên lành lạnh mặt biển đen nhánh bên trên cả người thoát ra thật xa sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một đạo đen nhánh thập tự ánh đao không có dấu hiệu nào xuất hiện hắn thì ra chỗ ở một mảnh kia ngoài khơi trực tiếp bị thập tự ánh đao quần c u ộ n nổi lên tạo thành một tòa kinh khủng nước biển vòng xoáy nguyên bản cắt vàng thổ địa tất cả đều bị hòa tan thành nước sơn hát hải thủy t ầ n phong hành động bị hạn chế rất lớn chỉ là tốc độ di động đã bị suy yếu mấy chục lần hiện tại tần phong căn bản không dám chịu hồi ra hải cốt dược điệu ở mảnh này dạ sát chi hải bên trong hải cốt dược điệu hầu như vừa xuất hiện thì phải chết từng trận l ạ n h lạnh luồng không khí lạnh hướng phía tần phong tập kích quấn qua tới hai c v i u t r ă tám mươi một hắn không đứt rời huyết tự nhiên loại đây là tới từ nhỏ xấu huyết thống đặc hiệu phụ da phòng ngự cùng toàn bộ nguyên tố kháng tính vô dụng dù sao cũng là không có áp chế đẳng cấp đỡ không được dạ sát đất nước thương tổn nhưng này mỗi giây hồi huyết một mươi năm cùng chịu công kích khôi phục một m ư ơ sinh mệnh lại có thể khiến cho tần phong hoàn toàn triệt tiêu mất dạ sát đất nước thương tổn bởi sở hữu hồi huyết cơ chế cho nên ở tần phong sinh mệnh hạn mức cao nhất đạt được ba mươi triệu thời điểm tương hữu dụng chỉ cần đối phương không đem tần phong dây tần phong cơ bản cũng sẽ không chết mới ở dạ sát quốc gia không bao lâu mười hai cái v õ tăng hộ tí cũng đã tất cả đều bị giết chết lành lạnh luồng không khí lạnh t ừ n g đợt hướng phía tần phong tập kích mà đến ngoài khơi không tốt phát lực hắn cũng chỉ có thể hướng phỉ ạ v t đi qua cũng may hắn toàn thuộc tính đủ mạnh tốc độ bơi cũng là cực nhanh ngài truy phong tàn ảnh đã trận vong ngài truy phong tàn ảnh đã trận vong tám lần dạ sát quốc gia thương tổn khiến cho tần phong truy phong tàn ảnh hoàn toàn không đỡ được bất quá ở tần phong bơi đi về phía trước phía sau không ngừng xuất hiện cái này tiếp theo cái kia truy phong tàn ảnh không ngăn ra khải linh thị hình thức truy phong tàn ảnh mỗi lần ngưng tụ ra rất nhanh sẽ bị luồn không khí lạnh nổ nát vậy do mượn linh thị hình thức vẫn có thể quan sát được phía trước xa xa tình huống bột đang đến gần ta thần phong phát hiện cái tình huống này đồng thời cùng lúc đó không ngừng có đến từ hư không hát cám thập tự ánh đao từ sau lưng của hắn xuất hiện ánh đao chợt l o e lên liền dẫn bắt đầu một hồi nước biển vòng x u á y dường như hát thủy long quyện giống nhau một mạch bay đến chân trời tần phong một đường đi về phía trước phía sau đã xuất hiện thật nhiều hát thủy long quyện những thứ này hát thủy long quyền lực phá hoại giống nhau rất mạnh một khi bị c u ố n vào lấy hiện tại tần phong thuộc tính khẳng định chỉ có một con đường chết ba t r ă n h ba đông nhiên phía trước trên mặt biển xuất hiện một hồi cự đại sóng c h i ề u cao tới hơn năm trăm h thước hát sát sóng biển nhấc lên che khuất bầu trời thủy triều hướng phía tần phong tập kích của tới nếu đổi lại là còn lại người chơi lúc này sợ rằng đã tuyệt vọng loại này bốt khiến người ta như thế nào đánh toàn bộ dạ sát quốc gia cùng huyền hoa du hy khu lớn bằng muốn chạy căn bản là chạy không được muốn đánh n h ư c bốt thuộc tính không đủ căn bản liền tới bột đều làm không được đến Dạ s á t đất nước mỗi giây t h ư ờ n g tổn là có thể giết chết mọi người bột còn có thể trực tiếp đối với dạ s á t trong quốc gia tùy ý mục tiêu phát động hư không thập tự ánh đao thậm chí còn thường thường có song lớn đánh tới coi như có thể một đao m i ệ u sắt b ộ t ở người chơi có thể giết chết bột phía trước cũng đã bị bột giết chết không ba đối mặt phía trước cao tới trăm mét song lớn phảng phất che khuất bầu trời một dạng trắng cảnh tần phong không gì sánh được l ã n h tĩnh hư vô bán vọt một cái t u ấ n tiệm trực tiếp t h i ể m thức đến rồi tốt mấy cây số bên ngoài trực tiếp vượt qua cái kêu mảnh nhỏ sóng lớn ở s e t r quên tăng phúc giới tần phong hết thẻ kỹ năng phạm vi đều tăng lên n ước t r ư ừ n g ba mươi hai lần một lần hư vô bán v ọ n thuấn t h i ể m hơn mấy ngàn mét đồng thời bởi s e t r quên khiến cho tần phong hiện thực mất tiệp có thể để thằng kỹ năng phóng thích tốc độ giảm b ấ t kỹ năng chức dùng phía sau d ù n g hiện tại hắn thi triển hư vô bán v ọ n hoàn toàn là không c ù n g đố không động tác trong n g á y mắt phóng thích mới vừa hắn bơi trực tiếp bơi một đoạn ngắn khoảng cách ngay sau đó chính là liên tiếp mấy mươi lần hư vô bắn gọn hầu như ở một chút nào dây bên trong hoàn thành cái này mấy mươi lần thiếm thước cực kỳ hiển nhiên điều này làm cho cái kia cấp độ thần tổ hủy bột đều không thể phản ứng kịp trong một s á t na tần phong xuất hiện ở cái kỳ ạ bột ngay phía trước ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy là một cái đen nhanh bóng ma một dạng áo t r à n g thân ảnh toàn bộ thân hình đều dung nhập vào nước sơn hắc hải thủy cho tàn thiên hai bá tần phong thừa dịp đối phương không chú ý một đao ngưng tụ hỏa diễm cho tàn rơi vào cái kia hắc ảnh trên người bên trên một mỹ ly dây thần phong vẫn còn ở bơi gần đối mặt sóng lớn chi tập kích cái này một mỹ ly dây thần phong đã cởi bột trước mặt l i ê n cấp độ thần tổ uy bột đều hoàn toàn không phản ứng kịp đánh úp một đao trúng mục tiêu trong n g á y mắt đẹp bọt hỏa diễm kháng tính cắt giảm là số không hán chương bốn trăm ba mươi bảy đáy biển bản thể cái gọi là thần tù giả lúc này thần phong tốc độ phản ứng chính là kinh khủng như vậy một giây đồng hồ đều có thể sách phân thành một nghìn mỹ ly dây tới dùng nếu không phải là trong trò chơi tốc độ đánh thuộc tính còn chưa đủ nhanh hắn một giây đều có thể vung ra một nghìn đao mà không phải bây giờ hơn một trăm đao theo cho tàn thiên thai hiệu quả hỡi bột trên người xuất hiện hư không đao trận từ tần phong chu vi xuất hiện hai trăm phi đao trong nháy mắt rơi vào bột trên người đồng thời đao quang c h i ảnh cũng cho thấy không có gì sánh kịp tốc độ hơn mười đạo ánh đao tở tột trên người cắt qua đao quang c h i ảnh ở tần phong thu được thay mặt thần quyền phía trước hầu như đã rất ít khi dùng nhưng bây giờ lại một lần nữa trở thành hắn chủ lực phát ra thủ đoạn phi đ a o ra phi đ a o trở về cộng lại mới một mươi tấm mì ly dây nếu có khác người chơi q u o n chiến đây là thật một cái trước mắt bột đỉnh đầu liền toát ra mấy trăm cái thương tổn chữ số 677. b ở i bột hỏa diễm kháng tính bị cắt giảm là số 0. tần phong mỗi một lần công kích đều mang vào siêu cao hỏa diễm thương tổn cho tàn tiên thai chi nhận trụ cột hỏa diễm thương tổn là 240%, n h ư n g ở thần khí thêm được dưới đạt tới 354%. do vì áp chê bốn thuộc tính cho nên thần khí thêm được hiệu quả là có cắt giảm nhưng ba trăm năm mươi bốn phần trăm hỏa diễm thương tổn cũng đã vô cùng khủng bố lúc nụy bột đỉnh đầu nhảy ra từng cái thương tổn chữ số đều đạt tới mười con số một đao mấy tỷ phải biết rằng cái nụy bột nhưng là có ba ngàn năm lịch sử con ông dấu thương tổn bị suy yếu ba nghìn lần sau đó vẫn là đánh ra mấy tỷ thương tổn có thể nói khủng bố mà mấy trăm cái thương tổn chữ số nhảy dựng lên cũng không có khiến cổ bột trực tiếp bị giết chết tần phong trước mặt dạ sát g i á o tổ cái kêu áo choàng hắc ảnh trực tiếp tiêu tán rớt mà chung quanh dạ sát quốc gia vẫn chưa tiêu thất cũng không có dạ sát giáo tổ bị giết gợi ý của hệ thống đây chỉ là phân thân vẫn là cùng loại vận mệnh rổ kệ thế thân con dối năng lực giống nhau t ầ n phong hiện tại còn không rõ ràng lắm đêm này sát giáo tổ đời trước hắn đều chưa nghe nói qua xem bộ dáng là đời này đặc biệt bút đúng lúc này ở tần phong dưới chân nước sơn hắc hải trong nước đ ỗ n g nhiên có vô số bóng ma xuất hiện x ú c t u a từ đen nhánh long cung xuất hiện vô số x ú c t u a chi bóng ma hướng phía tần phong quấn quanh qua đây lẽ nào mới vừa cái kia áo choàng hắc ảnh chỉ là cái nảy bột hình người hóa thân chân c h ỉ n h bột bản thể là ở long cung tần phong vừa nghĩ một bên thao túng hư không đao trận xoay tròn hướng phía long cung tập kích c u ố n qua đi tại hắn t r u n g quanh bóng ma súc vua vào giờ khắc này dồn dập bị hư không đao trận quyển thoái nhưng thần phong phát hiện hư không đao trận đối với mấy cái này chạm tay mức thương tổn dường như càng ngày càng thấp ban đầu là mười sáu vị thương tổn chữ số rất nhanh biến thành mười lăm vị sau đó là mười bốn vị mức thương tổn càng ngày càng thấp hiện nay tần phong không biết là cái gì cơ chế nhưng điều này làm cho hắn trực tiếp đỉnh chỉ đối với chạm tay thế tiến công miễn cho là cùng loại thích đứng như vậy cơ chế đến lúc đó không đánh n h ị t là tốt rồi chơi tần phong bằng vào cực mạnh mất tiệp tốc độ di chuyển hướng phía nước sơn h á t hải cuối cùng nhanh chóng bơi đi rất nhanh liền chìm đến hơn một m sâu địa phương tại hắn phía sau đã có vô số bóng ma xúc tua đang đuổi kích hắn tốc độ cực nhanh c h ỉ ít so với hắn tốc độ bơi nhanh hơn nhiều lắm nhưng mỗi lần xúc tua sắp đuổi theo tần phong thời điểm thần phong liền một cái hư vô bán v ọ n đem những cái này xúc tua bỏ rơi cùng lúc đó vẫn không ngừng có hư không thập tự ánh đao đang không ngừng công kích hắn mỗi lần xuất hiện hắn đều có thể né tránh nhưng sau lưng hắn một mảnh kia nước biển liền trực tiếp thành một mảnh vòng xoáy thôn vệ tất cả thấy được thần phong rất nhanh liền chìm vào long cung thân hình trong ánh lấp lánh rốt cục gặp được long cung một cái khủng bố rét lạnh bóng ma đúng là một cái bị vô số s i ề n g xích chói đen nhánh hình người hình người kia toàn bộ đều bày b ệ n ra cháy đen chi hình thái phản phất bị đốt thành cho bụi giống nhau toàn thân đều bị thiếu to bằng cánh tay sắt thép xiềng xích của lấy những thứ này xiềng xích thì là liên tiếp tru vi thật nhiều phong ấn thạch trụ vô số bóng ma chi lực từ đen nhánh kia hình người trong cơ thể lan tràn ra hình thành hư không thập tự ánh đao bóng ma súc v u a đang không ngừng truy sát tần phong khá lắm tần phong nhìn thoáng qua đen nhánh kia hình người cảm giác vậy hẳn là lạ bột bản thể hg cao tới mười bốn con số cấp độ thần tố uy b ộ t đặc biệt huyết thông bốt chiến lược hoàn toàn nghiền ép còn uy bốt mười bốn con số hg nếu như không phải phát ra năng lực đặc biệt bạo tạc nói căn bản cũng không khả năng giết chết cái n i bột không lên t ầ n phong không có bất kỳ do dự nào thân hình lóe lên một cái liền thuấn thỉểm đến d ì bột trước mặt cho tàn thiên thai t h ừ a không đao trận đao quang tri ảnh vô cùng vô tận ánh đao từ tần phong xuất hiện trước mặt dường như tạo thành một hồi ánh đao vòng xoáy đem đen nhánh kia hình người bột triệt để cuốn vào trong đó bảy trăm năm mươi tám vê đ ú t năm trăm chín mươi tám vê đ ú t vẹn vẹn bảy chữ số thương tổn chữ số t h tổn đỉnh đầu bay lên thương ự n tổn thấp như vậy thân phong hơi biến sắc mặt thấp như vậy thương tổn muốn giết cái nguệ bột có thể quá khó khăn chắc là có một ít đặc thù cơ chế dường như là đen nhánh hình người xích sắt trên người cổ bột ngăn cản rất nhiều thương tổn chu vi tổng cộng mười cái thạch trụ liên tỷ hiệp bột u xích sắt trên người thử xem a tần phong thân hình loại lên ánh đao theo xuất hiện đối với hắn bên trong một cây thạch trụ phát khởi thế tiến công bây giờ tần phong vật phẩm năng lực phá hoại đã rất mạnh mẽ hư không đao trận hình thành ánh đao vòng xoáy trong nháy mắt là có thể xuyên tấu một tòa cao sơn hai hai nhưng những thứ này thạch trụ trình độ cứng cấp viễn siêu tưởng tượng hoàn toàn không phải thông thường thạch trụ lấy tần phong bây giờ vật phẩm năng lực phá hoại dĩ nhiên cũng hướng thạch trụ đánh hơn mấy chục lần mới đưa cái tia thạch trụ chém vỡ bột trên người quả nhiên xuất hiện phở công kích tăng cường một trăm phần trăm thương tổn làm sâu sắc một trăm tần phong liếc nhìn đen nhánh hình người bột trên n g ư ờ phở rốt cuộc hiểu rõ đêm này sát giáo tổ tình huống thần tù giả y đan có thể mang người này coi là bị thần linh nhốt lại tồn tại chu vi mười cái thạch trụ chính là thần linh lưu lại lấy khoa sát hạn chế dạ sát giáo bột công kích mỗi phá hủy một cây thạch trụ bột công kích sẽ tăng cường một trăm phần trăm nhưng cùng lúc bột bị thương tổn cũng sẽ làm sâu sắc một trăm phần trăm chương bốn trăm ba mươi tám cấp độ thần thoại huyết thống nghịch tiên thần phong quan sát tương đương tỉ mỉ không có bỏ lỡ bất kỳ một cái nào tỉ mỉ dù sao cái nguệ bột cho thấy năng lực gì cuối cùng cho huyết thống cũng không kém sẽ có những năng lực kia cho nên đại bột quá trình thực tế thượng sứ không nhiều lắm là huyết thống năng lực biểu thị đối với tần phong mà nói hiểu rõ rõ ràng những năng lực này vẫn rất có cần thiết mỗi phá hủy một cây thạch trụ bột thương tổn tăng một trăm linh nhưng cùng lúc cũng có một trăm linh thương tổn làm sâu sắc nói cách khác đối với ngoạn da phát ra cùng năng lực phòng ngự yêu cầu đều cực cao c ầ người n chơi bàn tay mình cầm công phòng cân bằng nhưng tần phong nhìn ra cái nguệ bột đối với phát ra yêu cầu cao vô cùng bởi vì bột không ngừng đối với người chơi lấy hư không thập tự ánh đao công kích mỗi lần công kích đều sẽ hình thành một cái phạm vi lớn nước biển vòng xoáy người chơi một khi bị cuốn vào liền hẳn phải chết những thứ này nước biển vòng xoáy sẽ không theo thời gian tiêu thất cho nên thời gian chiến đấu càng lâu chu vi sẽ có càng nhiều nước biển vòng xoáy có thể để cho người chơi thâu suốt nơi sân càng ít nếu như phát ra quá thấp đến lúc đó chu vi toàn bộ đều là nước biển vòng xoáy làm sao còn đạn bột thần phong bắt đầu nhanh chóng tính toán bằng vào ta bây giờ phát ra phải đánh nát tháng ba năm ba không căn trở lên thạch trụ bằng không phát ra không đủ thần phong nhanh chóng hành động thuấn t h i ể m hư không đao trận tập kích quyển thạch trụ tần phong đang lóe lên phía trước là các loại chờ bột nước sơn hát thập chữ ánh đao xuất hiện sau đó mới t h i ể m thức khi đến một cây thạch trụ nếu không bột ánh đao khuấy động nước biển vòng xoáy sẽ gây trở ngại đến tần phong đánh thạch trụ vô số ánh đao bao phủ tại thạch trụ bên trên rất nhanh thì đem cái kia thạch trụ cắt thành nát bấy cái này hiện thực lực lượng nếu là không đủ cao thật đúng là không phá hư được những thứ này thạch trụ thần phong trong lòng suy nghĩ ngay sau đó cây thứ ba thạch trụ vài giây sau đó toàn bộ đánh nát ba trăm linh tăng tổn thương thần phong cho mình lại bộ một cái tự nhiên loại hiện tại hắn sinh tồn áp lực phi thường lớn bởi vải bột thương tổn gia tăng rồi gấp ba chỉ là dạ sát chi hải nguyên bản mỗi dây hai trăm bảy mươi vạn thương tổn tăng lên tới 1080 vạn thương lên vạn hại. 1.080 bi thống chất xúc tác thần phong chỉ có thể dùng r a bi thống chất xúc tác cái này cấp độ thần thoại chất xúc tác tổng cộng tầng năm bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng bổ sung năng lượng có thể ở mười hai giây bên trong mỗi giây khôi phục một trăm phần trăm hp chỉ cần tần phong không bị miễu sát cái này chất xúc tác là có thể cho hắn trở về đầy máu cùng lúc đó bi thống chất xúc tác còn có một hiệu quả chính là chín mươi giảm tổn thương cùng bát h ể đáng tiếc hiệu quả này chỉ có áp chế hai chống lại trước mắt dạ sát giáo tổ hoàn toàn vô dụng ngược lại là một cái khác bị động hiệu quả không tệ mỗi giảm thiểu một tầng bổ sung năng lượng bị động thu được một trăm linh công kích cùng pháp thuật hấp huyết tràn ra bộ phận đem chuyển hóa thành hậu thuẫn cái này cho tần phong sinh tồn cung cấp điều kiện nhưng dù vậy tần phong hp cùng hậu thuẫn cũng như cùng xe cắp treo dạng từ trên xuống dưới một đoạn một đoạn c à n g c à n g tự nhiên p h ạ m lạ bộ thương tổn cao tới đâu ra một điểm tần phong liền gánh không được đây chính là tần phong trải qua tính toán sau đó quyết định đánh nát ba cái thạch chủ nguyên một ngày nhiều hơn nữa đánh nát một cây thạch trụ hắn liền gánh không được ba cái thạch trụ vỡ vụn sau đó tần phong bắt đầu tinh chuẩn tuyển t r ạ c h chỗ đứng bắt đầu vòng quanh bốt đối với bột tiến hành phát ra đánh nát ba cái thạch trụ sau đó thương tổn của hắn tăng ước t r ư ờ n g gấp bốn dù cho lấy tần phong thực lực bây giờ cũng là phát huy đến trạng thái cực hạn mới có thể giết chết cái này cấp độ thần thoại huyết thông quái dù sao cũng là tối cường huyết thông quái đêm này sát giáo tổ chiến lực so với bình thường cấp độ thần tổ huy bốt cũng là muốn vượt qua gấp mấy lần t ầ n phong ở thâu suốt thời điểm chỗ đứng phi thường trú trọng trước xác định địa điểm phát ra một ngày xuất hiện sau lưng nước sơn hát thập chữ ánh đao đang ở một mì lì dây bên trong né tránh nhưng là sẽ không trốn được quá xa trực tiếp trốn được tiếp theo sẽ hình thành nước biển vòng xoáy sát biên l i giới như vậy có thể cho nước biển vòng xoáy một tên tiếp theo một tên chiếm giữ ít nhất không gian cho tần phong phát ra tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng không gian theo tần phong hư không đao trận không ngừng tập kích đen nhánh hình người bột b ộ t lượng máu không ngừng bị cắt giảm rốt cục sau ba phút b ộ t lượng máu thanh linh cái kia toàn bộ đen nhánh hình người đều vào giờ khắc này biến thành nước sơn h ắ t hải thủy từng đợt khí tức rét lạnh hướng phía chu vi khuếch tán tập kích mở ra đi toàn bộ dạ sát quốc gia kèm thi âu bột bỏ mình dần dần tiêu tán rơi vô tận hát sắc nước biển hướng phía bầu trời bốc hơi lên đi ra ngoài cuối cùng phơi bày ở tần phong trước mắt là một hố trời chỗ trống chính mình ở vào thiên khanh phần đấy nhất chu vi còn thừa lại bảy cái thạch trụ khóa một đen nhánh hình người than cốc thi thể theo chu vi nước biển tiêu thất tần phong cuối cùng cũng mới thở phào nhẹ nhõm dưới đáy biển chiến đấu cảm giác thật sự là có điểm khó chịu đặc biệt h ắ n đại khái có thể đoán được nếu như tại loại này hải lý hít thở không thông mà chết rất có thể hiện thực cũng sẽ giống nhau chết liền cùng bị trọng lực nghiền nát hạ tràng không sai biệt lắm nếu không phải là hắn hiện thực thuộc tính đủ mạnh cái nệ bột thật đúng là không giải quyết được ít nhiều có cổ kỷ võ trang tồn tại thần phong thở dài sớm đi lấy được một viên cổ kỷ vũ trang nhẫn đề thăng hiện thực cùng du hí hai phương diện toàn thuộc tính cái này kế hoạch thật sự là quá chính xác đương nhiên nếu không có cổ kỷ vũ trang nhẫn tần phong cũng chưa chắc sẽ tuyển trạch vào lúc này tới khiêu chiến đêm này sát giáo tổ dù sao cũng là cấp độ thần thoại huyết thống quái cái này có thể sánh bằng cấp độ thần tổ hủy bột còn còn mạnh hơn nhiều không có chút bản lãnh tự ý khiêu khích chính là muốn chết rốt cục làm xong nhìn cái này huyết thống năng lực gì a tần phong cước bộ điểm nhẹ rơi vào cái kỳ ạ bột cháy đen thân thể trước mặt hắn đem bót bóc ra vật nhạt đứng lên nhìn thoang qua thần tù giả y đan dạ sát giáo tổ cấp độ thần thoại huyết thống duy nhất thích khách dành riêng thần tính nhu cầu sáu mươi vạn lực phá hoại nhu cầu một hai trăm không điểm thuộc tính cơ sở mỗi một năm lịch sử dấu ấn thêm vào đ ể thăng mười lăm phần trăm giảm tổn thương cùng tăng tổn thương hiệu quả Dạ sát quốc gia áp chế năm đem chu vi hai nghìn m phạm vi hóa thành hải dương khu vực mỗi giây đối với trong phạm vi hết thảy mục tiêu tạo thành năm phần trăm thương tổn chín trăm hai mươi ba đối với sinh vật triệu hồi phân thân thương tổn đề cao tám trăm phần trăm cù nộ một trăm bốn mươi bốn giờ đồng hồ Dạ sát lơi ư dao áp chế năm ngưng tụ thập tự lưỡi dao công kích khu vực mục tiêu tạo thành 1.200% t h ư ơ n g tổn công kích phía sau hình thành ánh đao vòng xoáy duy trì liên tục 12 giây cố định cùn đ ổ ba giây thần tù chi lực áp chế năm ngưng tụ mười cái hư vô thần tù thạch trụ mỗi cái thần tù thạch trụ vì tự thân cung cấp 90% giảm tổn thương thần tù thạch trụ vì vô địch trạng thái chỉ có tự thân có thể tuyển chọn đem nổ tung mỗi nổ tung một cây thạch trụ vì tự thân cung cấp thập đội tăng tổn thương liếc nhìn cái lõi b ộ năng lực tần phong hầu như lập tức đưa mắt tập trung ở cái kia thần tù chi lực mặt trên cái này đặc hiệu cũng quá mạnh đi ngưng tụ mười cái hư vô thần tù thạch trụ mỗi cái thần tù thạch trụ cung cấp chín mươi phần trăm giảm tổn thương ý là mỗi cái tồn tại thần tù thạch trụ cũng có thể làm cho tần phong bị thương tổn giảm thiểu thật bội nếu như mười cái thạch trụ tất cả đều tồn tại hắn giảm tổn thương chính là mười tỷ lần ban đầu đối với hắn tạo thành một trăm ư c tổn thương khi hắn mười cái thần tù thạch trụ đều tồn tại lúc chỉ có thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn đồng thời thần phong có thể tuyển trạch chủ động nổ tung thạch trụ mỗi nổ tung rơi một cây thạch trụ tự thân thập bội tăng tổn thương hiệu quả này nhưng là so vợi bột đều phải mạnh hơn mười cái thạch trụ tất cả đều nổ tung rơi nói tổng cộng chính là mười tỷ tăng gấp bội tổn thương trực tiếp khiến cho thương tổn chữ số tăng mười con số chữ đồng thời bởi thần phong bội t ử b uff tồn tại cái này huyết thống lại thêm vào tăng thêm một cái đặc hiệu n à y đặc hiệu đồng dạng là tới từ ở một cái cấp độ thần thoại huyết thống chương bốn trăm ba mươi chín tử vong được miễn chuyển hóa rổ kẹ huyết thống tăng thêm đặc hiệu tử vong được miễn áp chế năm bị động từng cái được miễn hết thể tử vong nghiêm phạt bị nhất kích tất s á t thì không hiệu đến từ huyết thống thai nạn đi theo địa ngục hành tẩu giả cấp độ thần thoại cái này đặc hiệu thần phong quang nhìn thoáng qua liền đối với hắn rất chờ mong cấp độ thần thoại huyết thống đặc hiệu g i ả n g đạo lý hắn đời trước cũng chưa từng thấy nhiều lắm đối với cái này cái thai nạn đi theo địa ngục hành tẩu giả hắn chính là không có chút nào hiểu rõ nhưng chứng kiến cái này tử vong được miễn đặc hiệu không phải không thừa nhận k ỳ biến hình thái chỉ cần không phải bị nhất kích tất sát là có thể được miễn hết thệ tử vong nghiêm phạt còn nếu là có thể kích hoạt cái này thần tù giả y đan chi huyết thống ở mười cái thần tù thạch trụ giảm tổn thương điệp ra dưới lại có người nào có thể đem tần phong nhất kích tất sát không tưởng tượng nổi chí ít đời trước tần phong chưa từng gặp qua loại đối thủ cấp bậc này nói cách khác chỉ cần tần phong kích hoạt cái này huyết thống trừ phi gặp phải đời trước đều chưa nghe nói qua siêu cường đối thủ hẳn ở trong game chính là vô địch được miễn hết thệ tử vong nghiêm phạt dù cho cao b ọ t đánh không lại chết lại đi là được ngược lại không có tử vong nghiêm phạt chỉ tiếc cái này huyết thống muốn kích hoạt cần hai điều kiện thần tính giá trị sáu mươi vạn hiện tại ta mới hai vạn thần tính giá trị còn có lực phá hoại một hai trăm l i n g điểm thần phong suy tư một chút lực phá hoại là vật phẩm hủy diệt hiệu quả năng lực đến từ chính thay mặt thần quyền cùng hiện thực lực lượng thuộc tính đ i ợ c ra hiện tại h ắ n lực phá hoại thuộc tính là hai bảy trăm điểm hiện thực lực lượng một tám trăm không xuất đầu sau đó thay mặt thần quyền là sơ cấp thay mặt thần quyền mỗi điểm hiện thực lực lượng cung cấp không 15% kỹ năng cường độ cùng với không 15 lực phá hoại cho nên t ầ n phong bây giờ lực phá hoại là 2.700 điểm muốn đem lực phá hoại đ ề cao đến 1.200 không điểm nói hoặc là đề thăng hiện thực lực lượng c h í ít gấp năm lần ở trên hoặc là đề thăng thay mặt thần quyền cấp bậc cái này lực phá hoại nhu cầu cơ bản có thể quên chỉ cần đạt được thần tính giá trị 60 vạn lực phá hoại liền nhất định đạt được yêu cầu t ầ n phong trong lòng suy nghĩ yêu cầu này không thể bảo là không cao nếu như đơn thuần dựa vào thần tính đạo cụ lời nói dù cho toàn bộ nhờ thần tính nguyên thạch cũng phải hơn năm mươi miếng thật sự là có điểm xa xôi đời trước cấp độ thần tổ uy bột đều không cao như vậy thần tính giá trị yêu cầu bất quá cái này thần tù giả y đan huyết thống quả thực so sánh với một đời rất nhiều cấp độ thần thoại huyết thống thuộc tính đều mạnh hơn thật đúng là được soát người thủ hộ người thủ hộ nghe nói là một ít bị lưu đ ẩ y bị phong cấm ý thức thần linh đánh bại người thủ hộ l i ề n có thể cướp đoạt một bộ phận người thủ hộ thần tính giá trị đồng thời người thủ hộ còn có thể rơi xuống thần tính nguyên thạch mà nhỏ mỗi bên phẩm cấp thần khí mà nhỏ còn có thể cho người chơi tăng cường lịch sử dấu ấn đánh bại thu hoạch khá hậu hĩnh đương nhiên người thủ hộ độ khó tương đối cao đời trước t ầ n phong đều chỉ r ế t chết qua mấy lần đê d a i người thủ hộ còn đều là cùng còn lại người chơi liên thủ tiến công chiếm đóng được rồi trước tiên đem mới vừa những cái này tiểu quái rơi cái gì cũng được nhìn t ầ n phong chợt nhớ tới chuyện này hán triệu hồi ra hài cốt dược、điểu. thướng phía nghìn m é trên t mặt đất bay đi tới rất nhanh đi tới trên mặt đất nguyên bản một mảnh cắt vàng thổ địa hiện tại thành một mảnh gỗ ghề dù sao đều là khe ránh là bị dạ sát chi hải nước sơn hắc hải thủy ăn mòn bất quá phía trước những cái này dạ sát giao chúng tinh anh rơi xuống đồ đạc tần phong cơ bản tìm khắp trở về ngay nhặt thần tính nguyên thạch m ả nhỏ n h ngay nhặt thần tính tinh túy m ả nhỏ ngay nhặt thần tính nguyên thạch mà nhỏ dù sao cũng là cấp độ thần thoại quái vật tinh anh rơi xuống đại đa số đều là thần tính nguyên thạch mà nhỏ tần phong nhặt sau khi xong liếc nhìn phát hiện ngược lại là cho mình một kinh hỷ số lượng cũng còn đi đơn giản nói cái này cấp độ thần thoại huyết thống quái cho tần phong mang tới tiền l ợ i không nhỏ tuy là cái kêu huyết thống tần phong tạm thời không có đạt được yêu cầu còn kích hoạt không được nhưng chỉ là những thứ này tiểu quái rơi xuống thần tính đạo cụ mà nhỏ còn có thần khí mà nhỏ thu hoạch đều không nhỏ vừa vạn hợp thành một viên thần tính nguyên thạch cái này tần phong sẽ không k h á c h khí suy nghĩ một chút tạm thời không có việc khác cần hoàn thành hắn liền không do dự sử dụng thần tính nguyên thạch t í c một ngày thần tính giá trị một mươi nhưng g à i lựa c do vì trưởng thành hình huyết thống cho nên tăng thêm đặc hiệu đặc biệt nhiều cho nên chuyển hóa đến thực tế nói trong rất nhiều tình huống đều có thể phát huy tác dụng ở thiên thần dòng nước siết thần khí thuộc tính hiệu quả dưới nguyên bản hai trăm bốn mươi giờ đồng hồ mới có thể chuyển hóa hoàn thành thần tính nguyên thạch đối với tần phong mà nói chỉ cần sáu mươi bốn giờ đồng hồ tả hữu không đến ba ngày d ù kẹ huyết thống chuyển hóa đến rồi hiện thực có thể xử lý một chút tần n g u y ệ n t ầ n phong khỏe miệng v ì tiểu ngủ say ba ngày sau vương tiền triệu thần tính giá trị ba nghìn một mươi sáu không tần phong mở mắt lần này chẳng những thần tính giá trị tăng một vạn hiện thực thuộc tính càng là lại tăng mạnh hơn một trăm lần trong đó hiện thực lực lượng ở lực lượng tăng cường bị động hiệu quả dưới thậm chí đạt tới 2. 2 vạn điểm ý vị này hắn lực phá hoại từ phía trước 2.700 điểm tăng cường đến rồi 3.336 điểm lực phá hoại thuộc tính đại biểu cho tần phong đối với vật phẩm địa hình phá hư độ mạnh yếu 3.000 điểm lực phá hoại ý nghĩa tần phong có thể hủy diệt hiện giai đoạn bất luận cái gì ngoạn ra bất luận cái gì trang bị tràng không chỉ là ở trong đêm dù cho ở trong hiện thực cũng giống như vậy nếu có người đem trang bị chuyển hóa đến rồi hiện thực tần phong ấy đ a o hạ xuống là có thể đem đối phương trang bị phá hủy nhưng ngược lại thì là hiện thực thể chất mang tới tuyệt đối giảm tổn thương có thể trung hòa r ấ t đại bộ phận phân lực phá hoại hiệu quả nhưng bây giờ ngoại trừ tần phong ai có thể thu được thầy mặt thần quyền chương bốn trăm bốn mươi che mặt thanh niên vây giết tần nguyệt làm tần phong chuyển hóa rổ kẹ huyết thống từ ngủ say bên trong tô tỉnh tại phía xa huyền hòa khu thứ nhất long vệ quân nơi dừng chân ngài đi qua giao dịch thu được bốn triệu kim tệ tần nguyệt liếc nhìn gợi ý của hệ thống hoàn toàn là không có chút rung động nào gián dấp bốn triệu kim tệ đây đối với rất nhiều người chơi mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn cho dù là cố ly thương như vậy đối với bốn triệu kim tệ cũng sẽ không bỏ qua dù sao cái này ở hắc cám hàng lâm phía trước nhưng là tương đương với bốn cái ước tiền hoa hạng có thể đối với bốn triệu kim tệ không có chút rung động nào nói rõ t ầ n n g u y ệ t có xa xa không chỉ số này nhãn thậm chí muốn vượt lên trước hơn mấy chục lần chỗ cũ tới lãnh tiền t ầ n n g u y ệ t phân biệt trò chuyện riêng bà quay hỏi sau đó bóp nát c h u y ể n tống linh túy ở một cái tương đương chỗ khuất nàng cùng ba gã đại lý gặp mặt một người cho một triệu rưỡi kim tệ đi ra ngoài gần nhất ba cái ra nàng tổng cộng thu được chín trăm vạn kim tệ nhưng cho đại lý mới cho một triệu rưỡi ba cái đại lý cộng lại mới bốn trăm năm mươi vạn nói cách khác nàng sạch kiếm bốn trăm năm mươi vạn còn như ba cái kia đại lý cho mỗi người thủ hạ sát thủ bao nhiêu tiền vậy không liên quan tần mọi chuyện mà nàng cần phải làm chính là đem cố chủ muốn giết mục tiêu chuyển đặt cho đại lý sau đó đại lý chuyển đạt cho sát thủ đây là một cái thập phần thành thục trong lòng đất internet tần 157 n g u y ệ n gần nhất một mực kinh doanh này hạng ở hắc cám hàng lâm sau đó nàng bên này sinh ý đều phi thường tốt đại đan tiểu đơn mỗi ngày đều có thể có vài đơn đơn giản là huyết kiếm đương nhiên sơ kỳ vì dựng cái này internet nàng vẫn là tốn không ít chi phí sơ kỳ là dựa vào đế thiên thần ở trong thực tế mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ sau lại thì là dựa vào nàng chính mình đem người này mạch mạng lưới quan hệ phát triển mở rộng ở ải này hệ trong lưới nàng chỉ nói quyền lợi không nói chuyện còn lại đối với thủ hạ đại lý hoặc cưỡng bức hoặc lợi dụng nàng có thể đưa bọn họ hoàn mỹ nắm giữ trong tay dưới không phải là không có đại lý muốn đi ra ngoài làm một mình phàm là có lén lút đi đơn đại lý s a u lại liền rốt cuộc không có xuất hiện qua không hề nghi ngờ là bị tần n g u y ệ t phái người giết chết có thể tần n g u y ệ t bản thân chiến l ư ợ c không phải rất mạnh thậm chí đến bây giờ nàng còn không có đã được đến qua thần tính kết tinh chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực nhưng nàng trong tay nắm lực lượng cũng là vượt qua tuyệt đại đa số người thậm chí rất nhiều đã chuyển hóa kỹ năng c ư ờ n giả g đều ở đây dưới tay nàng cho nàng làm công kim tệ đã đầy đủ có thể chính xác chọn một ít trang bị cùng kỹ năng bắn vọt tiếp theo t h ầ n tháp tần nguyệt trong lòng suy nghĩ giờ bờ giờ ép dưới đất này internet nàng cũng là đến gần nhất mới rốt cục dựng hoàn thành sơ kỳ đầu nhập nhiều lắm đưa tới nàng vẫn nhập bất phu suất nhưng bây giờ bắt đầu chính là tinh khiết buôn bán lời tiếp theo t h ầ n tháp nàng dự định bắn vọt một cái thu được thần tính kết tinh nàng rất rõ ràng ở thời đại này thực lực cá nhân mới là trọng yếu nhất trong đầu nàng thủy t r u n g có một người đàn ông lái đi không được gần nhất cũng không phải không ai theo đuổi nàng thậm chí còn có lớn bao nhiêu công hội hội trưởng cái nào không phải đã từng tài sản trăm tỷ có thể nàng đối diện với mấy cái này hội trưởng căn bản liền con mắt cũng sẽ không cho bọn hắn nội tâm của nàng chỉ có một người đàn ông cái bóng nàng rất có d i a tâm muốn nam nhân cũng muốn người đàn ông mạnh mẽ nhất nhưng cái kia nam nhân thật sự là quá mạnh mẽ nàng thật không dám đi kết giao cái kia nam nhân Lần trước, hắn không phải nói muốn liên lạc với đường tiên sinh con đường này có thể sau lại sẽ không tin tức chuyển đến tân nguyệt một ít bất đắc dĩ nàng đương nhiên biết người đàn ông kia t ầ n g thứ tuyệt đối sẽ không thiếu tiền hơn phân nửa cũng chính là tùy tiện hỏi một chút nàng muốn nàng nếu có thể trưởng không cái kia nam nhân thật là s á n g khoái hơn đáng tiếc đối với lần này nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng thật muốn trưởng không cái kia nam nhân làm sao có thể giao dịch hoàn thành tân nguyệt bóp nát truyền tống linh túy về tới h ắ c tuyết thành sau đó nàng tự lò gấp đây hôm nay là nàng phụ trách tuần tra khu thứ nhất thành phố đệ thất đường phố hai người một tổ nàng cùng lâm nhất dư một tổ đây là nàng tranh thủ được dù sao thân phận nàng đặc thù ra ngoài tuần tra thời điểm vạn nhất có sát thủ làm sao bây giờ cùng lâm nhất dư một tổ an toàn bởi nàng rất biết là m người vô luận nam nhân nữ nhân quan hệ đều có thể xử lý tốt cho nên cùng lâm nhất dư quan hệ cũng không tệ đệ thất đường phố tận n g u y ệ t cùng lâm nhất dư hai nữ đi ở trên đường phố thời khắc chú ý tình huống c u n g quanh gần nhất gây chuyện càng ngày càng ít hy vọng về sau có thể khôi phục trật tự lâm nhất dư hé miệng nói rằng cô em này mặc một bộ bạch sắc ngắn tay một cái quần vận động tuy là rộng thùng thỉnh nhưng hoàn toàn không che giấu được của nàng m ạ n rượu vóc người dù sao cũng là đi ra tuần tra có thể đánh nhau đúng vậy tân nguyệt ở một bên gật đầu phụ họa một câu nàng xem ra cực kỳ bộ dáng ôn nhu nhưng trên thực tế nàng lại đem bóng tối này hàng l â m coi như quật khởi cơ hội đúng lúc này có tình huống lâm nhất dư hơi biến sắc mặt nàng nhận thấy được một cái địa phương nào đó có động tĩnh nhìn lại nhìn thấy một cái hát ảnh từ trên đường phố nhanh chóng đi xuyên qua biến mất ở tại trong một hẻm nhỏ mặt ngươi cẩn thận ta đi nhìn lâm nhất dư trực tiếp đối với tần nguyệt nói câu sau đó liền đuổi theo Chờ. tần nguyệt hơi biến sắc mặt cái kia hát ảnh nàng hoàn toàn thấy không rõ là ai thậm chí ngay cả là nam hay nữ cũng không nhìn ra được muốn thật có nguy hiểm lâm nhất dư không ở bên người nàng nàng chẳng phải lành lạnh, lạnh chuẩn bị xúc động bảo hộ ta tân nguyên sắc mặt trực tiếp châm xuống cho hai quả trò chuyện riêng đi ra ngoài hai người này là nàng thuê tư nhân bảo tiêu đối với an toàn của mình nàng thủy chung là thả tại vị trí thứ nhất bình thường ở nơi rừng chân nàng là không cần bảo hộ hiện tại khu thứ nhất nơi rừng chân có thật nhiều cường giả tuần tra ai dám t r ù n g kích nơi rừng chân mà nàng đi ra ra nhiệm vụ thời điểm đều là cùng lâm nhất dư cùng nhau cũng vẫn chưa từng gặp qua chuyện gì nhưng là bây giờ dường như xảy ra vấn đề lúc này nàng thuê tư nhân bảo tiêu liền phát huy được tác dụng nhưng ngài trò chuyện riêng người chờ không tồn tại ngài trò chuyện riêng người chờ không tồn tại hai cái l ệ n h như băng gợi ý của hệ thống chuyển trở về điều này làm cho tần nguyện tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc song đời chỉ sợ là có người đặc biệt nhằm vào nàng tới lúc này một cái che mặt thanh niên thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của nàng từ một bên cái hẻm nhỏ lao ra trong tay cầm một thanh trường kiếm cái này trường kiếm xem ra giống như là việc của người nào đó phục cổ hàng mỹ nghệ nhưng nếu là thanh niên chuyển hóa kiếm khách kỹ năng đến hiện thực hàng mỹ nghệ cũng có thể trở thành s á t nhân khí đi tần nguyệt không có bất kỳ do dự nào trực tiếp xoay người chạy nàng còn không có chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực ở trong hiện thực đều rất k i n h sợ nhưng nàng mới vừa xoay người liền thấy ở nàng bên cạnh thân phía sau lại xuất hiện hai cái che mặt thanh niên thân ảnh cùng nhau đưa nàng b â y quanh chương 441, chủ nhân cùng nô lệ thu gạt thần phong tại phía xa nghìn dặm bên ngoài thư phân thân thị giác n ắ m trong tay tất cả cái kia truy sát tần nguyệt ba cái thanh niên thân ảnh toàn bộ đều là phân thân của hắn lần này hắn bốn cái phân thân toàn bộ điều động còn như mới vừa đem lâm nhất dư dẫn đi hát ảnh thì là hỏa Kê vị hoa ba người anh em này đã tại khu thứ nhất bên ngoài đợi rất lâu rồi t h a m dò tần nguyện tuần tra quy luật đoạn thời gian trước liền hồi báo cho tần phong hiện tại t ầ n phong chuyển hóa ra rộ kẹ huyết thống rốt cục hành động lúc này hỏa Kê vị hoa ba ở phía trước chạy trốn lâm nhất dư ở phía sau điên điên cùng đuổi theo kích đứng lại song phương càng ngày càng xa ở đệ thất đường phố chỉ lưu lại một tân n g u y ệ t nàng mặc lấy trang phục màu đỏ vóc người cao gầy mà mạ rượu lúc này sắc mặt lại trở nên rất khó coi nàng bị bao vây ba cái che mặt thanh niên thoạt nhìn dường như đều chuyển hóa quá kỹ năng dáng vẻ điều này làm cho nàng như thế nào đánh người nào p h ả i các ngươi tới tân n g u y ệ t chỉ có thể một bên lên tiếng một bên tìm kiếm cơ hội người cho rằng trên đời này chỉ có ở dưới tay ngươi một tổ chức một người trong đó che mặt thanh niên khàn khàn cười nhạt ngươi đoạt việc buôn bán của chúng ta chúng ta tự nhiên muốn giết chết ngươi t ầ n nguyên sắc mặt tái nhuận nàng còn thật không biết trên đời này còn có khác tổ chức dưới đất then chốt hiện tại chuyển hóa kỹ năng đến thực tế người chơi tổng cộng cũng mới như vậy điểm cơ bản từng cái đều ở đây dưới tay nàng có ghi lại a theo lý thuyết vô luận thượng tầng con đường vẫn là hạ tầng con đường nàng hầu như lũng đoạn a chuyện gì xảy ra đây đương nhiên là tần phong phân thân đang gặp nàng tùy tiện tìm một muốn giết lý do của nàng mà thôi lúc này sinh tử trong n h y mắt tân n g u y ệ t chỉ có thể âm thầm hướng một quả tư nhân hàn huyên đại thần cứu ta nàng tin tức linh thông tự nhiên biết tần phong đã từng thần bí khó lường xuất hiện ở mới tân thành phố lại xuất hiện ở khu thứ nhất thần bí khó lường sợ rằng có cái gì truyền tống thủ đoạn cho nên hắn trực tiếp cho tần phong cầu cứu đồng thời còn đưa ra cho một ngàn vạn kim tệ điều kiện nàng mớn coi như tần phong không thiếu tiền cái này một ngàn vạn kim tệ cũng không ít đi chỉ cần đại thần bằng lòng tới chính mình nhất định có thể được cứu trợ đáng tiếc nữ nhân này cũng không biết vậy muốn giết nàng ba cái thanh niên dĩ nhiên là tần phong phân thân hoàn toàn chính xác loại tình huống này có thể cứu nàng chỉ có tần phong mà tần phong chính là đang chờ nàng mở miệng một ngàn vạn kim tệ coi như người ký phần này hợp đồng ta liền cứu ngươi t ầ n phong m ạ n điều tư lý hồi phục một câu đồng thời ném ra một phần thần quyền hợp đồng cùng thêm mỹ đế quốc cờ g i ế t nói na phần kia giống nhau đây là một phần hoàn toàn bất bình đẳng hợp đồng thậm chí là càng thêm hoàn toàn nô lệ hợp đồng bên kia tần nguyện nhìn một cái cả người đều trận tròn mắt thần quyền hợp đồng tần nguyệt đem vô điều kiện hoàn toàn phục tùng thần quyền đại lý giả tần nguyệt không bao giờ nguy hại thần quyền đại lý giả tần nguyệt không bao giờ tiết lộ thần quyền hợp đồng bên trong dung làm trao đổi thần quyền đại lý giả vào khoảng hôm nay cứu tần nguyệt người vi phạm chịu ám ảnh c h i chủ t h ầ n phạt đem tan thành mây khói bao quát dù hí cùng hiện thực nàng biết thần quyền đại lý giả phải là tân phong thế nhưng vô điều kiện hoàn toàn phục tùng thần quyền đại lý giả đây cũng quá hèn mọn a nếu như ký hợp đồng này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào lúc đầu nàng còn nghĩ coi như không thể trưởng khống tần phong tương lai cũng muốn có thể cùng tần phong bình đẳng giao lưu kết quả cái này đang ở nàng thời điểm do dự ba cái kia che mặt thanh niên lại bắt đầu hành động một người trong đó t r ư ở n g kiếm trong tay vẽ ra một đạo liệt h ỏ a ánh đao đúng là vượt xa khỏi tần n g u y ệ t năng lực phản ứng chém xuống một kiếm cánh tay nàng chỗ đ ỗ n g nhiên truyền ra một hồi cháy đau từng cơn toàn bộ cánh tay dĩ nhiên có bị chém đứt đau nhức để cho nàng theo bản năng muốn d ã rùa chạy trốn nhưng một ánh đao lại từ trước phương xuất hiện trong nháy mắt xuyên thấu bắp đ u ổ i của nàng a nàng cắn chặt răng dùng răng thoát ra một khoảng cách nhưng phía trước còn có một cái thân ảnh đang chờ nàng đây không phải là du hí bị g i ế t liền thực sự sẽ chết nàng thời khắc đang nhắc nhở cùng với chính mình mắt thấy trước mặt thân ảnh ánh đao hướng phía trước ngực nàng nhanh đâm mà đến nàng rốt cục nhắm hai mắt lại đối với tần phong tử trò chuyện riêng truyền tới thần quyền hợp đồng nàng chỉ có thể đồng ý chu vi ba cái kia thân ảnh thực lực đều quá mạnh mẽ lúc đầu nàng còn gửi hy vọng vào lâm nhất dư có thể trở về giúp nàng nhưng hiện tại xem ra là đợi không được thân quên hợp đồng ký kết có hiệu lực khi này gợi ý của hệ thống truyền tới trong nháy mắt ánh đao từ nàng chu vi xuất hiện vơn quanh ở chung quanh nàng trong một s á t na liền đem ba cái kia vây rết của nàng hắc ảnh chém thành nát bấy một cái khoác hát sắc áo khoác ngoài che mặt thanh niên xuất hiện ở trước mặt của nàng 13. tân nguyệt cả người đều bị nhiễm đỏ nàng nửa quỳ trên mặt đất chật vật ngầm đầu nhìn trước mắt áo choàng thanh niên t h a nàng h niên n y k h ô quá g i ố nhanh g là đại t ầ n Ta vừa biểu đệ v ặ ở k u thứ nhất, ta khiến cho hắn đau i người. riêng coi cứu chuyện lúc chuyển Tần Phong trò chuyện riêng đúng lúc này đến, thế nào,、coi、như đúng trò thế lúc、à. Cực lúc. kỳ. Đúng lúc. Tần n g y ệ t c ắ nhức răng. Nàng n a đau n n h h ngất đi thôi một cánh tay bị gắng gượng chặt đứt nàng bực nào đã từng thử thống khổ như vậy nàng nhìn trước mắt áo choàng thanh niên đây là vị kia đại thần biểu đệ nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng lại không phát hiện ra được sau một lát nàng cuối cùng cũng nghĩ đến phía trước lấy được một cái tin tức đến từ thêm mỹ đế quốc bên kia dường như đại thần hoàn toàn chính xác có một cái biểu đệ a i đi mau đỡ ta đi ăn hả không cái này ở thêm mỹ đế quốc đã truyền ra cho nên hắn biết cái này cũng rất bình thường được rồi về sau nhớ ký gọi ta là chủ nhân tần phong tiếp tục trò chuyện riêng qua đây về sau ngươi bên kia có bất kỳ g i a chức cho ta xem qua mặt khác ngươi hết thệ tiền lời tất cả thuộc về ta tần nguyện kém chút ngất x ỉ u đi qua gọi chủ nhân nguyên bản nàng còn vọng tưởng quá trưởng khống tần phong kết quả hiện tại hoàn toàn trái ngược hơn nữa cái này đại thần làm sao biết nàng đang làm cái gì cái này còn chưa tính đại thần dù sao cũng là đại thần thần thông quảng đại rất bình thường thế nhưng hết thẻ tiền lời tất cả đều thuộc về hắn tân nguyệt cả người đều nướng ẩn chính mình thật vất và đáp kiến khởi lai、like、trong lòng đất internet dĩ nhiên cứ như vậy cho người làm g i a y áo cưới hơn nữa quản lý cùng giữ gìn vẫn từ nàng tới m ệ t đến chết đi sống lại là nàng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được đây thật là nô lệ điều ước ca nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không dám nói thêm cái gì trên người đau nhức chuyển đến để cho nàng thời khắc ý thức được chính mình thiếu chút nữa thì chết sự thực ký nô lệ hợp đồng là vì mạng sống được rồi cái kia ra tay với ngươi tổ chức ta sẽ xử lý xong ngươi đến tiếp sau liền không cần lo lắng thần phong cuối cùng bổ sung một câu lời này thật ra khiến tần nguyệt hơi chút thở phào nhẹ nhõm nếu đại thần đều nói như vậy tổ chức này chắc là không có Có thể nàng không biết là ở đâu có cái gì tổ chức ba cái kia ảnh căn bản là tần phong ba cái phân thân ngụy trang mà thành á cửa chương 4 4 n t trở thành công cụ kiếm tiền nhân tần nguyệt tần phong để cho mình cuối cùng một cái phân thân cho tần nguyệt lên cái tự nhiên loại chưa thương cho nàng cô em này thật vẫn rất thảm bất quá nàng nắm trong tay trong lòng đất internet âm thầm giết chết bao nhiêu mục tiêu những cái này mục tiêu từng cái đều so với nàng thảm nhiều lắm đương nhiên coi như không có tần nguyệt cũng nhất định sẽ có người khác đến làm dòng này sinh ý đã như vậy cái kia tần phong cũng không bằng đem cái này môn sinh ý nắm trong lòng bàn tay hữu thần quyền hợp đồng ở tần nguyệt là vô luận như thế nào trốn không thoát tần phong lòng bàn tay làm sao đắn đo người nữ nhân này toàn bằng tần phong tâm tình cái này thần quyền hợp đồng kẻ trừng phạt chính là ám ảnh c h i chủ chân chính thần linh thần cách cực kỳ cường đại cho dù là đi qua chủ thần c h i chiến trở thành thần cũng không khả năng hơn được ám ảnh c h i chủ thần cách không bao lâu lâm nhất dư cuối cùng cũng đã trở về khi nàng lúc trở lại tần nguyệt trên người vỏ tự nhiên loại bờ uff đang ở hồi huyết vết thương đã cầm máu nhưng này cái g ã y mất cánh tay muốn một lần nữa trở về ngũ tám linh còn phải rất lâu không phải một chốc là có thể hoàn toàn khôi phục n g a n vạn lần chớ cho ta bắt được nếu không sáu hai anh lâm nhất dư lúc trở lại hùng hùng hồ hồ không có biện pháp cái k ê hỏa kê vị hoa ba thật sự là quá bị hủi chạy chạy trả lại cho nàng dựng thẳng cái ngón giữa gì gì đó để cho nàng có thể không nổi giận kết quả cuối cùng hỏa kê vị hoa ba vẫn là chạy mất nàng cũng chỉ có thể đã trở về kết quả chứng kiến t h ế thảm tân n g u y ệ t cả người huyết hồng dáng vẻ không khỏi lại càng hoảng sợ người làm sao vậy người không sao chứ lâm nhất dư chào đón hỏi một câu không sao tân n g u y ệ t lắc đầu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nàng cũng chỉ có thể nói không có việc gì a rất nhiều chuyện nàng cũng không t i ệ nói n đặc biệt ở lâm nhất dư trước mặt chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng n u ố t trên thực tế nàng làm sao có thể không có việc gì chẳng những có sự tình còn trở thành người khác nô lệ đáng tiếc việc này nàng không thể nói nếu không thì xem như là vi bối liêu thần quyền hợp đồng cũng bị ám ảnh c h i chủ trừng phạt ám ảnh c h i chủ là dạng gì tồn tại nàng cũng không biết nhưng nàng khẳng định không dám tùy tiện phạm hiểm ngay sau đó lâm nhất dư liền đem tần nguyệt mang về khu thứ nhất h ả o h ả o chữa thương đi trong lúc liên quan tới ám sát hắc y nhân đại thần biểu đệ các loại tần nguyệt là một chữ đều không nói chỉ nói là gặp phải côn đồ bị nàng đả thương sau đó chạy chuyện này điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều nhưng tần nguyệt không nói cũng không có người nào sẽ đi truy cứu ngược lại cũng không còn gây ra mạng người chặt đứt cánh tay là rất thảm nhưng ở khu thứ nhất mục sư mội tử duy trì liên tục trị liệu xong đại khái hai ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu trong khoảng thời gian này tần phong để tần nguyệt đem cái kia trong lòng đất internet tình huống tất cả đều cùng chính mình hồi báo một lần nghe nữ nhân này mở miệng một tiếng chủ nhân g i ả g đạo lý tần phong vẫn là rất sảng khoái đời trước nữ nhân này nào có như thế biệt khuất quá bất quá biểu hiện ra hắn cũng là cực kỳ lạnh nhạt đối với tần nguyện cũng là tương đương trách móc nặng nề thậm chí không chờ nàng t ư ơ n g thế hoàn toàn khôi phục để nàng lọ dỉn giao dịch hai nhân vạn kim tệ cho mình thoải mái sau này nữ nhân này sẽ trở thành tần phong công cụ kiếm tiền tầng này tầng mạng lưới quan hệ coi như không tệ tổ chức nghiêm mật mỗi một người thay mặt đều trải qua nghiêm ngặt chọn mức độ lớn nhất bảo đảm không ra vấn đề hơn nữa thậm chí ngay cả bên ngoài khu nghiệp vụ đều có tần phong chỉ là hơi chút biết một chút liền lười nhiều nghiên cứu quan hệ này vong rắc rối phức tạp tần nguyện chỉ là một dẫn đầu năng lượng không mạnh nhưng nàng hết lần này tới lần khác lấy các loại phương diện đánh cờ đem quan hệ này v o n g hợp thành đứng lên tỉ mỉ phi thường phức tạp đổi thành tần phong là lười làm cho sau đó còn phải khổ tâm kinh doanh cùng giữ gìn hắn nào có cái kia lòng thanh thản hãy để cho tần nguyệt tiếp tục quản được rồi ngược lại mỗi cái ra tần phong đều sẽ xem qua đối với cái này cái thị trường hắn cũng đủ rồi giải khai làm xong tần nguyệt sự tình tần phong lại lần nữa thượng tiến muốn kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống nhất định phải sáu mươi vạn thần tính giá trị dựa theo hiện tại tiến độ đến xem có điểm chậm ngược lại là cái kia độ thân mật thần tính cường hóa có thể chờ mong một cái thần phong liếc nhìn chính mình tổng độ thân mật đã đạt đến sáu năm và ước hiện giai đoạn từ thanh thiện hạ anh dạ tường vi lục tứ nữ có thể nói là cho tần phong cống hiến thật nhiều độ thân mật bởi vì các nàng m ỗ i nghĩ đến tần phong một lần sẽ tăng trưởng độ thân mật từ thanh thiện cùng dạ tường vi càng là tuần tra mười lần mỗi ngày đều trợ giúp tổng độ thân mật đề thăng một tỷ lệ phần trăm tăng lên hiệu quả tương đương khả quan tổng độ thân mật mười và n c là có thể đạt được độ thân mật đẳng cấp m ộ ư ơ i bốn giải tỏa thần tính cường hóa không biết cái này thần tính cường hóa có tác dụng gì thần phong trong lòng suy nghĩ vừa v ạ n hắn vừa mới lọt dỉn nhận được đến từ hạ anh trò chuyện riêng đại thần chúng ta tìm được cái hoàng giả cấp huyết thống quái người muốn đánh sao chúng ta thử một lần thất bại t ầ n phong biết gần nhất hạ anh cùng chúng nữ đều ở đây hoang vu chi đ ị a thăm dò tìm kiếm hoàng giả c ấ p bốt đang ở hắn chuyển hóa rổ kẹ huyết thống thời điểm chúng nữ đã thủ sát một cái hoàng giả cập bốt không nghĩ tới bây giờ tìm đến cái hoàng giả cấp huyết thông quái tần phong vừa vặn muốn tăng lên một cái cùng chúng nữ ở giữa độ thân mật húng rổ kẹ huyết t h ố n g muốn tăng lên phẩm cấp tiếp theo được săn bắn năm loại bất đồng hoàng giả cấp huyết thông quái đi tọa độ phát cho ta ta đi qua tần phong trở về cái trò chuyện riêng hiện tại hắn nghe được hạ anh nội t ử thanh âm thì có t r ù n g ngọt ngào cảm giác không thể không nói thâm nhập sau khi trao đổi hắn phát hiện cô em này cùng tần n g u y ệ t hoàn toàn khác nhau đời trước cùng tần nguyện trung đụng thời điểm tuy là tần nguyện ôn nhu săn sóc nhưng rất rõ ràng nữ nhân này quá lý trí tuy là khiến người ta bớt lo nhưng thủy chung cách một tầng khoảng cách rõ ràng nhất chính là tần nguyện đối ngoại ngoại nhân cùng đối đ ạ i tần phong suy nghĩ cẩn thận không có gì trên căn bản phân biệt mà hạ anh cũng không giống nhau bình thường cùng một chỗ đều sẽ làm lũng gì gì đó khiến cho tần phong có chút bất đắc dĩ mà m g ộ i t ử trước mặt người ở bên ngoài xưa nay sẽ không biểu hiện ra chính mình nhu nhược một mặt chỉ có đang cùng tần phong ở chung với nhau thời điểm sẽ đối với tần phong biểu hiện ra ỉ lại loại quan hệ này rõ ràng càng thêm t h n mật hơn nữa đời trước tần nguyện dĩ nhiên trong tay nắm giữ quảng đại như vậy mạng lưới quan hệ ta c ư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được cô gái này thâm tư thật là đáng sợ bất quá đ ờ i này nàng đã tương đương với nô lệ của ta của nàng tất cả đều thuộc về ta thần phong không có suy nghĩ nhiều hắn ở đại lục bên trên tầng lọ dỉn kết quả vừa ra tới liền gặp được trước mặt một cái hư vô hấp ảnh trong tay cầm liêm đ à o là thu hồn quan tần phong mới nhớ tới thu hồn quan hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm nên đến rồi lần này thu hồn quan so sánh với lúc trước hắn gặp phải thu hồn quan chiến lược khả năng liền mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm bởi vì hắn hiện thực thuộc tính đã cực kỳ khủng bố bởi vậy sinh ra thu hồn quan chiến lược cũng mạnh phi thường nếu không phải là có thay mặt thần quyền chỉ bằng hiện tại tần phong điểm ấy du bốn ba đùa dỡn thuộc tính thật đúng là không phải cái này thu hồn quan đối thủ nhưng ở sở quyền thêm được dưới tần phong trong trò chơi thuộc tính thu được hiện thực thuộc tính thêm được vô luận là công kích phòng ngự vẫn là lực phá hoại đều đạt tới trình độ khủng bố hư không đao trận đao quang tri ảnh ở hiện thực nhanh nhẹn thêm được phía dưới tần phong phóng thích kỹ năng tốc độ hầu như đạt tới cực hạ không hề động tác ở trên cái hở phi đao v ầ n quanh dường như đao phong long quyển trong nháy mắt đánh út về phía thu hồn quan thu hồn quan thừa kế tần phong hiện thực thuộc tính tốc độ phản ứng cực nhanh thế nhưng như trước tránh không thoát tần phong phi đao thế tiến công làm thu hồn quan thật vất v ả công kích được tần phong một đao thật vất v ả chém vỡ một cái võ tăng hộ tí sau đó cái kia thu hồn quan đã bị tần phong phi đao thế tiến công triệt để phá hủy thu hồn bờ uff lại thêm một tầng thần phong cảm thấy mỹ mãn giải quyết thu hồn quan hơi chút tìm chút thời gian ngay sau đó hắn liền sử dụng độ thân mật cung cấp truyền t ố n g công năng tuyển trạch hạ anh vì mục tiêu tiến hành trong trò chơi truyền t ố n g chương bốn trăm bốn mươi ba hình người con dối thiếu nữ hạ mù chờ mong rất nhanh thần phong đi tới hoang vu chi đ i ệ n trực tiếp xuất hiện ở hạ anh bên người thân hình của hắn đem hạ anh tứ nữ giật n ả y mình nơi này chính là hoang vu chi đ i ệ n thần phong làm sao có thể đột nhiên trình diện ngược lại là dạ tường vi sớm có chuẩn bị ở một bên cờ ư i hì hì nói tập quán là được rồi phía trước đại thần ở thích khách sơn cốc cũng là đột nhiên xuất hiện thần xuất quỷ một tần phong khiến cho chúng nữ đều có chủng cảm giác kỳ quái lúc này các nàng đều ở đây một tòa thần miếu bên trong di tích ở hoang vu tri địa thần miếu di tích là thường x à i nghỉ ngơi và hồi phục điểm có thể thương thảo đối sách các loại các ngươi diệt một lần tần phong mở ra minh nha tri đồng lấy linh thị hình thức hướng phía chúng nữ chỉ hướng phương hướng một đường quan sát đi qua rất nhanh một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn lý trí mất đi con dối tượng sư hạ mù ở sáu mươi hoàng giả cấp huyết thống mang theo giả hạ mù chi nữ hình người con dối yêu mị ở sáu mươi đại nhân thân ảnh là một không một thân xuyên phá nát vụ á o vải trung niên nam nhân hai mắt che miếng vải đen trong tay nắm con dối tuyến liên tiếp phía trước tiểu nhân thân ảnh tiểu nhân kia thân ảnh thời là một cực kỳ cô gái khả ái hình người con dối bị con dối tuyến nắm thiếu nữ nhân n g ấ u hai mắt vô thần ăn mặc một ít rách nát váy ngắn tóc dài tán loạn mặc dù như vậy chỉnh thể cũng vô cùng khả ái khiến người ta có loại muốn chịu mến xung động cái nụy b ộ t lại đem nữ nhi mình luyện thành con dối hình người thực sự là táng tận thiên lương dạ tường vi nhịn không được thở dài nói cái này hoàng giả cấp huyết thống chẳng lẽ cũng là tương tự năng lực à ta đều không quá muốn đối với nàng mà nói cái kỳ ạ b ộ t thiết định thật sự là quá tàn nhẫn dĩ nhiên là đem mình khả ái như vậy nữ nhi đều luyện chế thành hình người con dối khôi lì b ộ t hơn nữa cái kỳ ạ b ộ t là vô địch hạ anh sắc mặt cũng không quá tốt chúng ta thử một chút chỉ có thể đối với tiểu nhân ngẫu tạo thành thương tổn thần phong cũng chưa từng thấy cái này hoàng giả cấp huyết thống hắn suy tư một chút không cần phải sen vào nhiều như vậy ta trực tiếp mở đánh ngược lại hoàng giả cấp mà thôi không có áp chế đẳng cấp tần h phong toàn thân đều là cao áp chế đẳng cấp thuộc tính một đao là có thể đem hoàng giả cợp bột giết chấm đoán năm cái phân thân gần như cùng lúc đó chạy ra khỏi thần miếu di tích chu vi toái không loạn lưu thần lực tàn mát không ngừng từ cái kia năm cái phân thân chu vi x ạ qua lại không có bất kỳ hiệu quả dù cho chỉ là tần phong phân thân bên ngoài tốc độ di chuyển đều đạt tới trình độ kinh khủng cái này hoang vu chi địa toái không loạn lưu thần lực tàn mát đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì tránh rơi những thứ này hỗn loạn chi lực đối với tần phong mà nói cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản rất nhanh cái kia năm cái truy phong tàn ảnh đã địa bột trước mặt h ư không đ a u trận đếm không hết phi đao tịch quyển mà ra hướng phía cái kia bị thao tung thiếu nữ khả ái tiểu nhân n g ấ u bao phủ xuống đi ở hạ anh các nàng tiến công chiếm đóng thời điểm Thiếu ngay ữ này tiểu nhân n tiểu â u hầu tuyệt phi tiệp, thường như có thể tránh rơi tuyệt đại bộ phân kỹ năng. Hơn rơi đại mất năng. n có bộ kỹ ữ lượng lâu trên 10 tỷ, đối với các nàng mà nói muốn đánh máu mà mới các phá cao có tới tỷ, thể với đối đã h ủ Thế Tần một đao. Giang giác. Là một đao chúng mục tiêu thiếu nữ tiểu nhân thỉnh thoảng thời điểm, ra một loại pháng phất tiếng thủy tinh nhưng, Phong chính chúng nhân chuyển pháng nói, Giang nữ giác, đối đao. đao điểm, với loại mà mục là là ra Ngay bể. sau đó tần phong liền lấy phân thân thị giác phát hiện cô gái kia tiểu nhân ngẫu cột máu trong nháy mắt bị thanh không nhưng cuối cùng còn dư lại một điểm huyết cũng không phải cưỡng chế mỹ tử mà là cái k i a đủy bột cho thiếu nữ tiểu nhân ngẫu chặn tiếp theo vết thương trí mệnh rõ ràng tần phong ở đội ngũ tần đạo nói phá hủy tiểu nhân ngẫu một cái mạng bột trên người tuyệt đối vô địch sẽ giảm thiểu một tầng vậy tuyệt đối vô địch tổng cộng một mươi tầng cho nên cần trước hết giết tiểu nhân ngẫu m ộ ư ơ i lần hắn nói xong lời này chúng nữ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh đây cũng quá biến thái đối với các nàng mà nói chỉ là giết tiểu nhân ngẫu một lần cũng rất khó tần phong là đi tới một đao dây nhưng các nàng đi đánh tiểu nhân kia ngẫu vô cùng mất tiệp còn có các loại cường hãn kỹ năng dù cho phản ứng của các nàng tốc độ đều phát huy đến cực hạn một ít kỹ năng cũng còn tránh không p h á t đây chính là hoàng giả cấp huyết thông quái thực lực đối với hạ anh các nàng mà nói đại khái nỗ lực tầm vài ngày là có thể tiến công chiếm đóng một đầu hoàng giả cấp bốt nhưng huyết thông quái nói khẳng định độ khó muốn lớn hơn một chút hơn nữa các ngươi nói cái nụy bột tàn nhẫn đến đem nữ nhi mình luyện chế thành con dối hình người trong này sợ rằng một ít cố sự tần phong nói tiếp câu nếu quả thật tàn nhẫn như vậy hắn không cần thiết cho nữ nhi mình đi ngăn cản thương tổn hoang dã cấp bốt làm sao lại có mười tầng tuyệt đối vô địch từ một điểm này hắn thì nhìn đi ra trong này cố sự hoàn toàn không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy đương nhiên cái n y bột có câu chuyện gì tần phong hoàn toàn không có hứng thú hắn chỉ lo lắng cái này huyết thống sẽ là triệu hoán sư hạn định huyết thống vậy thì có điểm khó chịu tất cả mọi người không dùng được đương nhiên con dối không phải là triệu hoán sư trong này là có khác biệt bất kể như thế nào đánh trước lại nói thần phong bây giờ thương tổn vượt qua cấp bậc này nhiều lắm mỗi lần chỉ cần một đau là có thể giết chết cái kia khôi phục đầy máu thiếu nữ tiểu nhân n g ấ u sau đó con dối tượng sư hạ mù bản thể sẽ gặp như bị điên xông lên cho thiếu nữ ngăn trở sau cùng vết thương trí mệnh đây là khôi lỗi sư tái giá tổn thương năng lực bất quá là đem con dối bị thương tổn hai trăm năm mươi ba tái giá cho mình có điểm kỳ quái trong khoảng thời gian ngắn con dối tượng sư hạ mù trên người tuyệt đối vô địch một tần g số nhanh chóng giảm bớt cùng lúc đó thiếu nữ tiểu nhân g ẫ u bị điều khiển hướng phía tần phong phân thân không ngừng phóng thích kỹ năng pháp thuật tất cả đều bị tần phong tinh chuẩn tránh rơi hắn bây giờ tốc độ phản ứng liền một m i ly dây cũng chưa tới cái này hoàng giả cấp kỹ năng căn bản không có khả năng trúng mục tiêu hắn cùng với phân thân của hắn rất nhanh con dối tượng sư hạ mủ trên người tuyệt đối vô địch mười tầng đều biến mất hết một đao hư không đao trận xoay tròn tập kích c u ố n qua đi trong nháy mắt làm mất đi tuyệt đối vô địch bảo vệ bột giết chết ngài săn thú hoàng giả cấp huyết thống mang theo g i a x một ngài thu được không thể bị xua tăm ph... hạ h mù chờ mong hạ mù chờ mong hán tước đoạt lý trí của ta t h a o t ú n g ta hành vi bức bách ta tự tay đem nữ nhi chế thành con r ố i ta muốn báo thủ làm con r ố i tượng sư hạ mù bị giết chết đồng thời tần phong còn có phụ cận tứ nữ trên đỉnh đầu mỗi người có một hồi quang mang biểu hiện đây là một sau khi chết cho chúng ta ban bố nhiệm vụ y gì hài lăng muội tử nhìn một chút gợi ý của hệ thống có chút hiếu kỳ hỏi đây cũng là cực kỳ mới mẻ nàng chơi trò chơi này đến bây giờ đều chưa nghe nói qua có nhiệm vụ kết quả đánh huyết t h ư n g bốt dĩ nhiên kích phát chương bốn trăm bốn mươi b ố hình người con dối y ê u nghĩa bạo lực phá cửa tần phong cũng không còn nghĩ đến cái này hoàng giả cấp huyết t h ư n g quái lại vẫn có thể gây ra một cái nhiệm vụ dường như cái này con dối tượng sư là bị vội vã đem nữ nhi luyện chế thành hình người con dối là ai thất đức như vậy xem văn tự dùng hắn chẳng lẽ là cái gì thần linh các cô em hàn huyên đều có điểm nghĩ hoặc t ầ n phong thì là không muốn nhiều lắm loại vật này chỉ dựa vào đoán vô dụng các ngươi cùng với như vậy trò chuyện còn không bằng đi ra ngoài trước một cái đem cái kia huyết thống lượng người nọ n g â u vẫn còn ở tại chỗ có thể có thể đem người nọ ngẫu nhặt về thần phong nói một câu nghe được hắn nói như vậy thứ nữ cũng không còn q u â n q u y ế t trực tiếp khiến cho hạ anh đi nhặt cái kia huyết thống người nào cầm cái này huyết thống các nàng phía trước tựa hồ cũng thương lượng xong cho nên không có lãng phí thời gian rất nhanh hạ anh cởi ư tọa kỵ rất nhanh chạy cái qua lại mà ở sau lưng nàng người nọ ngâu thiếu nữ quả nhiên bính bính khiêu khiêu đi theo qua lúc này hình người con dối thiếu nữ động tác có vẻ hơi ngốc nhưng điều này làm cho nàng xem ra càng thêm đáng yêu mặc dù mặc một ít đồng nát nhưng vô luận tinh xảo ngũ quan mái tóc màu vàng nóng vẫn là cái kia một đôi t r o n g mắt đều hết sức được người ta yêu thích hình người con dối yêu nghĩa có thể chỉ định vốn có hạ mủ chờ mong mục tiêu theo vì mục tiêu phụ ra một trăm phần trăm toàn thuộc tính thêm được làm mục tiêu tử vong lúc có thể thay đại mục ngọn tử vong cố định tái sinh thời gian ba mươi thiên hoàn thành hạ mù chờ mong có thể tăng lên hình người con dối yêu nghĩa năng lực mỗi hoàn thành một tầng hạ mù chờ mong hình người con dối yêu nghĩa vì mục tiêu phụ gia toàn thuộc tính tăng một trăm linh tái sinh thời gian giảm b ấ t chín mươi chú cùng người ngẫu yêu nghĩa độ thân mật càng cao phụ gia toàn thuộc tính càng cao cái này nhân ngẫu xuất hiện khiến cho tần phong một ít ngoài ý m u ố n vật nhỏ này còn giống như rất hữu dụng không biết hạ mù chờ mong cùng sở hữu bao nhiêu tầng nếu như đạt được bốn tầng đây chẳng phải là có thể vì mục tiêu phụ gia toàn thuộc tính bốn trăm linh ý t h i sinh thời gian chỉ cần bốn phút nhiều một chút duy nhất khiến cho thần phong cảm giác đau chứng là cái kia sau cùng ghi chú cùng người ngâu yêu nghĩa độ thân mật lúc nào chư thần còn có đồ chơi này bất quá hắn thật cũng không quấn q u y ế t cái này dù sao chư thần cái quái gì đều có ra một loại nhân ngẫu này không phải ngạc nhiên hiện tại thần phong cùng tứ nữ đều sở hữu hạ mù kỳ đợi cho nên nhân ngẫu này yêu nghĩa có thể theo hắn cùng tứ nữ chính giữa bất kỳ một cái nào hơn nữa cái này cùng theo tùy thời có thể cắt đổi người nào cần cũng làm người ta ngâu với ai huyết thống thế nào thần phong hỏi hạ anh đó là một tự thích hướng huyết thống hạ anh có chút ngoài ý muốn ở đội ngũ tần đạo nói nếu như ta đưa nó kích hoạt có thể chế tạo con dối toạc kỵ ta đoán một cái hiệu quả là căn cứ bất đồng chức nghiệp quyết định nếu như là thích khách khả năng là có thể chế tạo ra một cái con dối phân thân nếu như là pháp sư khả năng chính là chế tạo một cái con dối đồ đẳng các loại ngoại trừ này bên ngoài còn có một vô địch đặc hiệu thuộc tính cơ sở thêm thương tổn thật cao hạng g mù chờ u y ế t thống, biệt không sai l mong c một yêu nghĩa thi thể bị trôn giấu ở tại các nơi trên thế giới theo hình người con dối yêu nghĩa tìm về yêu nghĩa thi thể hiện tại tần phong cùng tứ nữ đều thấy được đến từ hạ mù điều thứ nhất nhiệm vụ mỗi hoàn thành một tầng hạ mù chờ mong mục tiêu ngài cùng tham dự mọi từ độ thân mật gấp bội cùng lúc đó chỉ có tần phong một người có thể thu đến gợi ý của hệ thống chuyển đến vậy hay cùng các nàng cùng nhau nhiệm vụ a tần phong trực tiếp để lại cái phân thân cho các nàng cái này hạ mù chờ mong độ khó cũng không thấp dù sao cũng là giết chết hoàng giả cập bột đến tiếp sau nhiệm vụ cho nên tần phong không có khả năng khiến cho các cô em chính mình đi hoàn thành nhưng hắn cũng không thể tự mình đi bởi vì muốn thu được độ thân mật tăng gấp đội t h ư ờ n g cho phải cùng m ộ i tử cùng nhau tham dự cái này nhiệm vụ còn như tần phong bản thể thì là tiếp tục đi trước đại lục bên trên tầng hắn thao túng phân thân cùng chúng nữ làm nhiệm vụ chính mình bản thể cộng thêm còn thừa lại phân thân thì là ở đại lục bên trên tầng tìm địa phương đánh khoái ở thu được c á c ma ba động cái này bị động đặc hiệu cộng thêm sức tở q u y ề n hiệu quả phía sau tần phong lô đen phạm vi quả thực khủng bố trực tiếp có thể bao phủ phương viên mấy trăm cây số khoảng cách cộng thêm hơn mười phân thân cùng nhau phong thích phương viên mấy ngàn dặm đều là hư vô vòng xoáy đen nhánh màu sắc tần phong rất nhanh tìm được một cái bảy mươi lăm cấp đánh quái điểm bắt đầu rồi đánh quái từ dưới đại lục tầng nhìn lên trên có thể chứng kiến trên bầu trời đứng trồng ngược đại lục bên trên không ngừng có một cái hát sắc khu vực xuất hiện những thứ này hát sắc khu vực hợp lại hầu như có thể giả bộ được tòa tiếp theo mặt trăng ai cũng không biết đó là tần phong ở đại lục bên trên tầng đánh quái đến nay cũng còn không có khác người chơi có thể đi trước đại lục bên trên tầng còn lại cao đoan người chơi cơ bản đều là cùng hạ anh các nàng giống nhau ở thăm dò hoàng v ũ t r i điện á m nguyên ngoại thành một tòa đen như mực tàn phá cung điện cửa chính tần phong một cái phân thân còn có hạ anh dạ tường vi lục cùng y lăng từ nữ cùng nhau theo hình người con dối thiếu nữ yêu nghĩa đến nơi này từ ô tần b ệ tạ đến bây giờ có không ít người chơi đều phát hiện cái tòa này tàn phá cung điện nhưng chưa từng có người chơi tìm được đi lại với nhau chỗ nào có thể đi vào lúc này hình người con dối yêu nghĩa mang theo bọn họ đến nơi này tòa cung điện này rất nhiều người nghiên cứu qua căn bản vào không được a hạ anh sắc mặt đều có chút hơi khó lúc này người nọ ngẫu yêu nghĩa thiết định là theo theo hạ anh nàng xem xem mới đến bắp đùi mình con dối hình người yêu nghĩa đối với thiếu nữ này hình người con dối vẫn là rất yêu thích nữ nhân chính là nhẹ d ạ sẽ thích một ít cùng loại loại nhân ngẫu này một dạng khả ái đáng thương tồn tại thần phong cũng không giống nhau hắn chỉ quan tâm mình có thể được cái gì đều tránh ra a ta tới tần phong phân thân vừa nói vừa hướng trước quan sát một cái cả tòa đen như mực tàn phá cung điện cửa lớn kia vương hảo cũng là cụ bị nhất định nhận tàng thuộc tính một dạng người chơi đương nhiên vào không được nhưng không bao gồm bây giờ tần phong h ừ không đao trận tần phong phân thân chu vi vô số phi đao xuất hiện trực tiếp công kích cái kia tàn phá cửa cung điện nếu như là bình thường người chơi sợ rằng những thứ này phi đao đều muốn bắn trở về thế nhưng tần phong phi đao cũng không so với bén đâm vào đại môn đây chính là bắt nguồn ở hắn lực phá hoại thuộc tính người chơi cần thu được thay mặt thần quyền mới có thể sở hữu này thuộc tính nói cách khác cái này hạ mủ chờ mong xuya di mục tiêu chí ít cũng phải thu được thay mặt thần quyền mới có thể tương đối dễ dàng tiến hành đông đương nhiên cái này tàn phá cung điện có thể còn có khác phương pháp đi vào nhưng này chỉ sợ cũng cần tốn hao thật dài thời gian chuyên môn nghiên cứu thần phong mới không có công phu này bằng vào cao tới hơn ba n g h n điểm lực phá hoại lấy quần quận không dứt hư không đao trận chi phi đao mạnh mẽ ở cung điện trên cửa chính phá khai rồi một đại chỗ hồng bạo lực phá cửa chương bốn trăm bốn mươi lăm hợp mạ g ì ủ chờ chú tạ ác nữ thần theo tàn phá cung điện đại môn bị phá vỡ bốn cái bội t ử một người cho một điểm sùng bái điểm số các nàng căn bản không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên sở hữu năng lực kinh khủng như thế đây cũng không phải là thuộc tính cao lực công kích thăng chức có thể giải thích nữa à liên tưởng đến phía trước tần phong ở thích khách sơn cốc hành vi các nàng dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh đây chính là chư thần người chơi sự phát triển của tương lai phương hướng sao năng lực này phóng tới hiện thực lực phá hoại mạnh bao nhiêu ở hiện thực chỉ có thương tổn không đủ bởi vì không phải tất cả mọi thứ có cột máu thế nhưng lực phá hoại này thuộc tính liền lợi hại chỉ cần ta lực phá hoại thuộc tính đủ mạnh ta liền có thể hủy diệt tất cả ngay sau đó tần phong phân thân mang theo bốn cái mụi tử vào tàn phá bên trong cung điện chu vi đen kịt một màu một điểm tia sáng đều không thể xuyên tấu vào các tỷ tỷ cẩn thận hình người con dối yêu nghĩa giọng nói yếu ớt nói một câu thanh âm cực kỳ khả ái thế nhưng lập tức đem chúng nữ giật mình kêu lên nhân mẫu này còn biết nói chuyện nhưng nghe nàng ấy làm bộ đáng thương giọng nói các nàng rất nhanh liền an tâm tới đây chính là một đáng thương thiếu nữ mà thôi bị phụ thân chế thành con dối trở thành hình người con dối nhưng còn bảo trì ba trăm mười bảy cùng với chính mình ý thức đương nhiên ý thức của nàng thẳng đến phụ thân bị, giết chết, mới rốt cuộc bị giải phóng ra ngoài nàng sẽ không trách tội giết chết người của phụ thân ngược lại nàng rất rõ ràng cha nàng bị thống khổ giết chết phụ thân của nàng chỉ là khiến cho phụ thân của nàng từ vĩnh hằng trong thống khổ giải thoát đi ra mà thôi rất nhanh năm người tiến nhập tàn phá cung điện hạ anh đi tuốt ở đằng trước bởi vì nàng khiến cho tiểu g ái theo nàng nàng thu được một trăm phần trăm toàn thuộc tính thêm được tiểu g ái là các nàng làm cho ngẫu thiếu nữ lấy tên mà ở cái này một trăm phần trăm toàn thuộc tính thêm được dưới của nàng hê lực phòng ngự tất cả đều tăng lên gấp đôi lúc đầu nàng chính là kỵ sĩ vô luận trang bị hay là huyết thống cho nàng cung cấp phòng ngự sinh mệnh đều so với mặt khác tam nữ cao hơn rất nhiều thậm chí hắn hiện tại tăng lên một trăm phần trăm toàn thuộc tính phía sau đã có bảy mươi vạn hê cái này lượng máu đã tương đương kinh khủng muốn biết rõ một chút cao cấp khiên thị trước nghiệp hiện tại cơ bản cũng mới hơn một ư ơ i hai trăm ngàn lượng máu không chỉ là huyết nhiều nàng phòng ngự cao hơn nữa đương nhiên điểm ấy thuộc tính cùng tần phong so ra là khẳng định so sánh không bằng đen nhánh tàn phá bên trong cung điện tần phong cùng tứ nữ đều chỉ có thể bằng vào tính rắc cùng vị rác đến phân biện phương hướng hình người con dối tiểu ái thì là ở phía trước dẫn đường chân nhỏ d ẫ m ở một ít t o á i thạch bên trên phát ra âm thanh chỉ dẫn năm người đi về phía trước không có bất kỳ quái vật xuất hiện bọn họ một đường đến rồi tàn phá cung điện chỗ s â u nhất quả nhiên phát hiện có một mới một ba mét thiếu nữ hải cốt bị trói ở trên thập tự giá chu vi có mấy chậu phảng phất vĩnh viễn sẽ không tắt h ỏ a quang nàng đã chết mấy nghìn năm nàng bị chế thành hình người con dối cũng đã mấy nghìn năm trong mấy ngàn năm cha nàng đánh mất lý trí mang theo nàng chung quanh du đãng nô tiểu h ái cũng quá đáng thương đem nàng mai tăng a tứ nữ nhịn không được đều có chút thổ thức cùng lúc đó các nàng đều rất tò mò trước đây tiểu h á i phụ thân hạ mù đến tột cùng gặp cái gì lại bị cướp đoạt lý trí bị thao túng hành vi đối với con gái của mình làm ra kinh khủng như vậy sự t ì n h thần phong phân thân không do dự căn cứ hạ mù mạch suy nghĩ hiện tại chắc là đem tiểu h á i thi cốt mai táng đứng lên hư không đao trận xuất thủ trên mặt đất chế tạo một cái hố da kéo thấp đồng thời đem tiểu h á i thi cốt từ trên thập tự giá gỡ xuống đúng lúc này một hồi khói đen trong n g á y mắt xuất hiện mỗi cá nhân trên người đều bao phủ một tầng hát vụ ngài bị hờ mạ gì ủ chờ chú áp chế năm hết thể thuộc tính giảm b ấ t chín mươi phần trăm thời gian kéo dài không hạn chế tử vong không thể thoát khỏi cùng lúc đó ngài hoàn thành hạ mù c h ờ mong một hình người con dối yêu nghĩa năng lực tăng lên mà ở tần phong bên này thì là nhiều rồi một cái nêu lên ngài cùng hạ anh m g ộ i tử dạ tường vi m g ộ i tử lục m g ộ i tử y lăng m g ộ i tử độ thân mật mỗi bên để thăng một trăm phần trăm ạ cả độ thân mật gấp b ộ i hiện tại tần phong tổng độ thân mật chủ yếu khởi nguồn chính là hạ anh dạ tường vi cùng lục cái này ba cái mội tử mà lần này cùng bốn cái mội tử độ thân mật gấp đội trực tiếp khiến cho hắn tổng độ thân mật duy nhất đạt tới chín bốn vạn ước khoảng cách giải tỏa thần tính cường hóa công năng còn kém sau cùng không sáu vạn ước điều này làm cho tần phong thấy được hy vọng còn như hở mạ gì ủ trợ chú áp chế năm đối với tần phong không có ảnh hưởng bởi vì hắn tham dự hành động chỉ là một phân thân chỉ là bốn cái mội tử dường như có điểm khó chịu các nàng hết thệ thuộc tính thấp xuống chín mươi phần trăm hơn nữa còn là áp chế năm chớ chú trạng thái hiện giai đoạn căn bản không người có thể đem cái này chớ chú giải trừ hết cái này làm sao bây giờ lập tức phải lần thứ sáu thân tháp hơn nữa lần sau thu hồn quan xuất hiện làm sao bây giờ tứ nữ lập tức trợn tròn mắt đối với xin lỗi hình người con dối tiểu h á i yếu ớt ở một bên lên tiếng đơn bạc thân thể gây nhỏ khiến người ta có thể cảm nhận được của nàng t h ư ơ n g cảm cùng bất lực còn có h áy n ấ y vì nàng những thứ này các tỷ tỷ dĩ nhiên có bị cái kia tồn tại chớ chú ngược lại là tần phong rất nhanh ở đội ngũ tần đạo nói rằng hở mạ dị ủ tên này ta có chút ấn tượng nói như vậy cái này hở mạ dị ủ chính là toàn bộ sự t ì n h đầu sỏ gây nên cái này hạ mụ chờ mong ta cũng lười từng bước làm cho xong không bằng ta trực tiếp đi chỗ đó hở mạ dị ủ giết chết các ngươi chờ chú cùng hạ mụ chờ mong hẳn là đều có thể giải quyết không sai hở mạ dị ủ thần phong nghe nói qua tên này chính là đời trước chủ thần chi chiến hai tháng trước mới bị người chơi liên hợp phá được siêu cầm bốt tần phong k h liếc nhìn chính mình hắc kim cấp thất nữ tọa thần khí đối với nữ tính tăng tổn thương ba trăm phần trăm chịu đến nữ tính thương tổn giảm bớt chín mươi phần trăm khoảng cách lần sau thần tháp còn có mấy ngày chỉ cần ở lần thứ sáu thần tháp hàng lâm phía trước đương e m mạ cái chết, có chúng cảnh. kia giết giải hờ thể khốn gì trừ là nữ đ nhiên ở trước đó thần phong còn phải nói thêm thăng một ít h ờ mạ g ì ủ cường độ đang thủ hộ giả bên trong không coi vào đâu nhưng đối với người chơi mà nói thương đương khủng bố cho nên thần phong trong trò chơi thuộc tính phải đạt tiêu chuẩn trước đống điểm độ thân mật đem thần tính cường hóa giải tỏa xem kết quả một chút là hiệu quả gì mặt khác còn cần nhất kiện cổ kỳ vũ trang thần phong trực tiếp kế hoạch đứng lên lúc đầu hắn là muốn xử lý trước gần nhất cái kia hồng y nữ tính người thủ hộ hiện tại xem ra trước tiên cần phải tiến công chiếm đóng hơ mạ dì hủ còn kém sáu ngàn ước tổng độ thân mật hắn trực tiếp đánh hai cái cấp độ sử thi hoặc là cấp độ thần tổ v y bốt là có thể bù vào chỗ hồng vừa vặn ở đại lục bên trên tầng luyện cấp tần phong bản tôn đi qua minh nha chi đồng linh thị hình thức phát hiện một c h ỉ ở vào lòng đất cấp độ thần tổ vi bốt chương bốn trăm bốn mươi sáu buôn lưu chi thủy yêu thích không b u n g tay đại lục bên trên tầng thần phong lúc đầu tìm một địa phương ở an ổn đánh quái kết quả phía dưới xảy ra vấn đề thời gian ngắn ngủi cũng đã lên tới sáu mươi lăm cấp quá nhanh hắn gái này đại lục bên trên tầng tiểu quái kinh nghiệm so với hạ tầng tiểu quái lật gấp mấy lần đồng thời hắn nhiều phân thân đồng loạt ra tay đường kính mấy trăm cây số hư vô vòng xoáy trực tiếp đem chu vi tiểu quái tất cả đều hấp xả qua đây khoảng cách càng xa h ú t càng chậm nhưng sớm muộn muốn tất cả đều hấp qua đây dù sao tần phong lỗ đen đã không có cụ đồ không ngừng phóng thích lỗ đen không ngừng có tiểu quái bị hấp x ạ t ụ tập lại sau đó hư không đao trận phi đao bay ra bất luận cái gì tiểu quái đều là một đao một cái ở ác ma ba động cùng sơ thở quyền song trọng tăng phúc giới hắn kỹ năng phạm vi đạt tới trình độ khủng bố nếu như hắn trạng thái này ở trên mặt trăng phóng thích lỗ đen thậm chí có thể bao trùm nửa mặt trăng nếu như lực phá hoại thuộc tính đủ mạnh một cái lỗ đen là có thể đem mặt trăng đều nuốt đi đáng tiếc lỗ đen trụ cột lực phá hoại thuộc tính không phải rất mạnh đối phó một ít phổ thông sinh linh hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng muốn hấp thu càng nhiều vật chất liền cần lực phá hoại thuộc tính đạt được độ cao nhất định mới được ở tần phong quyết định muốn tiến công chiếm đóng hờ mạ g ì ủ cái kia t à ác nữ thần thời điểm hắn để phân thân hơi chút đỉnh chỉ đánh quái phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau mở ra linh thị hình thức rất nhanh liền phát hiện một chỉ ở dưới lòng đất cấp độ thần tổ huy b ộ t tội ác nguyên tố buôn lưu chi thuyền tám mươi cấp độ thần tổ huy b ộ t cùng phía trước vài quỷ bột giống nhau tần phong đời trước đồng dạng chưa từng thấy cái này bốt đối với hắn không biết gì ở một người trong đó phân thân minh nhà tri đồng quan sát cái nệ bột dường như b ả y b i ể n ra nước chảy hình thái ở dưới lòng đất đấu đá lung tung chui ra từng cái thông đạo dưới lòng đất khu vực hoạt động dường như tương đối lớn có thể sẽ có vật lý miễn dịch thuộc tính thần phong trong lòng suy nghĩ cái này cấp độ thần t ổ uy bốt cao nhất áp chế đẳng cấp đã là áp chế năm nếu như xuất hiện cái gì áp chế năm thủ đoạn phòng ngự như vậy hắn áp chế năm công kích thuộc tính cũng không phát huy ra quá hiệu quả tốt thì như đến cái vật lý miễn dịch thần phong liền có chút khó chịu đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là có điểm khó chịu mà thôi dù sao hắn bây giờ công kích vẫn là mang vào rất đa nguyên làm tổn thương chỉ là cổ kỷ vũ trang bi thống chi nguyên liền bổ sung thêm sáu mươi một lần hắc cám thuộc tính thương tổn còn có cho tàn thiền thai chi nhận cũng bổ sung thêm ba trăm năm mươi bốn hỏa diễm thương tổn đi trước thăm dò một cái tần phong trực tiếp khiến cho phân thân hướng phi ạ bột chỗ ở khu vực chạy tới đến gì bột chỗ khu vực trên mặt đất phân thân của hắn đồng thời phóng thích hư không đao trận vô số phi đao hướng xuống đất điên cuồng công kích hơn ba điểm lực phá hoại thuộc tính phát huy được không ngừng đem mặt đất đào mắc mở cũng không cần bao lâu là có thể liên thông địa bột đảo móc cái kia trong lòng đất đường hầm cũng đúng lúc này hạ anh các nàng tứ nữ đã mang theo hờ mạ di ủ chớ chú về tới ám nguyên bên trong thành trên người các nàng có một đoàn hát vụ hơn nữa người chơi chỉ cần tập trung các nàng là có thể nhìn đến các nàng dưới đỉnh đầu chớ chú tiêu chí hờ mạ di ủ chớ chú toàn thuộc tính giảm b ấ t chín mươi phần trăm thời gian kéo dài vô hạn đương nhiên chỉ cần có áp chế năm bị xua tan kỹ năng là có thể đem điều này chớ chú bị xua tan rơi nhưng cho dù là tần phong hiện tại cũng không nhất định có thể làm được á p chế năm bị xua tan kỹ năng ban đầu mười lăm tinh sách kỹ năng ngược lại là có thể ra đến áp chế năm cấp bậc nhưng ai biết có thể hay không là bị xua tan kỹ năng cho nên tần phong rất dứt khoát nghĩ trực tiếp giết chết hờ mạ di ủ quên đi cũng chính là tần phong có thể làm như vậy đổi thanh còn lại ngoạn ra nói lọt vào lời nguyền này thực sự cực kỳ ác tâm lúc này tứ nữ mang người ngẫu tiểu ái về tới ám nguyên bên trong thành chu vi không ít người đều hơi kinh ngạc nhìn các nàng loại tình huống này rất hiếm thấy a tứ nữ dĩ nhiên đồng thời lọt vào chờ chú các nàng là t r e o chọc cái gì c h ớ nên t r e o chọc tồn tại sao giờ này khác này coi như mọi người phát hiện các nàng bị n mượn rủa cũng hoàn toàn không ai dám để ý các nàng dù sao sau lưng các nàng có một cái tân phong chỉ cần cái kia nam nhân tồn tại sẽ không người dám di chuyển các nàng người nào không biết hiện tại cái kia nam nhân đã học xong siêu giới hạn kỹ năng bị cái kia nam nhân một đau hiện thực cũng sẽ chết đến mức không thể chết thêm lập tức là lần thứ sáu thân tháp các nàng được cái này chớ chú nên làm cái gì bây giờ bất kể các nàng phải làm gì đây ý vị này chúng ta những người khác có cơ hội các nàng bốn cái đều bị chớ chú có phải hay không ý nghĩa thần tháp bài danh chống rông bốn cái đi ra khẳng định a đó còn cần phải nói ta vậy mới không tin các nàng liền dựa vào mười phần trăm thuộc tính có thể đánh đến bao nhiêu tầng chuyện này rất nhanh thì chuyển ra còn như từ nữ thì là lựa chọn tin tưởng tần phong nếu tần phong nói cấp cho các nàng giải quyết vậy nhất định sẽ làm được trong khoảng thời gian này các nàng chỉ có thể tạm thời tụ trung một chỗ đánh quái thăng cấp hiện tại các nàng đều là năm mươi cấp chuẩn bị lấy năm mươi cấp trạng thái tới ứng đối lần thứ sáu thân tháp bốn nhưng vua của các nàng giả cấp huyết thống kinh nghiệm còn kém quá nhiều bốn các nàng cũng không phải là tân phong một người đánh quái tốc độ có thể so với hàng ngàn hàng vạn cái người chơi muốn đem vương giả cấp huyết thống thăng m ã n cấp ít nhất phải thời gian mười tháng huống chi hiện tại hạ anh lại lấy được hoàng giả cấp con dối tượng sư huyết thống cái này muốn thăng m a n cấp thì càng chậm nếu như nàng không thể đi đến đại lục bên trên tầng đánh quái lời nói muốn x o á t đầy cái này huyết thống đẳng cấp sợ rằng được một năm trở lên đương nhiên hiện tại các nàng cũng chính là tùy tiện x o á t xoát các nàng phải đợi tần phong cho các nàng giải trừ chớ chú mới có thể khôi phục đơn x o á t hiện tại toàn thuộc tính giảm bớt chín mươi đơn x o á t quá nguy hiểm tuy nói sẽ không có người nào đối với các nàng xuất thủ nhưng một phần vào đ ầ u các nàng tụ chung một c h u nói dù cho toàn thuộc tính thấp xuống chín mươi chiến lược như trước rất mạnh dựa vào là chính là hình người con dối tiểu gái hai trăm linh toàn thuộc tính thêm được nhân n g ẫ u này thường thường theo hạ anh thường thường theo dạ tường vi cùng tứ nữ độ thân mật một mực dâng lên tứ nữ đều ở chung với nhau vậy cùng hình người con dối tiểu gái độ thân mật liền cùng nhau phồng các nàng toàn thuộc tính chỉ còn lại có một mươi nhưng ở tiểu gái đi theo thuộc tính có thể lật gấp hai tăng trở lại đến phía trước ba mươi dù cho chỉ có ba mươi thuộc tính các nàng cũng có thể một cái đánh một đoàn điều kiện tiên quyết là có người ngẫu tiểu gái theo theo các nàng cùng tiểu h á i độ thân mật càng ngày càng cao các nàng bị tiểu h á i đi theo thuộc tính tăng lên toàn thuộc tính cũng từ 200% t ă n g lên tới 210%. m à t ứ nữ cũng càng ngày càng bị nhân n g ẫ u này tiểu h á i hấp dẫn bởi vì thiếu nữ này hình người con dối thật sự là thật là đáng yêu vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người ta yêu thích không b u n g tay đánh quái thời điểm còn có thể chủ động đi ra ngoài rất quái tốc độ rất nhanh động tác lại linh hoạt vô cùng được người ta yêu thích các người chơi lén lút bên trong cũng bắt đầu mong đợi đều ở đây hy vọng lần thứ sáu thần tháp mau mau hàn lâm thừa dịp hiện tại cái kêu bốn vị nữ thần đều bị chớ trú thấp xuống chín mươi toàn thuộc tính mà lại nói bất định các nàng còn có thể bị bắt hồn quan giết chết đây là siêu việt các nàng một lớp tốt cơ hội rất nhiều đỉnh cấp người chơi biết được tin tức sau đó cũng bắt đầu xoa tay dự định ở lần thứ sáu thần tháp bên trong siêu việt hạ anh các nàng mà giờ khác này đại lục bên trên tầng t ầ n phong đã để phân thân nhóm lấy hư không đao trận đào móc mặt đất liên thông đến rồi tội ác nguyên tố buôn lưu chi thủy sống ở trong hầm liên tiếp phân thân hướng phía những cái này đường hầm xông vào rất nhanh thì bị cấp độ thần tội hủy bột đón đầu thống k í c h làm chương bốn trăm bốn mươi bảy dĩ lực phá xảo cấp độ thần thoại thủ sát tội ác nguyên tố buôn lưu chi thủy đây là một chỉ bày biện gia dịch thủy b ộ t làm t ầ n phong phân thân đi trước bên ngoài moi ra đường hầm lúc lập tức liền có vô số cột nước từ đường hầm bên trong phun mạnh ra tới cột nước phun trào tốc độ cực nhanh hơn nữa toàn bộ hình viên trụ đường hầm đường kính cũng liền ba bốn m bộ dạng trong nháy mắt đang ở bên trong đường hầm văng cái đối xuyên lực đánh vào cực kỳ kinh người tần phong đồng thời thao túng năm cái phân thân nhất tâm đa dụng vẫn là miễn cưỡng có thể thao tác qua được tới cái này cấp độ thần tổ h uy bột độ khó khẳng định so với phía trước dạ sát giáo tổ thấp hơn không ít chỗ khó ở nơi này đường hầm lên thần phong trong lòng suy nghĩ cấp độ thần tổ h uy bột buôn lưu c h i thủy dưới đất đào móc ra như vậy đại quy mô đường hầm chính là bằng vào địa hình cho người chơi mang đến độ khó những thứ này trong hầm không ngừng phun mạnh ra các loại bất đồng hình thái của nước tuy là tần phong phân thân năm năm bảy hất kim vi chỉ tất cả đều tránh ra nhưng có thể dự liệu đến một khi bị những cái này thật nhỏ cột nước trúng mục tiêu nhất định sẽ gặp một ít mặt trái trạng thái còn như sẽ là trạng thái gì tần phong cũng không biết nhưng có thể không bị đánh trúng đương nhiên là không phải bị đánh trúng tốt đồng thời tần phong còn tận lực để lại một cái phân thân trên mặt đất mở ra minh nha chi đồng hán thời khắc nắm giúp một hướng đi ở linh thị hình thức giới hán c á i này phân thân thủy trung đem ở vào trong lòng đất bột giam khống mà lúc này cái kỳ ạ bột cực kỳ hiển nhiên ở ẩn nút tần phong những cái này phân thân toàn bộ trong lòng đất đường hầm quy mô quá lớn tần phong rất nhanh thì ý thức được nếu như bằng vào hắn năm cái phân thân thật đúng là không có biện pháp tại dạng này rắc rối phức tạp trong hầm đem cái kỳ ạ bột ngăn chặn ở đồng thời giết chết có thể phân thân số lượng càng nhiều hơn một chút sẽ tốt hơn nhưng đối với ta hiện tại mà nói không cần phải phiền phức như vậy nếu cái này thông đạo dưới lòng đất địa hình phức tạp ta đem phá đi không được sao h ư không đao trận ở trong đường hầm năm cái truy phong tàn ảnh ở đồng thời phóng xuất ra hư không đao trận vô số phi đao hình thành từng ngọn đao trận do xoáy mang theo lực phá hoại thuộc tính hư không đao trận bay thẳng đến những thứ này đường hầm sát biên giới tập kích mở ra đi đem các loại đường hầm đánh bại cùng lúc đó t ầ n phong càng đa phần hơn thân tiến vào đường hầm trong đám càng nhiều hư không đao trận tập kích mở ra đi đối với toàn bộ trong lòng đất đường hầm đàn đều phát khởi hủy diệt rất nhanh hết thể đường hầm đều bị bành trướng đi ra ngoài không ngừng có đường hầm hai hai liền với nhau vô số xa thổ đá bể tiết ở không gian dưới đất bên trong vung lên đường hầm bị phá hư toàn bộ trong lòng đất đường hầm đàn rất nhanh biến thành một cái cự đại trong lòng đất chỗ trống cái này cái kỳ ạ bột không chỗ có thể ẩn giấu dù sao hiện tại tần phong tiến độ còn là vượt qua cấp độ thần tổ hủy bột tầm thứ thay mặt thần quyền cổ k ỳ vũ trang cùng lực phá hoại thuộc tính chờ khiến cho hắn đang đối mặt cấp độ thần tổ hủy bột thời điểm hoàn toàn có thể dĩ lực phá xảo lúc này cái kia tội ác nguyên tố buôn lưu chi thủy toàn bộ lưu tuyến hình trạng thái dịch thân thể l i ê n huyền p h u ở mảnh này rộng lớn trong lòng đất chỗ trống bên trong hủy diệt địa hình đây cũng là thu được thay mặt thần quyền còn có hiện thực lực lượng thuộc tính đủ cường đại phía sau hiệu quả vây giết ngay sau đó tần phong tổng cộng mười cái thâm nhập dưới đất phân thân hướng phía cái kỳ ạ b ộ s phát động v ề công hư không đao trận đao quang c h i ảnh sắt lục tín ngưỡng tổng cộng cái này ba loại phát ra kỹ năng thay phiên p h ó n g thích lúc này cái kỳ ạ b ộ s không chỗ có thể trốn tuy là nó có thể phá tan địa hình nhưng nó biết ở nó sáng tạo trong lòng đất đường hầm đàn bị phá hư dưới tình huống nó độn thổ cũng không dùng tần phong phi đao tốc độ có thể sánh bằng nó độn thổ tốc độ nhanh hơn hơn nhiều vì vậy chỉ có thể đối kháng cái này bôn u lưu chi thủy ở đối mặt tần phong vô số ánh đao công kích lúc dĩ nhiên là trong nháy mắt phân liệt ra tới tạo thành vô số nhỏ thủy nguyên tố những thứ này tiểu hình thủy nguyên tố mỗi một cái cá thể đều có thể phóng thích một ít thủy thuộc tính thủ đoạn công kích có nước thủy tiễn thủy bạo đ ạ toàn bộ không gian dưới đất bên trong hầu như khắp nơi đều tràn đỉ bột sức mạnh công kích bột công kích quá mức dày đặc dù cho tần phong phản ứng phát huy đến cực hạn hắn cũng vô pháp đồng thời thao túng m ộ ư ơ i quy b ộ t đồng thời hoàn mỹ né c h ẳ n h bột hết t h ể thế tiến công rất nhanh thì có phân thân bị đánh trúng cùng lúc đó hắn phân thân hư không đao trận cũng không ngừng hóa thành phi đao do xoáy tập kích thổi sang những cái nệ bột phân liệt ra tới tiểu hình thủy nguyên tố bên trên quả nhiên cái nệ bột sở hữu tuyệt đối vật lý miễn dịch t h u tính vật lý thương tổn đối với hắn vô hiệu may m à ta cổ kỷ vũ trang bổ sung thêm sáu mươi mốt lần hắc ám thương tổn thần phong thương tổn thuộc tính hợp thành hắc ám tổn thương lớn với h ỏ a diễm thương tổn đồng thời lớn hơn vật lý thương tổn vô số thương tổn chữ số t h t ộ n phân liệt ra tới tiểu hình thủy nguyên tố bên trên nhô ra đều là chín chữ số đến mười con số thương tổn chữ số nhìn ra được b ộ t c ò n cụ bị áp chế năm toàn bộ nguyên tố kháng tính thuộc tính không nếu không tần phong chỉ cần một đao là có thể giải quyết một cái tiểu hình thủy nguyên tố đương nhiên dù vậy những thứ này tiểu hình thủy nguyên tố cũng không chống đỡ được lâu lắm thân là cấp độ thần tội h bột những thứ này tiểu hình thủy nguyên tố thương tổn cao vô cùng đổi thành khác người chơi ở khó có thể đem đường hầm địa hình tất cả đều hủy diệt dưới tình huống muốn hoàn toàn giết chết cái nụy bột hầu như là không có khả năng bởi vì bên ngoài chia ra tới tiểu hình thủy nguyên tố số lượng nhiều lắm nhưng tấn phong lấy lực phá hoại triệt để phá hư hết đường hầm địa hình khiến cái này tiểu hình thủy nguyên tố hoàn toàn tập trung ở mốt cái dưới đất chỗ chống bên trong như vậy thì tốt đối phó rất nhiều đồng thời hắn tùy thời đang quan sát từng cái tiểu hình thủy nguyên tố đây cũng là tiến công chiếm đóng cái nệ bột chỗ khó một trong tiểu hình thủy nguyên tố số lượng nhiều lắm mà bột cơ chế chỉ cần có một cái tiểu hình thủy nguyên tố sống sót là có thể lần nữa phục sinh tần phong liền phát hiện có thật nhiều tiểu hình thủy nguyên tố dự định hướng chung quanh chỗ chống kẽ nước bên trong chạy trốn đi ra ngoài đáng tiếc đều bị hắn từng cái phát hiện từng bước từng bước liên tiếp giết chết trong lòng đất hoàn cảnh phức tạp nếu không phải tần phong năng lực quan sát cường đại đến trình độ nhất định Mặc kệ đánh bày a miệng xác cái n g kia thương tổn không phải mấy vạn mấy trăm ngàn đơn giản như vậy mà là mấy ngàn vạn hơn ước nếu không phải là tần phong sở hữu đến từ thay mặt thần quyền tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả nơi nào khả năng gánh nổi mà rộng lượng tiểu hình thủy nguyên tố công kích hầu như không có người có thể hoàn mỹ tách ra tổng cộng hơn chín trăm cái tiểu hình thủy nguyên tố thần phong đều có chút đau đầu cái nguệ bột quá khảo nghiệm nhãn lực dù cho thả đi một cái đều là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ cũng may quan sát của hắn tỷ mỹ nhập vi ở sau nửa giờ rốt cục đem cái nguệ bột giết chết chúc mừng ngài thu được cấp độ thần tổ h u y bột thủ sát gợi ý của hệ thống rốt cục chuyển đến chương bốn trăm bốn mươi tám xa hoa thường cho thần quốc việt á t bổ canh chúc mừng ngài thu được cấp độ thần tổ h u y bột thủ sát ngài thu được thủ sát thường cho thần tính nguyên thạch thích một thần tính tinh tuyệt ba thần tính kết tính ba toàn thuộc tính năm trăm bốn mươi bốn thu hồn muff bảy mươi phần trăm hkim cấp thần khí bảo dừng một sương ngân cấp thần khí bảo dừng hai rốt cục lấy được cấp độ thần tổ h u y bột thủ sát đến tận đây cấp độ truyền thuyết cấp độ sử thi cùng cấp độ thần tổ h u y bột thủ sát đều bị tần phong c ầ m hết lần này cấp độ thần tổ hủy bột h ủ sát thường cho càng khủng bố chỉ là toàn thuộc tính thường cho đều đạt tới năm trăm bốn mươi b ố điểm nhiều phải biết rằng tần phong phía trước tứ đại thuộc tính cơ sở tổng cộng đều mới một nghìn suất đầu mà bây giờ trực tiếp tăng đến một trăm bảy mươi một nghìn chín trăm điểm trong đó mẫn tiệp h ạ m nhất tần phong đem gần nhất thăng cấp điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến rồi mặt trên tổng cộng đạt tới một nghìn chín trăm mười bốn điểm mất tiệp thấp nhất trí lực cũng đạt tới một nghìn bảy trăm mười điểm cái này thuộc tính cơ sở cơ bản đã người tiên trọng yếu nhất vẫn là tần phong đem chọn cái phạm quốc du hy khu đều làm của riêng hết thể bạch kim cấp trở lệ bột đều bị hắn độc chiếm điều này làm cho tất cả của hắn không hai thuộc tính tăng tốc so với còn lại người chơi bên trong nhanh nhất còn nhanh hơn thập bội rốt cục vừa được một viên thần tính nguyên thạch đối với thần tính nguyên thạch loại này đạo cụ hắn tự nhiên là sẽ không ngại nhiều hiện giai đoạn còn cực kỳ thiếu thứ này bất quá bây giờ hắn không có thời gian chuyển hóa dù sao khoảng cách lần sau thần tháp đã không có mấy ngày hắn phải tại trước đây đ á n g cô em nhóm đem cái kia tà ác nữ thần hờ mạ dì u giết chết thần tính tinh tuy cùng thần tính kết tinh cũng đều có ba miếng coi như không tệ xương ngân cấp thần khí bảo dương mở ra thủ sát thưởng cho trực tiếp cho hai cái xương ngân cấp thần khí bảo dương tần phong không do dự trực tiếp mở ra xương ngân cấp thần khí đã giám định địa t ạ m thần khí lớn tỏa aci nas chấp nhất có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị bốn trăm năm mươi tám hết thẻ thuộc tính trang bị phía sau tốc độ di động đề thăng ba trăm hai mươi năm như nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng 2.288 điểm cái này không sai trực tiếp thay thế phía trước khôi bạch cấp thần khí giống nhau trong sao giống nhau phụ tố tốc độ di động từ tăng lên gấp đôi biến thành đề t h ă n g 325%, còn nhiều gấp ba bởi tần phong lần trước chuyển hóa thần tính nguyên thạch h á n thần tính giá trị đạt tới 3.016 không điểm cho nên không cần lo lắng thần tính giá trị không đủ dùng thay theo tần phong đem thần khí thay đi tới hắn tốc độ di động trong nháy mắt đạt tới 1.020 không điểm đây là khái niệm gì mỗi giờ 2.040 km mỗi giây 566 m rốt cục vượt qua vận tốc cấm thanh hơn nữa đây là tần phong hiện tại hiện thực thuộc tính hoàn toàn có thể nắm trong tay tốc độ nếu như mở ra ván trượt dày đặc hiệu càng là có thể trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần thậm chí mấy chục lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng cùng lúc đó x ư ơ n g ngân cấp thần khí đối với trang bị cường hóa thuộc tính càng cao tần phong trực tiếp đem thần khí này bám vào võ tăng ý chí bên trên áp chế ba tám trăm điểm trụ cột phòng n g thêm được đến rồi 1.349 điểm tăng lên còn hơn một nửa hiệu quả tương đương rõ rệt tần phong lại mở ra cái thứ hai xương ngân cấp thần khí bảo dương đáng tiếc lần này mở ra bảo dương là tròm sao bò cạp thần khí tròm sao bò cạp cái này tròm sao thần khí tần phong đã có tròm sao bò cạp đi lì quyền bính sở hữu áp chế ba tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn ở hầu hết thời gian vẫn hữu dụng cho nên cái này mới xương ngân cấp thần khí chỉ có thể phân giải hắc kim cấp thần khí bảo dương mở ra tần phong mở ra áp c h ụ thần khí bảo dương đây chính là tốt nghiệp cấp thần khí tốt nhất là có thể có được thiên khung thần khí bởi vì địa tạng thần khí lời nói kèm theo tần phong trang bị chậm rãi đều tiến ra i thành cổ k ỷ vũ trang liền vô dụng dù sao cổ k ỷ vũ trang không cách nào chuyên trở thần khí mà thiên khung thần khí có thể cường hóa kỹ năng đối với bất luận cái gì kỹ năng đều hữu hiệu hắc kim cấp thần khí đã giám định thiên khung thần khí trong bạch dương thần quốc nghiền át có thể bám vào với một loại kỹ năng bên trên khiến cho nên kỹ năng thu được bảy tám lần cường hóa phụ gia chín bảy 7% phần trăm hộ giáp xuyên thấu áp chế năm n h ư n ê n trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng 4760 không điểm áp chế năm hộ giáp xuyên thấu thuộc tính thần phong nhất thời hai mắt tỏa sáng thần khí này thuộc tính rất mạnh có áp chế năm hộ giáp xuyên thấu thuộc tính ý nghĩa hắn đối mặt bất kể đối thủ nào hầu như cũng không cần suy nghĩ phòng ngự của đối thủ hơn nữa cái này hắc kim cấp thần khí có thể để cho nào đó kỹ năng thu được 7. 8 lần cường hóa có thể so sánh một chút bên trên nhất kiện hắc kim cấp thần khí năm lần cường hóa để truy phong hình bóng tàn ảnh số lượng đạt tới ba mươi b ố cái đổi ở k h á c kỹ năng bên trên giống nhau có thể để cho nên kỹ năng thu được biến chất đáng tiếc là thần phong hiện tại thần tính giá trị không đủ cái này hắc kim cấp thần khí cần chiếm dụng tiếp cận năm chục ngàn điểm thần tính giá trị coi như thần phong sở hữu như nước chạy phụ tố thần khí thuộc tính thần khí thần tính chiếm dụng giảm bớt bốn mươi chín phần trăm cũng còn cần hơn hai vạn điểm thần tính giá trị thật đúng là không đủ dùng hoàn hảo cái n h ạ bộn hẳn là rất không ít thứ tốt t i ế Ngày nhất kiện n cho nhặt thần u ẩ n giải tỏa t h tính c ư ờ n g hóa. c ũ n g không b i ế t t h ầ n tính c ư ờ n g h ó có a p h ả i hay h k ô n g tăng trưởng t h ầ nhớ t hai á m r ơ i bốn p h ngày nhặt thần tính n tinh t túy mảnh nhớ bốn g mươi xuống vật phẩm lăm ả n h 933 n g à i nhạc sương ngân cấp thần khí mảnh nhỏ mảnh nhật ba ư ơ i m ố ngày n h ạ t hắc kim cấp thần khí mảnh nhỏ mảnh nhật m ộ ư ơ i t á chỉ làm ả n h nhỏ thì cho r ộ n lượng phải biết rằng hiện tại tần phong vẫn là rất thiếu thần khí mảnh vụn cấp độ thần thoại trang bị ngược lại là tốt đánh nhưng muốn dung hợp thành cổ kỳ vũ trang cần 1.000 miếng thần khí mảnh nhỏ muốn toàn đứng lên còn không dễ dàng hiện tại hắn năm loại cấp bậc thần khí mảnh nhỏ số lượng phân biệt sở hữu khôi bạch cấp năm m i ế n g thâm lam cấp một m i ế n g xích hương cấp c h miếng xương ngân cấp 79 m i ế n g hkim ắ c cấp 44 m i ế n g đều là phía trước đánh các loại cấp bậc b ố n còn có các loại thần khí phân giải có được số lượng nhiều nhất khôi bạch cấp thần khí cũng mới đạt được một nửa số lượng hơn nữa khôi bạch cấp dung hợp đi ra thần khí cũng chỉ là thượng cổ cấp niên hạn không cao tăng phúc thuộc tính cũng không đủ biến thái cho nên vẫn là cần muốn càng cao cấp thần khí mạnh nhỏ đối với cổ kỳ vũ trang tiến hành thăng cấp bi thống chi nguyên cái giới chỉ này cũng không cần thăng cấp chỉ là phụ gia trụ cột toàn thuộc tính tương đối cao chương ò n lại đặc i ệ u thuộc tính đều không quá cùng cao áp chế đẳng cấp, tác tính không đẳng dụng không lớn. n h áp n g t h i thai cho tàn chi nhận là có thể cho nhận đỉnh. Thần p bốn a lô. c á trăm bốn mươi chín thần tính cường hóa sắp tới b ù canh lần này tần h phong vận khí thì không phải là rất h á hai kiện trang bị nhất kiện kiếm khách nhất kiện của chiến sĩ chính mình cũng không dùng tới tuy là đều là cấp độ thần thoại ba thậm chí đều mang áp chế năm thuộc tính nhưng mình xuyên không hơn a một ít đáng tiếc nếu như rổ kẹ huyết thống có thể ngẫu nhiên đến cái kia đặc hiệu thì tốt rồi thần phong lắc đầu m u ố n rổ kẹ huyết thống là trưởng thành hình huyết thống mỗi đề thăng một lần phẩm cấp bởi vì hắn cùng mọi tử họp thành đội nguyên nhân đều có thể phụ ra một cái ngẫu nhiên đặc hiệu là hắn biết có một cái bắt t r ư ớ c đại sư cấp độ truyền thuyết huyết thống có thể cho hắn mặc vào những nghề nghiệp khác trang bị xác suất có điểm thấp a thần phong không nhịn được cười một tiếng cái này thật muốn ngẫu nhiên đến rồi vậy hắn khả năng liền mạnh trong trò chơi không có cách nào khác cùng dạ sát giáo tổ huyết thống sài c h u n g nhưng có thể chuyển hóa đến hiện thực ca thực tế huyết thống cùng trong trò chơi bất đồng vô luận chuyển hóa bao nhiêu huyết thống đến hiện thực huyết thống hiệu quả đều là đồng thời có hiệu lực mà không phải trong trò chơi như vậy đồng thời chỉ có thể kích hoạt một loại cho nên thần tính nguyên thạch mới chân quý như thế có thể nói thần tính nguyên thạch càng nhiều hiện thực thực lực thì càng khủng bố thậm chí là chuyển r ẫ số nhân tăng trưởng còn có hai quyển mười lăm tinh kỹ có thể thư một bản thích khách một bản kỵ sĩ hai quyển khống chế kỹ năng cũng không tệ lắm thần phong liếc nhìn coi như thỏa mãn mặc dạ khôi lỗi mười lăm tinh kỹ có thể thư thích khách kỹ năng sáng tạo một cái thế thân con dối cưỡng chế chu vi ba trăm m phạm vi đối địch mục tiêu công kích con dối cung độ chín trăm giây áp chế đẳng cấp năm thần tài thánh thương mười lăm tinh kỹ có thể thư kỵ sĩ kỹ năng tự do kỹ năng bị động ở mục tiêu trên người biểu hiện ư ợ điểm bắn trúng nhược điểm thì đánh bay mục tiêu khiến cho mục tiêu phủ không mỗi giây sản sinh ba cái nhược điểm mỗi bắn trúng một lần nhược điểm mục tiêu phủ không một giây áp chế đẳng cấp bốn hai cái đều là rất mạnh kỹ năng mặc dạ khôi lỗi đâm nhau khách mà nói là một cực tốt bảo mệnh kỹ năng đương nhiên tần phong từ mình dùng lời nói thì không phải là bảo mệnh kỹ năng mà là khống chế kỹ năng đây chính là cụ bị áp chế năm từ cái khống chế kỹ năng sáng tạo một cái mặc dạ khôi lỗi trao phúng chu vi hết thẻ mục tiêu h mà kỵ sĩ kia thần tài thánh thương cũng rất mạnh là một sở kỳ hữu bị động có thể chứng kiến mục tiêu trên người hết thể nhược điểm trên lý thuyết hoàn toàn có thể vô hạn khống chế đối thủ hơn nữa là áp chế bốn cấp bậc ý vị này thu được kỹ năng này về sau chống lại cấp độ x ử thi trở s n g bù căn bản là hoàn toàn nghiền ép đương nhiên hình thể tương đối lợi bột ngoại trừ bởi vì nhược điểm phân bộ tương đối xa nói không nhất định có thể đối v ớ i bột tiến hành vô hạn khống chế cái này kỹ năng nếu là cho hạ anh nàng có thể bay lên thần phong bắt đầu suy tính tới mười lăm tinh thần tài thánh thương kỹ năng đã tương đương với x ư ơ n g ngân cấp thâm viên kỹ năng hiện tại tần h phong cũng không suy nghĩ cái gì thâm viên kỹ năng siêu việt cực hạ cao tinh kỹ có thể mới là chân chính cường đại kỹ năng đây là chỉ có một mình hắn có thể lấy được kỹ năng nếu như cho hạ anh nàng ở thần tháp biểu hiện nhất định siêu việt mọi người có thể có thể đột phá bốn mươi tầng nói như vậy lần này thần tháp là có thể mở d ạ p tầng số thần phong vẫn còn có chút động tâm nếu như mở d ạ p tầng số hiện giai đoạn chỉ có hắn cùng hạ anh hai người hầu như có thể xác định hắn nhất định thắng lợi a cái này thần tài t h á n h thương với hắn mà nói không có gì uy hiếp dù sao hắn có võ tăng ý chí ở siêu cường thuộc tính thêm được dưới cái kia mười hai cái võ tăng hộ tý đều không phải là hạ anh có thể đột phá mà không cách nào đột phá võ tăng hộ tý lời nói tự không khả năng không chế được tần phong thậm chí ở biểu hiện hình thức bên trên vốn có võ tăng hộ tý dưới tình huống hạ anh cũng không nhìn thấy tần phong trên người nhược điểm đối với mình không có uy hiếp nhưng lại có thể phồng độ thân mật còn có thể mở ra thần tháp tần số để cho mình mỗi lần thần tháp nhiều thu được một viên thần tính nguyên thạch cái này cơ sao mà không làm tần phong đèm bót chiến lợi phẩm thu gặt song sau l i ê n sử dụng du hy truyền thống kỹ năng trực tiếp tuyển trạch hạ anh bá một cái thần phong xuất hiện ở các cô em bên cạnh đối với tần h phong đột nhiên xuất hiện chúng bội tử hoàn toàn thấy có lạ hay không bất quá các cô em vốn đang đang nói chuyện trời đất khi hắn vừa xuất hiện liền tất cả đều đem được chú ý tập trung vào trên người của hắn mỗi người đều có chút đỏ mặt bộ dáng thần phong cũng không để ý tới giao dịch thần phong trực tiếp cùng hạ anh phát khởi giao dịch hắn nhớm u ố n cấp độ thần thoại ba trang bị trước cho nàng cũng tốt đến khi chính mình muốn dùng thời điểm lại theo nàng cầm về đơn giản là bạch chơi độ thân mật hắn cũng không sợ hạ anh đến lúc đó không để cho hắn những trang bị này cô em này vẫn là rất đáng tin coi như thật không cho hắn cũng có thể thấy do nữ nhân này chân diện ngủ. quả thực kiếm b u ồ n không lỗ chúc mừng ngài tống suất cấp độ thần thoại ba trang bị cùng hạ anh muội từ độ thân mật tăng trưởng hai hai vạn ước chúc mừng ngài tống suất cấp độ thần thoại ba trang bị cùng hạ anh muội từ độ thân mật tăng trưởng một chín vạn ước chúc mừng ngài tống suất m ư ơ i năm tinh kỹ có thể thư cùng hạ anh m g ộ i từ độ thân mật tăng trưởng ba năm vạn ước ba cái đồ đạc đưa đi thần phong trực tiếp liền tăng bảy sáu vạn ước tổng độ thân mật quả thực khủng bố liền hắn cùng hạ anh tư nhân độ thân mật đều được dạ triệu đạt tới một một năm vạn ước về sau mỗi ngày tự động liền tăng trưởng một tỷ tỷ trí lì ổng trở lên độ thân mật quả thực sảng khoái trước mặt cùng m g ộ i từ tổng độ thân mật vì mười bảy một vạn ước độ thân mật đẳng cấp đạt được một bốn giải tỏa thần tính cường hóa thần tính cường hóa mỗi thu được một cái mội từ mười giờ sùng bái điểm số tuần tra đầy lần thần tính giá trị để thăng một trăm phần trăm tần phong chứng kiến gợi ý của hệ thống thời điểm cả người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm bính quả nhiên là thần tính giá trị để thăng đây đối với hắn hiện tại mà nói đơn giản là thiên giáng cam lộ dù sao hiện ở trên người hắn nhất kiện hắc kim cấp thần khí mấu chốt nhất một cái cấp độ thần thoại huyết thống cũng là bởi vì thần tính giá trị không đủ mà không cách nào thay có cái này thần tính cường hóa mội từ bờ uff hắc kim cấp thần khí có thể trực tiếp đổi lại còn như đêm đó sát giáo tổ huyết thống cũng là sắp tới chương bốn trăm năm mươi s á t thần hình thức lại làm yêu một năm làm thần phong cùng m g ộ i t ử tổng độ thân mật đạt được mười vạn ước rốt cuộc giải tỏa thần tính cường hóa công năng mỗi cái tuần tra đầy loại này m ộ i tử cho ta tăng một trăm phần trăm thần tính giá trị hiện tại t ử thanh thiện cùng tường vi đều tuần tra tròn mười lần nói cách khác bỏ thêm hai trăm phần trăm cũng chính là gấp hai ta nguyên bản thần tính trị giá là ba chục ngàn thần phong liếc nhìn chính mình thần tính giá trị t h u tính quả nhiên đạt tới chín nghìn bốn mươi tám điểm lần này thoải mái dựa theo tình huống này xuống phía dưới nếu như sùng bái điểm số cùng thần tính đạo cụ t ề đầu tịnh tiến dạ sát giáo tổ sáu trăm ngàn thần tính giá trị nhu cầu cũng không xa lắm trở lại hai cái mội t ử tuần tra đầy lần thần tính giá trị tăng tới mười hai vạn là có thể kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống thần phong trong lòng suy nghĩ khi hắn đem hai kiện trang bị một bản sách kỹ năng đưa cho hạ anh thời điểm cô em này hoàn toàn là một bức cái này thế này thì quá mức rồi nàng nhưng là liền thấy đều chưa thấy qua loại cấp bậc này tồn tại thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cấp độ thần thoại bà trang bị mười lăm tinh kỹ có thể thư cái này là người bình thường có thể lấy được sao cảm ơn đại thần hạ anh thanh thúy nói lời cảm tạ gương mặt không có ý tứ cái này còn dùng tạ tần phong nhìn nàng một cái nói thẳng trang bị ngươi không dùng được liền giữ lại tổn thương khô à về sau ta khả năng phải dùng tới xét kỹ năng ngươi liền chính mình học ẩn ơ n hạ anh n u thuận gật đầu mặc dù theo thần phong lâu như vậy nhưng cái này ba cái đồ đạc đối với nàng du hi xem cũng sinh ra cự đại chủng kích một trăm chín mươi đây chính là cấp độ thần tổ hủy bột thưởng cho sao ngài thu được hạ anh mội tử một điểm sùng bái điểm số cuối cùng đem hạ anh sùng bái điểm số soát đến chín điểm tới mục tiêu chính là soát hạ anh đệ thập điểm sùng bái điểm số còn có lục cuối cùng hai điểm sùng bái điểm số thần phong có kế hoạch còn như lâm nhất dư cùng y lăng cái này hai mội tử bởi phát triển được tương đối vãn cho nên bây giờ đều mới sáu giờ sùng bái điểm số khoảng cách mười giờ còn có chút khoảng cách bất quá chuyên môn chọn cái thời gian đi soạt nói vậy cũng không được bao lâu a thần phong cũng không sốt ruột hiện tại trụ cột của hắn thần tính giá trị còn chưa đủ cao đến khi trụ cột thần tính giá trị đầy đủ thời điểm lại đi soát mội từ sùng bái điểm số đến lúc đó trực tiếp kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống mới có thể đem bên ngoài chuyển hóa đến hiện thực bất kể nói thế nào cái này thần tính cường hóa đặc hiệu đối với tần h phong mà nói hoàn toàn là cập thời vũ khiến cho hắn thần tính giá trị nhu cầu chiếm được giảm bớt đương nhiên cái này thần tính giá trị nhất định là càng nhiều càng tốt dạ sát giáo tổ chức hết không nói thuộc tính cơ sở là căn cứ lịch sử dấu ấn tới nhưng có không ít huyết thống thuộc tính cơ sở cùng thần tính giá trị có quan hệ thần tính giá trị càng cao thuộc tính cơ sở phụ gia càng cao ngoại trừ này bên ngoài khiêu chiến cao cấp hơn thay mặt thần quyền cũng có thần tính giá trị nhu cầu ấ học tập thâm v i ê n kỹ năng cũng chiếm dụng thần tính giá trị đương nhiên tần phong hiện tại không cần học tập thâm n g ê n kỹ năng chỉ cần có siêu cực hạn tinh cấp kỹ năng như vậy đủ rồi nhìn cấp tiếp theo độ thân mật đẳng cấp sẽ biết khóa cái gì sát thân hình thức thần phong nhìn thoáng qua có điểm ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này hắn đều không chút dùng độc lang hình thức bởi vì đệ tứ tầng bội t ử bờ u ff nguyên nhân hắn sẽ rất ít chính mình hành động một mình nhưng cái này sát thân hình thức nói không chừng một ít mới tinh thuộc tính tạm thời còn không biết là cái gì nhưng nghĩ đến cũng không yếu hơn nữa phía trước độ thân mật đẳng cấp năm cấp cùng mười cấp thời điểm phân biệt giải tỏa biếu tặng vật phẩm để thang độ thân mật súng bái điểm số hai loại công năng Các chờ, loại, đương nhiên hiện giai đoạn mà nói hắn mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng độ thân mật cũng không ít chỉ là nếu có những phương thức khác vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt cấp tiếp theo độ thân mật cần một triệu ước độ thân mật hiện tại mới mười bảy một văn ước còn kém hơi nhiều bất quá hiện tại mỗi ngày tự nhiên đều có thể phồng hai tỷ tỷ chí ly ổng nếu như đến lúc đó đến cái đột phát nhiệm vụ thì tốt rồi tần phong suy nghĩ một chút mình là không phải muốn câu cái ngư gì gì đó nếu không hiện tại căn bản không người đối với chúng nữ có ý tưởng a cái này lại đợi sau này nghiên cứu lại a học tập mạc dạ khôi lỗi chuyên trở hắc kim cấp thần khí t r n g bạch dương thần quốc việt át nếu thần tính giá trị vậy là đủ rồi cái kia tần phong cũng không còn do dự trực tiếp đem thần khí này chuyên trở đến mạc dạ khôi lỗi kỹ năng này bên trên dĩ nhiên khiến cho cái này kỹ năng thêm một cái mới tinh hiệu quả ở con dối trào phúng chu vi mục tiêu cưỡng chế công kích tự thân đồng thời còn có thể đối với công kích tự thân mục tiêu tạo thành tức vũ khí hiệu quả nếu như chỉ là d ễ cận mạc dạ khôi lỗi lọt vào quá mạnh mẽ công kích sẽ bị đánh nát thế nhưng cái này thêm tức vũ khí hiệu quả mục tiêu hoàn toàn liền trận tròn mắt bị cưỡng chế phổ thông công kích con dối sau đó lại bị tức vũ khí không pháp phổ thông công kích chỉ có thể ngốc đợi tại chỗ trao phúng thêm tức vũ khí hai cái này hiệu quả cộng lại tương đương với một cái phạm vi lớn định thân hơn nữa sẽ đem xa xa địch nhân trực tiếp hấp dẫn đến con dối bên cạnh xem như là một cái tụ quái mạnh mẽ a tần phong đều cảm giác cái này kỹ năng có điểm quá biến thái dù sao cũng là áp chế năm khống chế kỹ năng quả thực vô địch dĩ nhiên đối với với cấp độ thần thoại còn có mạnh hở bột không có quá lớn hiệu quả nhưng đối với cùng soát một ít cấp thập bốt có rất hiệu quả tốt từ giờ trở đi chỉ cần không phải cấp độ thần tộ uy buồn ở trước mặt hắn giống nhau chỉ có bị san bằng đầy hạ tràng không có bất kỳ đường phản kháng hắn là đem đao quang c h i ảnh kỹ năng này thay thế xuống tới hiện tại hắn hư không đao trận kỹ năng phát ra đã đầy đủ chủ yếu là ở một kiện k h á c hắc kim cấp thần khí thêm được dưới số lượng phi đao tăng nhiều đủ cho nên thương tổn đã đủ có thể đi tiến công chiếm đóng hở mạ dị hù thần phong phải ra khỏi động cái này hở mạ dị hù ở thêm mỹ đế quốc bên kia tương ứng đại lục bên trên tầng có điểm xa xôi hắn nhất định là trực tiếp ở dưới đường l ớ n tầng dùng truyền tống linh thúy trước truyền tống đến thêm mỹ đế quốc lại nói tuy nói hắn đã có thể cưới hải cốt dược điệu trực tiếp vượt tới nhưng cái kia dù sao cũng cần thời gian truyền tống linh thúy cũng chính là tiêu ít tiền ảnh hưởng không lớn lúc đầu hắn muốn kim tệ chính là vì thăng cấp thâm viên kỹ năng nhưng bây giờ hoàn toàn không cần cho nên hắn kim tệ lập tức liền rộng rãi xuống tới dư thừa kim tệ tất cả đều cho hắn mua thành cực hạn linh thúy nói không khoa trương chút nào hiện tại hắn chữ hàng cực hạn linh thúy Tổng trị giá là cái ó thể so với mười mấy c cố ly t h ư ơ này g Đây l hắn không phong khi khỏi. Chúng hở mạ gì ủ chớ chú tứ nữ, tiếp tục tại tại chỗ đánh、khoái. Hạ anh học tập thần thanh thương, bắt tận tiền. tần nữ, kiếm gì có lực tục tứ tiếp tại tại tập tài l đi đầu rời quái. Mà mạ ở sau u ủ ệ n này tập. Cái này, kỹ năng đối nàng mà nói có thể nói là thần kỹ vô lù hợp vẫn là vơ đều là siêu cường khống chế kỹ năng có điểm nhịn không được đi sổ ạt bột nàng có điểm chờ mong áp chế bốn kỹ năng mạnh mẽ không ở hoàng gia cấp đế giả cấp thậm chí cấp độ truyền t h u y ệ ố t cái kia là cơ nào cường đại đ á n g t i ế c hiện tại nàng toàn thuộc tính thấp xuống chín mươi phần trăm để cho nàng bỏ đi cái ý niệm này bất quá đang ở nàng một ít đáng tiếc thời điểm một chỉ đế giả cấp bốt đang ở từ á m nguyên ngoài thành hoàng vũ tri địa từng bước một dẫn qua đây không sai lại là b ộ t loại này lạn tục bộ kiểu đoạn xuất hiện mà người khởi s ư ớ n g thì là đã thật lâu không có xuất hiện ở công chúng tầm mắt lâm yên nhi nữ nhân này lại bắt đầu làm yêu chương bốn trăm năm mươi mốt vô tình dạ hà màn hải q u ố t giáp trùng liền lâm yên nhi cái kia thao tác trình độ đương nhiên là không có khả năng đi hoang vu chi địa đưa tới đế giả cập bốt lần trước xuất hiện thời điểm nàng là dựa vào thương khung thái sơn người đàn ông này bất quá lần trước thương khung thái sơn bị hạ anh sát bạo sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa mà bây giờ lâm yên nhi lại thông đồng đến rồi một người nam nhân nam nhân này còn cùng phía trước nam nhân có điểm không giống với sở hữu làn da màu đen chính là từ bên ngoài khu chạy nạn tới huyền hoa du hi khu người chơi đừng xem huyền hoa du hi khu dường như hết thể rất tốt bộ dạng trên thực tế ở huyền hoa ra các đại du hi khu tình huống đều trở nên vô cùng tệ hại trật tự xã hội trở nên không gì sánh được hỗn loạn du hi hoàn cảnh trướng khí mù mịt phạm quốc du hi khu trở thành tần phong sân nuôi heo bắc âu quốc tiến nhập mãng phu chiến tranh n h i ệ p điệu các đại công hội đã đang điên cuồng lẫn nhau truy còn như ạ l ì gạ châu bên kia du hi hoàn cảnh thì càng thảm thiết vô luận là hủy hoã sự kiện vẫn là hắc cám hàng lầm sự kiện cũng làm cho toàn bộ đại châu đều bị trọng thương rất nhiều nơi dân chúng lầm than có thể sinh tồn khu vực tiếp tục giảm bớt rất nhiều thành thị bị hủ hóa bị thiên thai hủy diệt khiến cho hủy diệt hoàn cảnh sinh tồn bị triệt để hủy diệt cho nên rất nhiều ả lụy gạ châu người chơi đều ở đây chạy nạn mà dạ hạ mạn chính là đến từ ả lụy gạ châu một vị người chơi bằng vào siêu cường vũ lực từ địa phương bản xứ trổ tài mà ra đáng tiếc bên kia hoàn cảnh thực sự không được vì vậy hắn một đường chạy nạn tới huyền hoa đây là người c u ồ n g chiến sĩ người chơi toàn lực toàn thể thêm điểm hiện thực thuộc tính đã đạt đến trụ cột chừng m ộ ư ơ i lần một đường du đang đến rồi huyền hoa du hy khu tới bị lâm yên nhi ngẫu nhiên coi trọng trực tiếp liền câu được d ạ hạ mạn vóc người khôi ngô là người thô bạo nhưng lâm yên nhi không thèm để ý những thứ này chỉ cần nam nhân này có thể giúp nàng báo thủ là được theo thời đại hắc cám hàng lâm lâm yên nhi thời gian càng ngày càng không dễ chịu trước sau tìm thật nhiều nam nhân đều không thỏa mãn đã không có phát sóng trực tiếp thu vào nàng ở trong game càng là nửa bước khó đi nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm hại nàng rơi xuống tới mức như thế là hạ anh cho nên nàng đời này ngay cả có cái trách nhiệm nhất định phải để cho hạ anh nếm được vị đắng ít nhất cũng phải giống như nàng thả mới được nữ nhân kia rất mạnh nhưng bây giờ bị nguyền rủa r ớ t chín mươi phần trăm toàn thuộc tính chính là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt trời ban làm hạ anh các nàng gặp hờ mạ di ủ chi nguyền rủa thời điểm lâm yên nhi lập tức thấy được cơ hội đương nhiên bởi sợ tần phong ở đây trực tiếp đem nàng một đau giết chết nàng cũng không có trực tiếp khiến cho giả hạ mạn xuất thủ mà là khiến cho giả hạ mạn đi trước dẫn một cái đế giả cấm bột qua đây thăm dò một cái Tân Phong đối ế Đế n cùng có ở nhà hay không hạ anh chúng nữ bên người. có cập bột. Đối với giả ở hay hạ bột. đ với dạ hạ mạn mà nói đều là cực đại khiêu chiến nhưng ám nguyên ngoài thành hoàng v ụ c h i địa ở cự l y gần chỉ có một đế giả cập bốt chính là một chỉ khổng lồ hài cốt g i á p trùng cả người lưu chuyển đen nhánh qua n mang tản ra khí tức tử vong dù sao đây chỉ là đế giả cập bốt không mang theo áp chế đẳng cấp cho nên thân là cùng chiến sĩ dạ hạ mạn chỉ bằng mượn huyết chiến kỹ năng còn có một chút huyết thống đặc hiệu chậm rãi thăm dò dù một hành vi hình thức rốt cục đem dẫn hướng ám nguyên thành thủ hộ quang cháo bên trong cái này dạ hạ m ả n tốc độ rất nhanh sở hữu có chút đặc thù trang bị thân khí hoặc là huyết thống đặc hiệu bằng không cũng không khả năng ở h o a n g vũ c h i địa chạy tới chạy lui nhưng rất nhanh cái kia khổng lồ hài cốt giáp trùng tiến nhập ám nguyên thành thủ hộ quang cháo sau đó trên người xuất hiện một cái suy yếu bởi sự phát hiện này khiến cho dạ hạ m ả n trực tiếp cải biến chủ ý ta muốn đơn sát cái này bốt dạ hạ m ả n trực tiếp đối với lâm yên nhi nói hắn nhờ a i bột đỉnh đầu suy yếu tám mươi phần trăm đ ợ t phật cảm giác đơn giản là lao thiên tương trợ cái này đế giả cập bột giết chết có thể có bao nhiêu tiền lời đầu tiên trang bị cùng sách kỹ năng liền có giá trị không nhỏ hơn nữa còn là t h ủ sát có thể cầm rộng lượng toàn thuộc tính thần khí bảo dương cùng thần tính đạo cụ đây mới là dạ hạ màn coi trọng nhất không phải đã nói muốn kéo qua đi hại chết hạ anh sao lâm yên nhi bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải giống như kiểu trước đây mắt sáng nàng nhìn dạ hạ màn hành vi nhất thời kinh ngạc đến ngây người cái kia đối với ta có chỗ tốt gì dạ hạ mạn vẻ mặt cười nhạt hiện tại ngươi có thể lăn với hắn mà nói nữ nhân hoàn toàn cũng chỉ là phát tiết dục vọng công cụ mà thôi lâm yên nhi ban đầu đi nói hại chết hạ anh hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá mặt khác đối với hạ anh mấy cái m ộ i tử cũng cực kỳ mơ ước nói không chừng có thể nhân cơ hội ăn bớt quá một tay nghiện gì gì đó chỉ cần thăm dò đi ra tần phong không ở hắn tuyệt đối dám làm ra chuyện như vậy nhưng bây giờ thấy có đơn s á t đế giả cập bột cơ hội hắn nơi nào còn có thể nghe lâm yên nhi trực tiếp để cho nàng lăn lâm yên nhi vô cùng không cam lòng nàng cảm thấy nam nhân này cũng quá không có lương tâm a sau đó giả hạ mạn mà bắt đầu tiến công chiếm đóng cái kia khổng lồ hài cốt giác trùng mà lâm yên nhi liền tới bột can đảm cũng không có bột bắt đầu phóng thích các loại kỹ năng kỹ năng phóng thích tốc độ thương tổn phòng ngự đều cắt giảm hơn phân nửa vừa v ậ n đạt tới giả hạ mạn có thể phản ứng lại trình độ dựa theo tình huống này muốn ơn sát cái nệ bột không là vấn đề a ta nhẫn lâu như vậy không xong hiểu rõ liền cái này lâm yên nhi đều sắp tức giận chết、không、bảy dưới cơn nóng giận nàng trực tiếp mở ra một q u ả trò chuyện riêng tới cái này dạ hạ màn không giúp nàng nàng quyết định đem cái này dạ hạ màn đùa chơi chết sự t ì n h chính là như vậy biết tứ hải nói xong tần phong chiếm được biết tứ hải tin tức khoe miệng vi tiểu ngươi tiểu tử lộ tử cố gắng rộng dại a liền lâm yên nhi b ạ n thân đều có biết tứ hải cái này tiểu mập mạp hiện tại nghiệp vụ càng ngày càng lớn rất nhiều người bạn thân đều tăng thêm chiếm được tần phong khích lệ cái này tiểu mập mạp cười ngây ngô một phen ha ha hoàn hảo hoàn hảo hiện tại nàng là ta người hái mộ cảm giác này còn rất khá bất quá nàng nói cái kia dạ h à mạn đại thần ngươi thấy thế nào thần phong hé mắt ở biết tứ hải kể ra bên trong là cái kia lâm viên nhi ngẫu nhiên phát hiện dạ h à mạn cái này bên ngoài khu cường giả xâm nhập vào hoa hạ khu cho nên vẫn theo dõi không hiện tại cái này dạ h à mạn là coi trọng hạ anh vẻ đẹp của các nàng sắc muốn một đi hạ anh bên kia giết chết nàng nhóm lăng nhục các nàng kết quả đi tới phân nửa phát hì hệ bột bị suy yếu liền dừng lại đ ạ n h bột nữ nhân này tốt bụng như vậy thần phong cười nhạc loại nữ nhân này chết đã đến nơi cũng sẽ không hối cải thần phong có thể không phải cảm thấy nàng sẽ tốt bụng như vậy chẳng lẽ lâm yên nhi cùng cái kia dạ hạ mạn làm lên a liền vì hãm hại hạ anh nữ thần biết tứ hải đ ố n g nhiên hít vào một hơi chỉ là cái kia dạ hạ mạn đột nhiên nghĩ đ ạ n h bột đem lâm yên nhi dẫn đến cho nên chủ động có liên lạc chúng ta có thể thần phong gật đầu với hắn mà nói quản hắn như thế nào đây ngược lại việc này không có quan hệ gì với hắn thậm chí chuyện này cũng không cần hắn đi xử lý t i ể u anh ta cho ngươi tọa độ ngươi qua đánh đế giả cập bột nhớ kỹ đèm bọt kéo đến quang cháo bên ngoài đánh tuy là hoàng giả cùng đế giả cập bột tiến nhập thủ hộ quang cháo hoàn toàn chính xác gặp phải suy yếu bờ ủ n ép ép nhờ hình bột rơi năm phần trăm huyết sẽ chạy hơn nữa ở suy yếu dưới trạng thuy bột rơi xuống suất cực thấp cũng sẽ không cho thủ sát thường cho đánh cũng là bệ đạ thần phong trực tiếp cho hạ anh trò chuyện riêng tới chuyện này quá đơn giản có thần tài thánh thương kỹ năng hạ anh các nàng đối phó một cái đế giả cấp bốt cũng coi là dễ dàng dù sao cũng là mười lăm tinh siêu việt cực h ạ n kỹ năng thư dù cho toàn thuộc tính giảm bớt chín mươi phần trăm đó cũng chỉ là thuộc tính cơ sở giảm bớt tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh không thay đổi a chỉ cần hoàn mi không chế được bốt còn không phải tùy tiện đánh đương nhiên nếu như thương tổn quá thấp được đánh bao lâu là một vấn đề xuyên chương bốn trăm năm mươi hai hai lưới búa t h ắ t cổ s ắ c ý siêu cao thuế nặng hạ anh các nàng đồng loạt xuất phát không hề nghi ngờ đế giả cập bột đối với các nàng mà nói cũng là cực kỳ ly kỳ các nàng phía trước ở hoang vu chi địa đi dạo rất lâu cũng không thấy đến đế giả cập bốt không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy phương thức này gặp được bị suy yếu đế giả cập bốt hình như là toàn phương diện suy yếu bao quát kỹ năng phóng thích tốc độ trách không được cái kia dạ hạ màn có thể đánh rất nhanh tứ nữ cùng đi đến rồi tần phong cho các nàng tọa độ bên trên trước tiên đem người khô rơi a trong sân bây giờ tứ nữ đều rất có ý tưởng nhưng cực kỳ hiển nhiên các nàng trước hết cần phải làm là đem người ở chỗ này giết chết lâm yên nhi ra hạ mạn trường thương xung phong thiên lôi thứ hạ anh cới ư hồn diễm độc giác thú chỉ là tùy ý xung phong một cái liền hóa thành tàn ảnh từ lâm yên nhi bên người bay qua trường thương ở trên hư không r ạ c h ra một đạo hát sắc khe hở hư không thai kiếp cái này đặc hiệu xuất hiện vô số hát sắc phóng vật từ tám bốn bảy cái kia hát sắc khe hở ở giữa tôn u r a trong nháy mắt đem lâm yên nhi bao phủ cho đến hiện tại hư không thai kiếp vẫn là hạ anh chủ yếu phát ra thủ đoạn tuy là toàn thuộc tính giảm bớt 90%, t h ế nhưng của nàng trang bị thuộc tính tranh l ệ n h so với lâm yên nhi trì lưu mạnh bao nhiêu tiêu giống với bây giờ tần phong coi như toàn thuộc tính giảm bớt 90%, vẫn vượt qua toàn thế giới hết thể người chơi lâm yên nhi vẻ mặt một b ư ớ c trực tiếp bị giết chết tức giận a vốn là muốn hại chết hạ anh kết quả lại bị hạ anh đánh chết bất quá nàng nằm chết trên mặt đất ngược lại cũng không phải cực kỳ quân quýt bởi vì nàng đã nghĩ đến đem tin tức cho biết tứ hải sau đó chính mình gặp phải tình huống ngươi chết không yên lành lâm yên nhi nghiến răng nghiến lợi a lúc đầu nàng cho rằng có thể dựa vào một cái người đàn ông này không nghĩ tới nam nhân này bên trên hết liền rời đi đối nàng căn bản không có một điểm cảm tình đương nhiên nàng đây không thể nghi ngờ là tự tìm tinh thần trách nhiệm đối với a l ụ gạ châu nam nhân mà nói coi là một cái gì bọn họ hoàn toàn chỉ truy cầu tự thân mạnh mẽ và dây lát sảng khoái mà thôi ngay sau đó lâm yên nhi cứ nhìn hạ anh các nàng bốn cái hướng phi a p o t địa phương sở tại buôn tập đi qua Tứ nữ tuy nữ chúng là hờ mắt ạ loại gì ủ chớ chú. Thế nhưng bản thân phản ứng cùng tốc độ cũng không gì. ràng năng, thì chớ chú. tốc có lúc các trực chiến Thế thân phản nhìn hiện Mới tới bột tại tiếp vọt vào chiến trường. Đến tốt Đến bản vấn độ đề kỹ vào l rõ m m ắ thấy hạ anh các nàng vọt vào chiến trường bên ngoài khu cường giả dạ hạ mạn hai mắt tỏa sáng đây chính là bốn cái c ự c phẩm huyền hoa mỹ nữ a hơn nữa bây giờ còn là toàn thuộc tính chín mươi phần trăm trạng thái suy yếu Cư nhiên cứ như vậy đưa tới cửa hắn vòng qua cái kia khổng lồ hải cốt giác trùng hướng phía hạ anh liền luân khởi hai lơi bữa tập trung hai lưỡi búa thắt cổ dạ hạ mạn thân hình lóe lên một cái liền trực tiếp đột tiến đến rồi hạ anh trên mặt hai lưỡi búa vung ra đây là một cái tập trung kỹ năng sở hữu k h ô n g chế hiệu quả đương nhiên đối với dạ h à mạn mà nói k h ô n g chế hiệu quả ngược lại là thứ nhì then chốt kỹ năng này động tác đặc biệt hèn mọn đối với hắn mà nói chính là cực kỳ thoải mái hai lưỡi búa thắt cổ có thể hai tay đem mục tiêu bóp lại nhân cơ hội có thể ăn bớt mà sẽ không bị p h á n định là đối với phái nữ phi pháp xâm phạm hắn đã dùng một chiêu này thoải mái quá rất nhiều lần lúc này đây mắt thấy hắn liền muốn đắc thủ hạ anh trường thương trong tay thuận tay khơi một cái đang ở dạ hạ mạn đắc thủ phía trước trực tiếp đưa hắn đánh bay phú không thần tài thánh thương hạ anh trong tay mũi thương nông thượng một tầng thần thánh con mang một thương điểm vào dạ hạ mạn trên người để lộ ra nhược điểm bên trên điều này làm cho cái này da đen khôi ngô chẳng h á n trong nháy mắt bị đánh bay cái này gì dạ hạ mạn cả người đều ngu hai lưỡi búa thắt cổ tập trung trong quá trình nhưng là bá thể thêm miễn không chê à, thậm chí còn có chứa năm mươi phần trăm giảm tổn thương hiệu quả kết quả trong quá trình này hắn bị một thương đánh bay thần tài thánh thương Cái cái Có Chẳng chế liếc nhìn chính phá áp thời thời gian.、Một、giây.、Không、phải, hai giây.、Không、phải, ba giây. này năng? năng? mạn nhất trong lòng lệnh. Hắn nhìn mình không Không Không là quỷ gì kỹ kỹ thể thể. trật Một hạ phủ ba ba lẽ Dạ ở hạ anh trong mắt người này trên người mỗi giây xuất hiện ba cái nhược điểm ba cái nhược điểm đều đánh trúng là có thể khiến cho người này trực tiếp phủ không ba giây nếu như nàng vẫn tiếp tục nữa người này hoàn toàn đợi trên không trung sự mặt bất quá không có cần thiết bởi vì đ a n g cùng đế giả cập b ộ t tác chiến trong quá trình dù cho chỉ là ngắn ngủn ba giây đồng hồ cũng là đủ đưa người với từ điện khổng lồ hai cốt giáp trùng kỹ năng đã rơi vào trước mặt cựu hận mục tiêu d ạ n hạ mạn trên người vô số hai cốt gai nhọn phản phất một đoàn châu chấu giống nhau từ không trung có tới mười lăm hai vê đút mười ba bốn vê đút d ầ m d ạ p c h ẳ n g t r ị thương tổn chữ số từ dạ hạ mạn đỉnh đầu phiêu khởi hắn liền cùng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng huyết chiến đều không dùng được bởi vì bị phụ không dưới trạng thái hắn không mở ra huyết chiến nếu như là không có áp chế đẳng cấp k h ô n g chế hắn ngược lại là có thể lấy huyết chiến đem đỉnh rơi không nhưng thần tài thánh thương đánh bay hiệu quả hắn cái này phổ thông huyết chiến căn bản là vô hiệu đây chính là kém bốn cái áp chế đẳng cấp Ý dìa lăng nhờ vào ngươi hạ anh quay đầu hướng phía t ô Ý lăng nháy mắt một cái Ý dìa lăng đương nhiên minh bạch nàng là nói cái gì lúc này hé miệng cười tới các nàng gần nhất một mực cùng nhau luyện cấp gì gì đó giữa hai bên khá hiểu làm lâm yên nhi cùng dạ hạ mạn đều bị giết chết ý ghi l ă n g trực tiếp giơ tay lên s á t ý s i ê u cao thuế nặng huyết mộng nguyệt thần vương giả cấp huyết thống nàng cái này huyết thống chính là phía trước tần phong thăng cấp rổ kẹ huyết thống thời điểm thuận tiện cho nàng đánh mà huyết thống có một cái đặc điểm có thể đối với ngoạn gia thi thể phóng thích kỹ năng s á t ý s i ê u cao thuế nặng lấy s á t ý che đậy mục tiêu chi thi thể khiến cho mục tiêu sống lại thời gian kéo dài vì một giờ đồng thời điệp ra gấp ba tử vong nghiêm phạt mặc dù là mục sư hạn định huyết thống nhưng cái này huyết thống đặc biệt bạo lực ngay sau đó s á t ý nguyệt thần tiễn ra tay một bảng mộng n u y ễ n t r ư ở n g cung xuất hiện ở y lăng trong tay xa xa hướng phỉ ạ bột bắn ra một mũi tên 3.514. t h ư ơ n g hại kia nổi lên khiến cho giữa sân chúng nữ nhịn không được bật cười thương tổn thật thấp a nhưng các nàng toàn thuộc tính đều bị giảm bớt 90%, thương tổn thấp cũng không còn biện pháp cái này y lăng kéo địa bột c ử u hận ta trước tiên đem nó kéo ra ngoài tiểu anh tỉ ngươi theo kịp dựa vào ngươi khống chế bốt y t lăng nói xong nguyện thần huyết quang trên người nàng hiện ra một u lam màu sắc khiến cho sự di động của nàng tốc độ trong nháy mắt bạo tăng đến rồi hơn năm n g h n ba m bảy một đường lôi cỡ ổ bột hướng hoang vu chi địa dẫn trở về ở chỗ nguệ bột mặc dù có suy yếu thế nhưng đánh chết không tính là thủ sát tỷ lệ rất cực thấp không cần thiết đương nhiên là muốn kéo ra ngoài đánh nhưng chúng nữ hiện tại cũng có chút buồn b ự c toàn thuộc tính giảm bớt chín mươi phần trăm trạng thái đối với các nàng chảnh bột kỹ năng khẩn g bột các loại ngược lại là không ảnh hưởng thế nhưng thương tổn không đủ a đương nhiên những thứ khác trước mặc kệ các nàng bây giờ đối với hạ anh cái kỹ năng đó thật tò mò muốn kiến thức một chút hạ anh đẻm bọt vô hạn phủ không c h ẳ n g cảnh mà tứ nữ sau khi rời khỏi lâm yên nhi cùng dạ hạ mạn đều là khóc không ra nước mắt sống lại thời gian một giờ đen như mực sắt ý s i ê u cao thuế nặng ở tại bọn hắn trên thi thể để cho bọn họ được một giờ sau mới có thể sống lại hơn nữa tử vong nghiêm phạt trực tiếp được gấp bỏ thêm gấp ba mấy kiện trang bị từ trên người bọn họ r ớ t r a chương bốn trăm năm mươi ba ba mươi lần nghiêm phạt nhất định phải thử một lần bốn năm sống lại đợi thời gian sáu mươi phút t ử vong nghiêm phạt được ra gấp ba y dì hải lăng cái này huyết thống quả thực khiến cho lâm y ê n nhi cùng dạ hạ mạn đều khóc không ra nước mắt cái này cũng thật là ác tâm a bất quá bây giờ bọn họ không biết đợi lát nữa còn có c à n g buồn nôn chờ đấy bọn họ lúc này y lăng toàn bộ mạng rượu vóc người bên trên cả người đều phả ra lăng quang ở nguyện thần h u y ễ n quang bờ uff dưới nàng tốc độ bạo tăng đến rồi hơn năm điểm lấy nàng bây giờ hiện thực t h u tính đều có điểm không nắm được hoàn hảo bên này đến h o a n g vu chi địa bên ngoài không có gì c h ứ a n g ạ i vật đều là hắc thổ bình nguyên rất nhanh nàng đem khổng lồ hài cốt giáp trùng cái này chỉ đế giả cập bột dẫn tới h o a n g vu chi địa mà hạ anh theo sát ở phía sau nàng thời thời khắc khắc đều đang quan s á t bột toàn thân cao thấp cái nậy bột hình thể có chút lớn cái này đưa tới có đôi khi nàng nhìn không thở ỉ bột nhược điểm ở địa phương nào nhưng theo nàng ven đường quan sát rất nhanh vẫn là đẻm bọt nhược điểm đổi mới vị trí đều quen một lần đang ở b ộ ly khai áo nguyên thành thủ hộ tống quang cháo trong n h y mắt hạ anh c ư ớ i hồn diễm độc giác thú nhảy lên thật cao trường thương trong tay mang theo đen nhánh quan g mang ở không ba giữa không trung vẽ ra một đạo đen nhánh khẽ hở trực tiếp đâm v ộ t một cái nhược điểm bên trên bá vừa mới ly khai thủ hộ quang cháo khổng lồ hài cốt g i á p trùng toàn bộ đều bị hạ anh đánh bay phù không một giây nàng không hề dừng lại một chút nào trường thương trong tay rơi không ngừng vẽ ra hư không thai kiếp đen nhánh khẽ hở đồng thời sau đó một khắc đâm v một đổi mới đi ra nhược điểm bên trên chuyện này đối với nàng thao tác yêu cầu cực cao bởi v ả i bột trên người nhược điểm mỗi một giây đều sẽ đổi mới ba cái đi ra nếu như cái này một giây nàng không có công kích được nhược điểm một giây kế tiếp ba cái nhược điểm vị trí đều sẽ cải biến cái này ý nghĩa nàng phải ở nhược điểm mới đổi mới thời điểm liền chọn chúng nhược điểm sau đó ở trong một giây công kích được nhược điểm có đôi khi nhược điểm đổi mới vị trí khá xa nàng thật đúng là c ả n không nổi nhưng có đôi khi nhược điểm đổi mới vị trí coi như lân cận để cho nàng trong một giây có thể công kích hai đến ba cái nhược điểm khiến c ổ bột phụ không thời gian tăng hai ba giây cho nên bột đỉnh đầu phụ không c trả thủy phật thời gian càng ngày càng dài từ lúc mới bắt đầu ba năm giây tăng đến rồi bảy tám giây sau đó m ộ ư ơ i giây hai mươi giây ổn định chỉ thấy hạ anh ấy bột trù vi không ngừng xuyên toa trường thương trong tay vẽ ra từng đường đen nhánh hư không thai k i ế p đẹp b ọ t không ngừng k h ô n g chế ở tại phụ không trả thái đ ế từ hoang vu chi địa thần lực tàn mát toái không loạn lưu các loại lực lượng không ngừng từ trù vi tập kích c u ố n tới đánh vào á nguyên thành chung quanh thủ hộ quang cháo bên trên bắn ra tung toé hỗn loạn năng lượng đối với hạ anh cũng là một cái uy hiếp nhưng bây giờ của nàng hiện thực thuộc tính cũng đạt tới trụ cột bốn mươi năm mươi lần đây là viễn siêu còn lại ngoạn g i a tiêu chuẩn đồng dạng cũng là đã có thể ở hoang vu chi địa tùy tiện hành động tiêu chuẩn cùng lúc đó y、Vì、lăng ra tường vi cùng lục t a m nữ đồng thời đối v ớ i bột phát động công kích nhưng cực kỳ chuyện lúng túng xuất hiện các nàng mỗi người đều là toàn thuộc tính chín mươi trạng thái mặc dù không ảnh hưởng các nàng thao tác phản ứng nhưng các nàng mỗi người đánh ra thương tổn xác thực là vô cùng thê thảm lại có rất nhiều kỹ năng đánh ra đều là cưỡng chế một thương tổn mới vừa các ngươi còn cười ta hơn ba n g h n thương tổn quá thấp hiện tại xem ra hơn ba n g h n đã là chúng ta có thể đánh ra tối cao làm thương tổn ý gì là lăng mụi tử có điểm dở khóc dở cười hoàn toàn chính xác mới v ừ a b ộ t vẫn còn ở thủ hộ quang cháo bên trong thu được suy yếu đất p h tự nhiên liền bên ngoài phòng ngự cùng giảm tổn thương cũng bị suy yếu nhưng bây giờ b ộ t ly khai thủ hộ quang cháo thoát khỏi suy yếu trạng thái các nàng đó là thật muốn lại đánh cái hơn ba n g h n thương tổn đều không làm được đương nhiên các nàng cũng không còn suy nghĩ gì kỳ quái thao tác tỉ như đèm bọt kéo vào thủ hộ quang cháo đánh một ít lượng máu lại ra dù sao tần phong đã nói qua đang thủ hộ quang cháo bên trong bột bị đánh rơi năm lượng máu sẽ tuyển t r ạ c h thoát đi hơn nữa cực kỳ hiển nhiên bợi bột suy yếu dưới trạng thái phá hủy một bộ phận lượng máu đối với chúng nữ thủ s á t bình xét cấp bậc khẳng định ảnh hưởng không nhỏ nói không chừng chính là tờ xét cấp g ọ t địa nạ cấp gì gì đó phần thưởng kia có thể tranh lệch gấp mấy lần mấy ngàn thương tổn cùng mấy giờ thương tổn cũng không khác nhau gì cả cái nụy bột mấy chục tỷ lượng máu vẫn phải là khiến người ta hỗ trợ nha chúng nữ rất nhanh phát hiện vấn đề này các nàng nếu như không có gặp hờ mạ di ủ cho chú hiện tại đánh cái nụy bột khả năng liền quá dễ dàng nhưng bây giờ thương tổn không đủ làm sao bây giờ chỉ có thể kêu người đem bóng đêm tinh anh đều gọi tới chú ý nhất định phải có năm chắc đối mặt thu hồn quan nếu không tới cọ sát thủ s á t chính là do huyết còn có đem thanh thiện cũng gọi qua a hắn hiện tại phát ra rất cao chúng nữ mỗi người hành động rất nhanh một nhóm lớn người chơi chạy tới dạ vô thanh tự mình dẫn đội dù cho chính hắn không cụ bị đánh cái n u ệ bột điều kiện hắn còn không cách nào cam đoan chính mình tại hoang vu chi đ ị a bên trong an toàn những cái này hỗn loạn năng lượng rất dễ dàng đem hắn giết chết mà hắn mang tới dạ sắc công hội người chơi đều là viễn trình trực tiếp đứng ở thủ hộ quang cháo bên trong công kích đế giả cập bốt thử thanh thiển m g ụ y tử cũng tới rồi thập phương long quyền thuận tay phóng xuất tuy là cái này kỹ năng bổ sung thêm tỷ lệ phần trăm thương tổn đối với b ộ có c h ú t giảm nhưng nàng tổng thương tổn vẫn xếp hạng tất cả mọi người vị thứ nhất đồng thời chiếm so với 30% ở trên hết thẻ viễn trình đều ở đây thủ hộ quang cháo bên trong xa xa cách không phát ra như vậy một chỉ đế giả cấp b ộ t cứ nhiên đã bị hạ anh k h ô n g chế ở tại thủ hộ quang cháo sát biên giới đơn giản là cơ hội tốt trời ban đơn giản là đưa đế giả cập bột thủ s á t ta mà tần phong biết được bên kia tình huống thời điểm một ít dở khóc dở cười loại này thật đúng là thủ xảo 140 đương nhiên chư thần đối với phương thức này cũng là cho phép chỉ là tương ứng biết giảm b ấ t mưu lợi ngoạn r a đối ứng thủ sắt bình xét cấp bậc mà thôi cơ bản không phả ịp chính là cấp khả năng t ử thanh thiện như vậy phát ra chiếm so với đầy đủ cao có thể cầm một tạ những người khác cũng chính là cọ cái thủ sắt danh tiếng còn như lấy được thực tế thường cho liền cùng thủ sắt cái hoàng kim cập bột không có gì khác nhau quá nhiều ngược lại là lâm yên nhi dạ hạ mạn hai người này có chút ý tứ thần phong trực tiếp liếp nhìn y lăng nhân vật bảng đem sắt ý s i ê u cao thuế nặng n g ễ n mộng nguyện thần người mục sư này hạ định huyết thống năng lực nhìn một cái mới tính hiểu rõ cái này huyết thống tình huống c ư nhiên có thể đem người sống lại thời gian kéo dài đến một giờ còn có thể điệp ra gấp ba tử vong nghiêm phạt đây nếu là ta đem bọn họ giết chết vốn là có thay mặt thần quyền thập đội tử vong nghiêm phạt cá hồi sắt ý s i ê u cao thuế nặng chẳng phải là ba mươi lần tử vong nghiêm phạt thần phong ngược lại hít một hơi khí lạnh như thế thoải mái sự tình làm sao có thể không phải thử một lần bất quá bây giờ hắn đã đang ở thêm mỹ đế quốc du h i khu cho nên hắn chỉ có thể khiến cho hạ anh các nàng nhanh lên giết chết bốt quay đương ầ Tần u tiểu. cho Lâm yên Nhi cùng cho chạy. Chờ chết Nhi hạ thủ thi. Không thể để cho bọn họ chạy. Chờ ta giết chết hở hụ, thanh lý bọn họ.、Tần、phong khỏe Lâm lý mạn mạ miệng Yên bọn bọn giết dạ dị ta trở t để về vì 8. nhiên hiện tại tần phong đã đến thêm m ị đế quốc du h i khu cũng không cách nào trở lại nơi này cái này hai cỗ thi thể xử lý trước hở mạ dị ụ rồi hay nói hãn lặng yên không tiếng động đi tới thêm m ị đế quốc du h i khu ngụy trang thành một cái bình thường nhân vật không có gây nên bất luận người nào chú ý sau đó ở cực bắc thành trung ương t h ầ n tháp đi qua kim sắc quang trụ chuyển đến đại lục bên trên tầng một cái chuyển hoàn phía sau hắn liền xuất hiện ở một vùng tăm tối khu vực thì dường như đi tới mặt trăng mặt trái giống nhau ngầm đầu có thể liếc nhìn làm tinh một dạng dưới đại lục tầng phảng phất vĩnh hằng tồn tại ở mảnh không gian này thần phong chu vi một vùng tăm tối mặt đất đều là hát sắc bùn đất phảng phất tao thụ nào đó tả ác lực lượng ô nhiễm có một ít hình thái kỳ lạ cây khô nổn a n g sinh trưởng ở mảnh này hát sắc trên đất cây khô cong cong t r ầ n lưu có lấy bất đồng hình dạng phả n phất vô số yêu ma quỷ quái giống nhau tán lạc tại tần phong chu vi mười một lần trọng lực thần phong cảm thụ một cái cái này trọng lực coi như thoải mái hắn bán ra cước bộ ở cháy đen trên mặt đất lưu lại một nhàn nhạt vết chân mặc dù ở mười một lần trọng lực phía dưới hắn cũng vẫn duy trì tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc ở sau lưng xuất hiện mười bốn truy phong t à n ảnh sớm biết lưu một cái tàn ảnh ở hoa hạ thần phong không nhịn được nghĩ đến hắn là nghĩ đánh hở mạ dỉ ủ áp lực vẫn còn lớn cho nên không có lưu phân thân bây giờ nghĩ lại kỳ thực cũng không kém một cái kia phân thân chủ yếu là lúc đi không nghĩ tới sẽ có lâm viên nhi c h u y ệ n này bất quá vấn đề này cũng không lớn ngược lại thuận lợi hắn đối phó hở mạ di ủ cũng muốn không được bao dài thời gian ngược lại là có một chút hắn suy nghĩ một chút hạ anh khoảng cách đầy lần tuần tra chỉ thiếu một chút dùng bái điểm số lục được hai điểm tần phong suy nghĩ một chút ở đội ngũ tần đạo nói thẳng một câu ta tìm được hở mạ di ủ bản tôn bất quái nệ bột có điểm khó đánh không bảo đảm có thể giết chết hắn nói lời này cũng không phải thực sự đối công hơi hờ mạ di ủ không có lòng tin chỉ là trước phải giảm bớt các cô em c h ờ mong đem các nàng đều không làm sao mong đợi thời điểm tần phong lại đem hờ mạ di ủ giết chết như vậy hiển nhiên dễ dàng hơn thu được các cô em sùng bái điểm số chỉ là cái này hoặc giả sẽ để cho các cô em trong khoảng thời gian này có điểm tâm thần bất định dù sao làm không xong hờ mạ di ủ lời nói chẳng phải là ý nghĩa các nàng muốn vẫn lưng đ e o toàn thuộc tính giảm bớt chín mươi cái này chớ bất quá tần phong không nghĩ tới chính là khi hắn ở đội ngũ tần đạo nói như vậy thời điểm các cô em dĩ nhiên có hoàn toàn không quan trọng dáng vẻ không có việc gì kéo đại thần chính ngươi cẩn thận nếu là không được ngàn vạn lần chớ cứng lại có cái này chớ chú nhiều lắm không đi thần tháp nha chút lòng thành nếu như lo lắng nữa thu hồn quan l ờ i nói trực tiếp lỏ g ặ p một đoạn thời gian là được cũng không phải không nên một mực tuyến các cô em r ồ n dập như vậy biểu thị không nghĩ tới các nàng thật không ngờ nhìn thoáng được ngược lại là ngoài tần phong dự liệu dù sao hiện tại chư a thần lực ảnh hưởng lớn như vậy thật để cho các nàng mất đi một lần thần tháp cơ hội lại một đoạn thời gian không o n l i n e lời nói nhất định sẽ lạc hậu không ít bất quá dưới sự so sánh chúng nữ dường như lo lắng hơn tần phong vấn đề an toàn yên tâm đi đây cũng không phải là siêu giới hạ bốt chết cũng không còn sự tình tần phong cuối cùng ở đội ngũ tần đạo an ủi một câu bất kể nói thế nào hiện tại đã giảm bớt các cô em mong đợi đến lúc đó giết chết h ờ mạ dị hụ súng bái điểm số nhất định sẽ có thu hoạch cùng lúc đó hắn một người trong đó truy phong tàn ảnh đã tìm được ở vào một tòa hắc cám bên trong cung điện mục tỷ hệ u bốt tà nữ hở mạ di ủ thượng cổ người thủ hộ 3600 n ă m tà nữ ở hắc cám cung điện bên trong trầm miên đỉnh đầu cũng không có cột máu biểu hiện h i ệ n nhiên muốn đối phó là cần nhất định thủ đoạn 3600 n ă m năm lịch sử dấu ấn độ khó so với dạ sát giáo tổ hơi chút cao hơn một chút điểm đời trước ngược lại cũng đã nghe nói qua một điểm liên quan tới người bảo vệ này kỹ năng tiến công chiếm đóng tần phong trở về suy nghĩ một chút rất mo đưa trong trí nhớ hết thẻ tư liệu hối tổng cái kêu cả tòa bày biện ra lưu tuyến hình hắc ám cung điện trên thực tế cũng không phải cung điện mà là t à nữ hở mạ di ủ bản thể bệnh thành tiến công chiếm đóng cái nơi bốt cần từ hai phương diện vào tay đệ nhất hủy diệt cả tòa cung điện đệ nhị giết chết cung điện hạch tâm t à nữ hở mạ di ủ c h i tính phách hủy diệt cung điện cần lực phá hoại thuộc tính cái này còn có điểm độ khó cũng may phân thân ta nhiều đủ thần phong suy tư một chút cả tòa hắc ám cung điện tương đương với tà nữ hở mạ dị ủ thể xác trong cung điện tà nữ hở mạ dị ủ trên thực tế chỉ là cái nệ bột t i n h phách đồng thời người chơi chỉ cần ở cung điện trong phạm vi đều sẽ chịu đến hở mạ dị ủ lĩnh vực áp chế đưa tới tinh thần thất loạn hình người con dối tiểu ái phụ thân hàm mù có thể đã là như thế bị trưởng khống tức đoạt lý c h i a ý vị này tiến công chiếm đóng cái nệ bốt cần khá cao hiện thực trị số trí lực bằng không rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến phải đánh nhanh thắng nhanh bằng không hở mạ dị ủ tinh thần áp chế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng thần phong sắc mặt vẫn tương đối ngưng trọng rất nhanh hắn phát hiện một điểm cho dù là phân thân của hắn tiến nhập cung điện phạm vi một tinh thần lĩnh vực áp chế cũng sẽ đối với hắn bản thân sản sinh ảnh hưởng khi hắn điều khiển hai cái phân thân tiến nhập cung điện phạm vi cả người của hắn đầu phản g phất giống như dưới vào trì thủy giống nhau trở nên càng ngày càng nặng như bị búa tạ o một dạng đầu góc có ngon g không ngừng vang trước mắt hiện ra các loại bửa b ộ n tràng cảnh đây chính là một tinh thần lĩnh vực áp chế hoàn hảo tần phong hiện thực trí lực đã đạt đến cực cao tầm thứ động thủ thần phong đang muốn khiến cho phân thân xuất thủ thiền vương tốt kết quả chợt phát hiện hắn đột nhiên trong lúc đó mất đi cái kia hai cái phân thân liên hệ đi qua còn lại phân thân quan sát hắn thình lình phát hiện hắn cái kia hai cái phân thân dĩ nhiên cũng làm như vậy canh dự ở cung điện lối vào đỉnh đầu cho thấy tản nữ con dối bốn chữ phân thân bị k h ô n g chế thần phong cả người đều mậu ép cái này lợi hại thì ra đánh cái n ệ bột vẫn không thể dùng phân thân hoặc là triệu hoán vật mưa điểm này hắn ngược lại là không có cái gì ấn tượng dù sao đời trước hắn không có tham dự qua hở mạ dị ủ tiến công chiếm đóng loại này tiến công chiếm đóng sơ kỳ là có thể phát hiện đơn giản cơ chế hắn ngược lại không thể ế nào h i u rõ. Xem ra, Xem chỉ có thể tự h ể t lên thần phong sầm mặt lại sau đó đem còn lại phân thân toàn bộ phân phát bạn tôn hướng phía h ắ t cám trên đất tỏa cung điện kia bùn u tập đi qua chương bốn trăm năm mươi lăm lô đen hủy diệt huyết hồng hở mạ dị ủ tần h phong truy phong tàn ảnh sở hữu so với hắn bản thể cao hơn thuộc tính trị thế nhưng bị xối dục vì tả nữ con dối sau đó truy phong tàn ảnh mất đi thao tác giả chỉ còn lại có bản năng chiến đấu khẳng định như vậy cũng không bằng tần phong ách cảnh thứ nguyên tần phong trực tiếp ẩn tàng thân hình chỉa với một tinh thần áp chế lĩnh vực nhanh chóng tới gần hắc cám cung điện hư không đao trận làm tần phong tới gần hắc cám cung điện lối vào đi tới mình bị xối rục tả nữ con dối trước mặt trực tiếp phóng thích hư không đao trận bản thân hắn vẫn chưa từ ẩn thân trạng thái hiện thân mà hư không đao trận thì là trong nháy mắt rơi vào hai cái tả nữ con dối trên người hai cái tả nữ con dối phía sau nhất thời kim quang lòng lánh liên tiếp có võ tăng hộ tý xuất hiện nhưng tất cả đều ở tần phong hư không đao trận thế tiến công dưới trong khoảnh khắc bị nắp ấy hắn xuất hiện quá đột ngột cái này hai tả nữ con dối căn bản liền không phản ứng kịp mà hắn áp chế năm công kích quá mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem hai cái tả nữ con dối giết chết sau đó hư không đao trận hướng phía chu vi khuếch tán rát siêu cường lực phá hoại hướng phía cả tòa hắc cám cung điện bao phủ xuống đi lực phá hoại thuộc tính vẫn là quá thấp cung điện này cao hơn mười mét diện tích hơn mười mẫu muốn hoàn toàn hủy diệt được tốn hao không phải tám trăm năm mươi bảy thiếu thời gian phải tăng thêm tốc độ xem ra sau này nhiều lắm để thăng một cái hiện thực lực lượng còn có sở thần quyền cấp bậc hiện tại chỉ có thể chấp nhận như vậy đánh một chút cả tòa hắc á m cung điện cũng không tính là quá kiên cố thần phong lực phá hoại thuộc tính là đủ đem phá hủy dưới loại tình huống này chỉ dựa vào phi đao hủy diệt cung điện cũng quá chậm đến khi phi đao đem cung điện phá đi thần phong chỉ sợ sớm đã gánh không được b ộ t tinh thần lĩnh vực áp chế cho nên phải dùng tới hư vô vòng xoáy cũng chính là lô đen phía trước hắn cũng chưa dùng qua l ô đen tới tiến hành vật phẩm hủy diệt nhưng bây giờ không có biện pháp sở hữu lực phá hoại thuộc tính phía sau l ô đen kỹ năng ở trong game cũng có thể hủy diệt địa hình vật phẩm chờ lúc này tần phong khoác tay đen nhánh hư vô vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt hắn ẩn chứa lực phá hoại hát sắc bao tác bao phủ ở tại cả tòa hát cám trên cung điện bởi vì hắn lực phá hoại còn chưa phải là rất mạnh cái này l ô đen đối với địa hình kiến trúc phá hủy tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng tần phong lỗ đen nhưng là không có thời gian còn đau lô đen lô đen lô đen một người tiếp một người lô đen từ hắc ám trên cung điện đầu xuất hiện vòng xoáy bao phủ chỉ thấy cái k i a hắc ám cung điện hát sắc gạch đá rất nhanh thì bắt đầu vỡ vụn chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều hòn đá nhỏ mở t u n g bị lô đen hấp thu thôn phệ đi qua cung điện tường gạch ở trên khe hở càng lúc càng lớn mà cùng lúc đó động tính này cũng trực tiếp đem trầm miên trong tả nữ n h ờ mạ dì ư đánh thức Ở bột mở mắt trong nháy mắt cao tới gấp năm trăm l ầ n trọng lực trong nháy mắt hướng phía chu vi k h u ế c tán ra thần phong đều cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình mặc dù hắn hiện thực thuộc tính đã đạt đến trụ cột một hai ngàn lần nhưng gấp năm trăm l ầ n trọng lực như trước đã tiếp cận hắn bây giờ có thể thừa nhận cực hạ tốc độ di chuyển tốc độ đánh đều bị áp chế trước tiên cần phải làm quen một chút thần phong nhanh chóng quen thuộc hắn còn cuốn hát gám cung điện chạy nhanh trong tay cho tản thiên thai chi nhận không ngừng huy vũ hướng phía vách tường cung điện vùng r a mang vào ngọn lửa ánh đao gia tốc vách tường hủy diệt lô đen tiếp tục phong thích không có chút nào dừng lại cùng lúc đó tần phong cảm giác mình n á o hải bị tinh thần áp chế càng thêm m á n h liệt tư duy tốc độ cơ bản bị áp chế phân nửa thật giống như cả người một ít mơ mơ màng màng giống nhau đặc biệt khó chịu không hổ là người thủ hộ cấp bậc thượng cổ cấp người thủ hộ xem như là cấp bậc thấp nhất người thủ hộ nhưng đây cũng là đời trước tần phong sở gặp qua tối cơn b ú n so với cái này mạnh hơn tồn tại là đời trước thời gian ba năm đều không người có thể tiến công chiếm đóng đẳng cấp cung điện ở l ô đen bên trong không ngừng bị phá hư vô số khe hở từ đen nhánh trên vách tường hiện lên toàn bộ a g h p hát cám cung điện mặt ngoài rất nhanh thì thiên sang b á c h hồng. mà t à nữ h ờ mạ di u huyết bóng người màu đỏ chậm rãi từ trong cung điện tỉnh lại trong n g á y mắt tần phong cảm giác chu vi có loại quỷ dị chi lực dường như muốn đưa hắn bao phủ kéo vào ác mộng bên trong hắn phản ứng kịp liền ngắn ngủi một mì l y dây đều vô dụng hư vô b á n vọt lóe lên một cái trực tiếp xuất hiện ở vài trăm thước có hơn triệt để cách xa nguyên bản địa phương liền sau khi hắn rời đi vẹn vẹn mấy mì lì dây sau đó một cái màu máu đỏ má chạo từ hư không bắt đầu khởi động xuất hiện đem mảnh không gian ngắn kia đều bao phủ ở bên trong ma trảo hung mánh một c h ả o hào quang màu đỏ ngòm hướng phía chu vi nổ tung vô số huyết sắc phóng vật bạo tán vào giờ k h ắ c này thần phong phản ứng phát huy đến cực hạ hiện tại phản ứng của hắn liền một mỹ lì dây đều dùng không đã đến hơi dây t ầ n g thứ mỗi một mỹ lì dây hắn cũng có gặp nhiều lần đỏ như máu phóng vật công kích công kích rất nhanh nhưng phạm vi không đánh hắn không ngừng né tránh mới có thể tránh mở những thứ này đỏ như máu phóng vật công kích tốc độ phản ứng còn một u thiếu máu ố Đối n nhanh hơn. Tân Phong nhận mình. tán như phóng phản ứng của hắn rồn đến cực hạ. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa lời nói, hắn khẳng định liền không cách nào nẻ tránh. hồ hạ, chỉ chút cách của ra của cơ sót mặt trời vật, bạo cảm được sắc cực m đầy đỏ lời bị khi bị đỏ như máu phóng vật trúng mục tiêu dù cho chỉ có một cái hắn cũng có gặp cường đại hơn tinh thần áp chế dựa theo hắn bây giờ hiện thực trí lực thuộc tính sợ rằng chịu đến hai ba lần công kích liền triệt để lành lạnh sẽ mất đi đối với thân thể mình không chế n g ạ n ra nói ngược lại có thể tự sát nhưng tại bị khống chế thành con dối trạng thái tự sát tử vong nghiêm phạt cũng là đặc biệt nghiêm trọng không thua gì bị bắt hồn quan giết chết hư vô vòng xoáy ở giữa không chung bên trong bao phủ cả phiến khu vực nhưng tần phong vô dụng hư vô vòng xoáy đi hấp thu những cái này đỏ như máu phóng vật bởi vì này chút phóng vật tốc độ quá nhanh coi như lô đen hấp thu đứng lên cũng chỉ là xoay một cái bên ngoài phóng quy tích căn bản không khả năng đem h bên ngoài hoàn toàn xử lý xong cái kia cũng không cần phải xử lý còn không bằng tần phong chính mình lẽ qua được thẳng thán một cái màu máu đỏ tinh tế thân ảnh chậm rãi từ hắc cám cung điện bên trong xuất hiện ở tần phong trong mắt thân ảnh ấy p h ả n phất có bóng trồng giống nhau nếu như đổi thành khác người chơi ở kinh khủng như vậy tinh thần áp chế lĩnh vực dưới đã tất cả đều biến thành khôi lỗi dù cho hiện thực trí lực đã đạt được trụ cột gấp trăm lần đều vô dụng phải biết rằng tần phong hiện tại hiện thực trí lực nhưng là đạt được trụ cột tiếp cận hai nghìn lần thoạt nhìn cái này t à nữ hơ mạ dị ụ còn không bằng phía trước tần phong muốn tiến công chiếm đóng chính là cái kia nữ người thủ hộ bá đạo dù sao người nữ kia người thủ hộ một vệ ánh đao mấy trăm km gắn gượng trên mặt đất chém ra một cái thung l ũ n tới nhưng trước mắt cái này tà nữ hở mạ dị hủ chủ công chính là k h ô n g chế tinh thần lĩnh vực dưới sự so sánh cái này tà nữ ngược lại muốn tăng thêm sự kinh khủng một ít chương 456, biến hóa kỳ lạ c h i vũ tà nữ c h i ủng có thể tưởng tượng phía trước vị kia nữ người thủ hộ lực phá hoại rất mạnh bị một đao bổ chúng lời nói rất có thể một thân trang bị liền bể hết nhưng trước mắt vị này hở mạ dị ủ càng khiến người ta thấy được sợ hãi mặc dù không là siêu giới hạ bột nhưng hắn đối với ngoạn gia tinh thần áp chế lĩnh vực hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến ngoạn gia hiện thực tư duy lúc này hát s á c cung điện tường thể đã xuất hiện thật nhiều khe hở đều là bị tần phong l ô đen làm hỏng cung điện v ả i bột bản thể lượng máu không cách nào tính ra chỉ có thể lấy lực phá hoại phá đi huyết hồng thân ảnh v ả i bột tinh phách chắc là cụ bị vật lý miễn dịch thuộc tính t ầ n phong ở tỉ mỉ phân tích vật lý miễn dịch hắn thấy cũng không đáng sợ dù sao hắn phát ra thương tổn mang vào rất đa nguyên làm tổn thương hư không đao trận giết tần phong chỉ là tâm niệm vừa động quay chung quanh tại hắn chung quanh hư không đao trận liền hướng lấy cái kia thấy không rõ khuôn mặt đỏ như máu sắc yêu dị thân ảnh tập kích quyển bao phụ tới vô số ánh đao hình thành một hồi ánh đao bão táp dường như thác nước giống nhau trùng kích xuống máu kia màu đỏ yêu dị thân hình chỉ là tùy tiện ố n éo người thân hình lại có chút n g t ngơ n hết thể ánh đao trực tiếp bị hắn tranh thoát không có thể trúng mục tiêu biến hóa kỳ lạ chi vũ đối với hết thể một trăm l i n bên ngoài công kích cưỡng chế né tránh khoảng cách càng gần cưỡng chế tỷ lệ né tránh càng thấp thần phong nghĩ tới đời trước lấy được cái này ký ức quả thế thần phong tâm tình một ít t r â m trọng chính mình nếu là có cái này đặc hiệu hẳn là thoải mái đáng tiếc cái này h ờ mạ dị ủ cũng không phải huyết thông khoái người chơi không cách nào thu được cái này đặc hiệu ở biến hoa kỳ lạ chi vũ cưỡng chế né tránh hiệu quả dưới người chơi muốn tiến công chiếm đóng h ờ mạ dị ủ phương thức tốt nhất chính là thiếp khuôn mặt chiến đấu nhưng cái này t à nữ hờ mạ dị ủ tinh thần áp chế lĩnh vực lại sẽ đối với khoảng cách gần mục tiêu tăng cường hiệu quả cái này cùng dạ sát giáo tổ thần tù thạch trụ giống nhau phá hủy thạch trụ nhiều rồi đ ạ n bột là sẽ nhanh hơn nhưng tự thân cũng sẽ nhận cao hơn thương tổn phải cân nhắc suy nghĩ hiện tại cũng giống như vậy một trăm em ở bên ngoài công kích t à nữ hờ mạ dị ủ bất luận cái gì công kích đều sẽ bị cưỡng chế né tránh trong vòng một trăm thước khoảng cách càng gần tỷ lệ né tránh càng thấp nhưng cùng lúc đó một khoảng cách càng gần lời nói gặp phải tinh thần lĩnh vực gáp chế càn mạnh thuộc tính quá thấp cách gần quá lời nói rất dễ dàng đã bị bột triệt để k h ô n g chế trở thành nhở tột con rối nhưng nếu là cách quá xa công kích đại thể bị bột né tránh đi đánh chậm còn là giống nhau mãn tính tử vong cũng may ta bây giờ là một mình đờ hú bốt thần phong khỏe miệng vị tiểu đây là hắn một đại ưu thế đời trước thêm mỹ đế quốc bên này đỉnh cấp cao thủ bao vây tiêu trừ hớ mạ dị hụ có người nói chết thật là nhiều người có một ít thuộc tính hơi thấp hoặc là có một chút khoảng một gần quá cuối cùng đều bị áp chế trở thành nhở tột con rối trái lại trở thành tiến công chiếm đồng bột trở ngại nhưng bây giờ tần phong cũng sẽ không có vấn đề này hắn chỉ có một người không gặp mặt lâm lai từ còn lại ngoạn ra trở lực hắn hướng phỉ ạ bột phương hướng một cái hư vô bắn gọn thiểm thước đến dị bột hơn ba mươi mét chỗ hư không đ a u trận lần nữa giống như là biển gầm trùng kích đi qua lúc này tần phong rõ ràng cảm giác được tự thân bị tinh thần áp chế trở nên mạnh hơn ở gấp năm trăm lần trọng lực càng kinh khủng hơn nữa tinh thần dưới áp chế áp lực của hắn trở nên phi thường lớn trước mắt cái nơi bút đối với với hắn mà nói đều là tương đương cực hạn mới có thể đối phó tồn tại cũng may hắn có đến từ m ộ i tử họp thành đội bờ uff toàn thuộc tính 300% ở bình thường không có tác dụng lớn gì nhưng ở trước mắt loại này trạng thái cực hạn dưới cái này bờ uff toàn thuộc tính liền có tác dụng lớn phi đ a o rốt cục chúng mục tiêu cái kia màu máu đỏ yêu dị thân ảnh dù cho chỉ khoảng cách hơn 30 m mét thần phong nhìn phía cái kia bóng người màu đỏ ngỏm cũng chỉ có thể nhìn ra được đó là một cái mảnh khảnh nữ tính thân ảnh không cách nào thấy rõ bên ngoài khuôn mặt nhưng không rõ có loại quỷ dị lực hấp dẫn làm cho một loại kinh sợ cùng cảm giác lạnh leo âm u hơn trăm lần hư không đao trận công kích lúc này đây chúng đích sáu bảy mươi đem mỗi một thanh phi đao đều đối với hở mạ di ủ tạo thành mười con số thương tổn vật lý thương tổn miễn dịch áp chế năm toàn bộ nguyên tố kháng tính chín mươi chín thuộc tính cộng thêm ba sáu trăm năm lịch sử dấu ấn đem mỗi đem phi đao thương tổn đều cân đối đến rồi thời gian trường hạ ở giữa điều này làm cho tần phong thương tổn chỉ có thể phát huy ra không đến một phần vạn nhưng cho dù là một phần vạn cũng để cho tần phong ở trong một giây g i ế t triệt bột một phần trăm hp nhưng cùng lúc đó tần phong phía sau lần nữa có loại năng lượng dị đ ậ u hư vô bán vọt tần phong lần nữa mau tránh ra đỏ như máu ma c h ả o từ hư không bên trong xuất hiện lần nữa phóng xuất ra vô số đỏ như máu phóng vật hướng phía tần phong c n tới loại kỹ năng này nhất định là cách càng xa càng tốt tránh tần phong thấy thế trực tiếp lóe lên một cái đến rồi vài trăm thức có hơn 07. cũng đúng lúc này tà nữ hở mạ di ủ đỏ như máu sắc tinh tế thân ảnh đông nhiên t ử biến mất tại chỗ xuất hiện ở tần phong phía sau đây chính là bột lại một cái kỹ năng tà nữ c h i ủng chỉ hướng tính tập trung mục tiêu ôm mục tiêu cưỡng chế đem mục tiêu dụ hoặc vì con rối một mảnh đỏ tươi màu sắc xuất hiện ở tần phong chu vi đem tầm mắt của hắn triệt để chiếm giữ vào giờ khắc này tần phong cảm giác chu vi một mảnh nồng nặc tình cảm ấm áp vây quanh cùng với chính mình khá là quái dị rồi lại có điểm dày đặc bởi bột liền ở phía sau hắn đưa hắn thiếp khuôn mặt ôm cực kỳ kinh khủng tinh thần áp chế dường như thái sơn áp đỉnh giống nhau đụng vào tần phong não hải huyết s á c tràn ngập tần phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng nhưng l ạ như n g vào lúc này tần phong phía sau kim quan g lòng lánh áp chế năm võ tăng hộ t í liên tiếp xuất hiện đem chu vi hết thể huyết hồng màu sắc toàn bộ ngăn cản võ tăng hộ t í người cứu mạng đặc hiệu lóe r a kim quan g võ tăng hộ tý xuất hiện đem ấm áp lại tà dị đỏ như máu yêu dị thân ảnh cùng tần phong ngăn cách ra chặn lại đối phương cưỡng chế dụ hoặc hiệu quả h ư vô b á n vọt thần phong lại lóe lên một cái trực tiếp cách xa tại chỗ hát sát phía trên cung điện đã có hai cái đỏ như máu ma chảo chiếm cứ cực đại không gian hướng phía chu vi phóng xuất ra đỏ như máu phóng vật những thứ này đỏ như máu phóng vật hướng phía tần phong xa xa tập kích của tới dù cho tần phong đã cách xa nhưng như trước lấy tần phong vì mục tiêu thường cách một đoạn thời gian bột sẽ gặp triệu hoán đỏ như máu ma chảo trong chiến đấu vĩnh cựu tồn tại cho nên tần phong phải không ngừng chuyển hoàn chiến đấu t r ợ t nhưng nếu như khoảng q u t bốt qua xa bốt liền có khả năng phong thích tà nữ n c h i ủng hoặc là huyết h ả i c u ồ n g bạo hai cái này kỹ năng một trong tà nữ n c h i ủng không có tổn hại giá trị cho nên có thể hoàn toàn bị võ tăng hộ tí ngăn cản đối với tần phong uy hiếp không lớn nhưng muốn cẩn thận huyết h ả i c u ồ n g bạo cái này kỹ năng là một phạm vi lớn quần thể công kích một ngày phong thích t ầ n phong là tới không kịp tránh mở cho nên rời đi chiến đấu trận cũng không có thể quá nhiều lần hư vô bán vọt cho tàn thiên hai hư không đao trận sau một khác tần phong đông nhiên tiềm thức gần cây bót trong tay một đao thiêu đốt cho tàn l i ệ t hỏa chém bột trên người đem bọt hết thể hỏa diễm nguyên tố kháng tính cắt giảm quang ngay sau đó hư không đao trận vô số phi đao trong nháy mắt c u ố n tới với chương bốn trăm năm mươi bảy huyết h ả i cuốn bạo con dối t ầ n phong không hổ là người thủ hội bột đối mặt t ầ n phong cho tàn thiên thai cắt giảm hỏa diễm kháng tính cái này hở mạ gì ủ cư nhiên rất nhanh thì khôi phục lại chỉ có phía trước t r ư ờ n g mười đem phi đao là công kích được hoàn toàn mất đi hỏa diễm kháng tỉm b ộ trên người nhưng dù cho chỉ là lần này cũng để cho cái nguệ bột h á t về sụt liên tiếp m ộ ư ơ i ba vị m ộ ư ơ i hai vị thương tổn chữ số t h ở tột đỉnh đầu phiêu khởi bột lượng máu trực tiếp hạ xuống còn dư lại một phần ba ngay sau đó tần phong phía sau xuất hiện lần nữa đỏ như máu ma c h ả o cầm toái hư không sau đó ngay sau đó liền muốn phóng xuất ra vô số đỏ như máu phóng v ậ n tần phong tốc độ phản ứng cực nhanh cũng không tham phát ra trực tiếp hướng xa xa dư địa phương tiềm thước thuận tay còn hướng cung điện bên kia tiếp theo nhiều cái lô đen tiếp tục hủy diệt cung điện cùng lúc đó bột đỏ như máu sắc yêu dị thân ảnh t á n p h ó n g suất ba t m sáu mươi một hồi không gì sánh được yêu dị c h i hướng quang huyết hải cùng bạo t ầ n phong hơi biến sắc mặt bi thống chất xúc tác tần phong trực tiếp dùng hết bi thống chất xúc tác toàn bộ tầng năm bổ sung năng lượng sau đó ở nơi này không giờ không dây dây bên trong thiểm thước địa bột trước mặt b ộ t mặt đối mặt vung ra một đ a o bi thống chất xúc tác bổ sung năng lượng dùng hết sau đó tần phong sẽ sở hữu hp hạn mức cao nhất m ộ ư ơ i năm lần hậu thuẫn cái này xuống một đ a o một trăm linh công kích hấp huyết hiệu quả trực tiếp khiến cho tần phong hộ thuẫn giá trị trở về đấy sau đó hắn lại trong thời gian thật ngắn điên cuồng hướng phía xa xa hư vô bắn vọt sau m ộ t khắc huyết hải côn bạo tợ tột trên người nở rộ toàn bộ hắc cám khu vực vào giờ khắc này đều bị dính vào huyết hồng màu sắc hướng phía chu vi như là sóng lớn tập kích mở ra đi thêm mỹ đế nước các người chơi vào giờ khắc này r ồ n r ậ p n g n g đầu bọn họ thấy đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ đảo lại đại lục bên trên có một cái khu vực trực tiếp bị đỏ như máu ba o phủ cái kia mảnh nhỏ đỏ như máu khu vực hầu như lan tràn mấy nghìn km mặc dù cách xa nhau 380 ngàn km xa đều có thể rõ ràng chứng kiến cái kia rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng mà tần phong hiện tại thì dường như bị tiên huyết biển gầm đánh sâu vào giống nhau huyết hồng màu sắc tử trên người hắn tập kích c u ố n qua đi trên người võ tăng hộ tí một người tiếp một người nghiền nát mặc dù có tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả võ tăng hộ tí cũng gánh không được huyết h ả i cuồng bạo hiệu quả nhưng võ tăng hộ tí hay là cho tần phong ngăn cản thật nhiều thương tổn ngay sau đó là hậu thuẫn cao tới tần phong m ư lăm lần hp tổng cộng đạt được vài ước hộ t h u ậ n giá trị cuối cùng đem huyết hải c u ồ n g bạo còn lại tới thương tổn c à n được thần phong hp không có lọt vào bật ảnh hưởng nhưng lúc này một mảnh huyết hồng quang mang xuất hiện ở tần phong chu vi tà nữ c h i ủng bởi muốn né tránh khoảng cách gần huyết hải c u ồ n g bạo bạo tạc thương tổn tần phong phải cách xa mà hắn q u y ế t bột quá xa bột sẽ tập trung hắn phong thích tà nữ c h i ủng hiện tại đúng là hắn võ tăng hộ tí mới vừa tất cả đều phá toai thời điểm một hồi tán bày đạt tấm áp đỏ như máu khí tức trong nháy mắt đem tần phong bạo phủ giờ khác này hắn hai mắt triệt để trở nên đỏ bừng n g a i bị dụ hoặc thành con dối mất đi đối với quyền khống chế thân thể đáng tiếc tần phong áo thuật lăng kính nhằm vào chỉ hướng tính tập trung kỹ năng ngăn cản hiệu quả không có áp chế đẳng cấp không cách nào ngăn cản cái này tả nữ tri ủng nhưng đây là đang tần phong dự liệu bên trong ở chư thần người chơi tự sát chỉ cần cung cấp một cái chỉ thị không phải trạng thái chiến đấu dưới có thể sử dụng ở cung cấp chỉ lệnh mười phút sau người chơi hp biết về không dưới bình thường tình huống sẽ rất ít có người dùng đến cái này chỉ lệ tỷ như đối mặt thu hồn quan thu hồn quan vừa xuất hiện trực tiếp đem người chơi kéo vào chiến đấu người chơi không cách nào sử dụng tự sát chỉ lệnh đồng thời bởi chỉ lệnh cần 10 phút mới có hiệu lực cho nên dưới bình thường tình huống hoàn toàn vô dụng chỉ có thể ở cực đoan dưới tình huống hữu dụng tỷ như tần phong hiện tại chỉ có thể tự sát nhưng không phải hiện tại tần phong cũng không sốt ruột mà là đang đợi cái gì hắn đang chờ đợi võ tăng hộ tý khôi phục võ tăng hộ tý đối với hắn đánh cái nổi b ộ vẫn có trợ giúp rất lớn cùng lúc đó hắn liền t h ì ố bột thân ảnh về tới mới vừa hắc cám cung điện từ phía sau lưng nhìn tàn nữ h ờ mạ dị h ủ cái này thượng cổ người thủ hộ vóc người còn rất đ ồ n g đáng tiếc cả người đều là yêu dị cùng mùi màu tươi nếu như xem chính diện nói liền ngũ quan đều lắp đầy tiên huyết lấy nhân loại thẩm mỹ mà nói quả thực giống quỷ giống nhau tàn nữ h ờ mạ dị h ủ chậm rãi về tới hắc cám cung điện toàn bộ đất trời phảng phất đều biến thành huyết hồng màu sắc ở hắn phía sau ném ra một đầu dài dáng dấp vết máu sông tản ra t ả dị khí tức rất nhanh thần phong bị an bài ở hắc cám cung điện giữ cửa không mà hắn đang từ từ cùng đợi võ tăng hộ tý khôi phục một cái hai cái hơn hai mươi phút sau mười hai cái võ tăng hộ tý rốt cuộc tất cả đều khôi phục lại mà tần phong đã trước giờ cung cấp tự sát chỉ lệnh hắn sớm đã tính toán được rồi thời gian ngay sau đó bị tàn nữ hơ mạ di ủ không chế tần phong tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ngài kích phát thế thân con dối ngài tiến nhập ách cảnh thứ nguyên trạng thái thần phong giành lấy cuộc sống mới Khi thần ự trực c con chế cấp, có cho con chi ủng. Đáng tiếc cái này thế thân con dối không có áp chế đẳng cấp, cho nên chỉ có nếu như thân đẳng hắn khiến thân nhờ nữ ủng. Đáng này thân không đẳng nên ảnh thế tiếp thế thế thế chết hữu thể thay thử thể thay. huyết, hưởng bột tả Bột trở dối dối dối tối này cung điện, sở ở áp áp tiếp chữa về chiếm một bột. Thần phong hiện tại hoàn toàn là đầy trạng thái phía trước tinh thần của hắn bị áp chế được không sai biệt lắm coi như không có tả nữ tri ủng hắn cũng kiên trì không đến đánh xong toàn bộ bốt hoàn hảo có thế thân còn dối hiện tại hắn sống lại tiếp tục giống như trước đó đối với tà nữ hở mạ g ì ủ phát động thế tiến công tiếp theo không có bất kỳ ngoài ý m u ố n bốt lượng máu không nhiều lắm cung điện cũng bị lỗ đen phá hủy hơn phân nửa bộ phận đối mặt một cái đầy trạng thái t ầ n phong kết quả cái này còn phải nói sao mà ba bốn tần phong cùng một mỗi lần tiếp chiến đều không duy trì quá dài thời gian bởi vì tốc độ của song phương đều quá nhanh nếu có còn lại người chơi đang nhìn cuộc chiến đấu này như vậy bọn họ sợ rằng chỉ có thể nhìn thấy toàn trường màu máu đỏ phóng vật đang phi hành mang theo ngọn lửa hư không đao trận ánh đao giường như long quyển giống nhau tàn sát bừa bãi huyết hải c u ồ n g bạo giống như là biển gầm lan tràn đến một số ngàn km bên ngoài căn bản thì nhìn không rõ tần phong c ủ a một động tác thậm chí phổ thông người chơi dù cho mới thở y bột đầu tiên mắt cũng đã bị hắn áp chế dụ hoặc thành con dối đời trước chính là mười mấy tên đỉnh cấp cường giả liên thủ mới có khả năng rơi hở mạ d ì ủ nhưng lại hy sinh rồi không ít cao thủ đời này t ầ n phong một mình đấu chỉ cần thương tồn đủ nhiều người cùng ít người lại cái gì phân biệt khai chiến không đến nửa giờ chúc mừng ngài giết chết t à nữ hở mạ dị hủ chương 458, t r ă ộ n g lượng mảnh nhỏ dung hợp cho tàn thiên thai chi nhận chúc mừng ngài giết chết t à nữ hở mạ dị hủ theo gợi ý của hệ thống chuyển đến tần phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm lần này cùng hở mạ dị hủ chi chiến cơ bản đem hắn hết t h ể thủ đoạn đều dùng tiến vào hầu như đạt tới hắn có thể khiêu chiến hạn mức cao nhất cái n g u bột cường độ nhưng là so trước đó dạ sát giáo tổ còn mạnh hơn rất nhiều tiếp theo chính là thu hoạch thời điểm tiến công chiếm đóng người thủ hộ chính yếu có ba phía thường cho đệ nhất thần tính giá trị đệ nhị lịch sử dấu ấn đệ tam thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ cùng mỗi bên phẩm cấp thần khí mảnh nhỏ cái này ba loại tài nguyên đều là người chơi hậu kỳ vô cùng khan hiếm tài nguyên đặc biệt thần tính giá trị cùng lịch sử dấu ấn hoàn toàn là đánh còn lùi bột không có khả năng ra đồ đạc còn như trang bị cùng kỹ năng người thủ hộ cũng không phải ra nhưng chỉ là cái này ba loại vật phẩm đã đầy đủ hấp dẫn người ngày thần tính giá trị tăng lên một nghìn năm trăm hai mươi bốn không điểm ngày lịch sử dấu ấn gia tăng rồi ba trăm sáu mươi năm hai thứ này là đánh chết t h ư ở n g cho làm thần phong thần tính đáng giá đến lần này để thăng tổng cộng thì đạt đến bốn nghìn năm trăm bốn mươi không điểm cộng thêm đến từ độ thân mật thần tính cường hóa hai trăm phần trăm t ă n g phúc tổng cộng đã đạt đến một ba hai vạn đối với trên người của hắn thần khí mà nói nhiều như vậy thần tính giá trị đã hoàn toàn không bốn vậy là đủ rồi trừ phi hắn đạt được càng nhiều h á c kim cấp thần khí nếu không không có khả năng bị hoàn toàn chiếm dụng đồng thời ở tần phong đánh chết tả nữ h ờ mạ dì u đồng thời còn truyền đến sùng bái điểm số gia tăng gợi ý của hệ thống trong đội ngũ hạ anh gia tường vi y lăng cùng lux tứ nữ mỗi người cho tần phong cung cấp một điểm sùng bái điểm số hạ anh sùng bái điểm số rốt c ụ c đấy lần thứ một ư ơ i tuần tra làm hạ anh tuần tra đầy lần về sau thần tính cường hóa hiệu quả trực tiếp thăng lên làm ba trăm linh khiến cho tần phong thần tính giá trị lần nữa để thăng đạt tới 18, 16 vạn đối lập nhau d ạ n sát giáo tổ 6 0 0 t r ă n thần tính giá trị nhu cầu thiếu chút nữa là có thể đạt được một phần ba dựa theo tình huống này xuống phía dưới tần phong thần tính giá trị tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh không được bao lâu là có thể kích hoạt d ạ n sát giáo tổ cái này cấp độ thần thoại huyết thống đây là thần tính giá trị để thăng mà lịch sử con dấu để thăng khiến cho hắn chính diện chiến l ự c trực tiếp tăng vọt nguyên bản hắn chỉ có 91 n ă m lịch sử dấu ấn vô luận là thương tổn vẫn là phong ngự đều chỉ có c h lần đối với người chơi mà nói cái này phi thường biến thái nhưng đối với tương lai phải đối mặt bột mà nói xác thực là có chút lên không nổi mặt bàn t u y tiện một cái di tích người thủ hộ chính là hai n g h n năm lịch sử dấu ấn t u y tiện một cái người thủ hộ chính là ba nghìn sáu trăm năm lịch sử dấu ấn phương diện này không phải theo kịp nói muốn tiến công chiếm đóng mạnh hở bột gần như không có khả năng mà bây giờ t ầ n phong lịch sử dấu ấn đạt tới bốn trăm năm mươi mốt năm một người đánh chết người thủ hộ nguyên lai là có thể cướp đoạt bên ngoài mười phần trăm lịch sử dấu ấn tần phong gật đầu hắn đối với cái này để thăng đã rất thỏa mãn đời trước hắn chẳng bao giờ một người giết chết quá người thủ hộ nếu như là nhiều người hợp tác nên không đến nhiều như vậy lịch sử dấu ấn tỉ như nếu như là năm người cùng tiêu diệt hơ mạ g ì ưu lời nói mỗi người cơ bản chỉ có thể có đến một khoảng trăm năm lịch sử dấu ấn cộng lại tổng thu hoạch phải lớn hơn mười phần trăm nhưng thu hoạch của mỗi người cùng hiện tại tần phong so ra còn kém quá xa gấp mấy lần tranh l ệ n h tần phong đem tường vi một điểm sùng bái điểm số trực tiếp dùng để tăng lên tổng độ thân mật dù sao tuần tra đã đầy lần cái này sùng bái điểm số giữ lại cũng không dùng đ ể thăng một phần trăm tổng độ thân mật đó chính là mấy trăm tỷ nhiều tới một chút nói cũng có thể làm cho t ầ n phong trực tiếp tiến nhập kế tiếp độ thân mật giai đoạn sau đó hắn phải đi nhặt lở ỵ bột rơi xuống một đống lớn vật phẩm đến không hết thần khí m ả nhỏ n h thần tính nguyên thạch m ả nhỏ n h tất cả đều tán lạc tại đỏ như máu trên mặt đất bị triệt để phá hư hắc cám cung điện cũng đều chảy ra huyết hồng sông đem chu vi nhuộn thành đỏ như máu theo hở mạ dị ủ chết bên trong khu vực năm trăm bị trọng lực đã tiêu thất thần phong cũng đã ung dung nhiều rồi tiến lên nhặt lấy vật phẩm ngài thu được thần tính nguyên thạch mảnh nhớt một trăm m ư ơ i bốn ngài thu được khôi bạch cấp thần khí mảnh nhớt năm trăm sáu mươi hai ngài thu được thâm lam cấp thần khí mảnh nhớt hai trăm ba mươi chín ngài thu được xích hồng cấp thần khí mảnh nhớt một trăm hai mươi bốn ngài thu được xương ngân cấp thần khí mảnh nhớt sáu mươi ba ngài thu được hắc kim cấp thần khí mảnh nhớt hai mươi hai chúng mùa lớn một cái người thủ hộ liền rơi mất nhiều như vậy thần khí mảnh nhỏ rơi xuống suốt 300% r giường như đối với cái này hữu hiệu thần phong rất nhanh phát hiện một điểm ở trên một đời hắn liên hợp không ít đỉnh cấp cường giả cộng đồng tiến công chiếm đóng người thủ hộ rơi xuống đồ đạc cũng không có nhiều như vậy mỗi người có thể phân đến ít hơn ngoại trừ đạt được lịch sử dấu ấn cùng thần tính giá trị bên ngoài tiền lợi còn không bằng đi đánh truyền thuyết cấp độ sử t h ì bột u tới cũng nhanh nhưng bây giờ hắn độc trịa hiểm bọt hết t h ể rơi xuống đồng thời có đến từ m ộ i từ 300% r ơ i xuống suất bờ uff trong nháy mắt thu hoạch trần đầy thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ trực tiếp cho hơn một trăm i miếng có thể trực tiếp hợp thành một viên thần tính nguyên thạch cộng thêm phía trước cấp độ thần tổ hủy bột thủ sát thần phong trên người đã có hai quả thần tính nguyên thạch mà quả thứ ba cũng là sắp tới mảnh nhỏ chỉ kém gần một nửa cái này còn không là chủ yếu chủ yếu nhất là hắn còn thu được các loại phẩm cấp thần khí mảnh nhỏ chỉ là khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ đều có hơn năm trăm i miếng ý vị này cộng thêm lúc trước hắn toàn đã lại có thể dung hợp nhất kiện cổ kỳ vũ trang đáng tiếc áp kim cấp thần khí mảnh nhỏ m cổ cổ hiện rớt m i tại hắn đừng nói thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang dù cho chỉ là so với thượng cổ cấp khám một chút viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang đều không lấy được vậy cần một miếng thâm lam cấp thần khí mà nhỏ mới có thể đem thượng cổ cấp cổ kỳ vũ trang thăng cấp đứng lên hoặc là liền trực tiếp dung hợp cấp độ thần thoại trang bị lột sắc thành viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang đừng xem chỉ có kém một chữ hai cái phẩm cấp cổ kỳ vũ trang thuộc tính tranh lệch cực đại đương nhiên tần phong đời trước cũng chưa từng thấy qua viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang dù cho trổ mã thời gian ba năm toàn bộ chư thần người có tuổi nhất giới hạn cổ kỳ vũ trang cũng chỉ có hơn bốn năm xem như là tương đối khá thượng cổ cấp cổ kỳ vũ trang hoàn toàn không đạt được viễn cổ cấp cổ kỳ võ trang tầm thứ cũng may tần phong hiện tại phát hiện chính mình rất nhanh trổ mã con đường người bảo vệ này cho quá nhiều thứ dựa theo tình huống này xuống phía dưới chỉ cần lại giết ba bốn cái cấp bậc này người thủ hộ là hắn có thể thu được đầy đủ thâm lam cấp thần khí mảnh nhỏ dung hợp viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang cho tàn thiên thai chi nhận một miếng khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ dung hợp thần phong không có do dự trực tiếp đem cấp độ thần thoại hai tốt nghiệp vũ khí cùng khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ dung hợp một cái di tích thượng cổ thông đạo lại một lần nữa xuất hiện ở tần phong trước mặt chương bốn trăm năm mươi chín t i tan sim miểu sát di tích người thủ hộ titan sim thượng cổ cấp lịch sử dấu ấn 4.500 n ă m t ầ n phong đi qua di tích thượng cổ tri thông đạo đi tới một tòa khói đen tràn ngập cổ kỳ di tích di tích chu vi các loại cổ xưa thạch trụ săn sát tương đồ khắp nơi đều là ở t ầ n phong kích hoạt dưới trung ương một đầu cao tới hơn một ư ơ i thước khổng lồ di tích người thủ hộ xuất hiện 4.500 n ă m lịch sử dấu ấn thượng cổ cấp di tích người thủ hộ titan sim khổng lồ thạch đầu nhân 4.500 n ă m vận khí không tệ đã tiếp cận t ư ợ n g cổ cấp mức cực h ạ tấn phong có chút chờ mong nếu như đánh bại cái này di tích người thủ hộ hắn cho tản thiên thai chi nhận sẽ tiến giai thành cổ kỳ vũ trang chuyện này sẽ là hắn kiện thứ hai cổ kỳ vũ trang hơn nữa bởi đạt được 4.500 n ă m lịch sử dấu ấn sẽ đại phúc độ tăng cường cây truy thủ này lực công kích trụ cột công kích thì đạt đến 4.800 điểm dựa theo tỷ lệ đến xem tiến giai thành cổ kỳ vũ trang sau đó ít nhất có thể để t h ă n g tới mấy trăm ngàn điểm cụ thể bao nhiêu tấn phong cũng không rõ ràng cụ thể phép tính cho nên không phải rất rõ nhưng nhất định là sáu chữ số lực công kích chữ số mà chỉ là trụ cột lực công kích lại trải qua lực lượng thuộc tính thêm được sau đó tần phong công kích sẽ đạt được một con số khổng lồ cũng như n g vào lúc này làm di tích người thủ hộ bị tần phong tỉnh lại lúc di tích người thủ hộ titan sim bốn nghìn năm trăm n ă m an nghỉ bị q u á y nhiễu có hay không đối với hắn cung cấp viện trợ viện trợ trong quá trình thân phận của ngài sẽ bị tuyệt đối ẩn giấu viện trợ thành công ngài sẽ được tưởng thưởng phong phú viện trợ thất bại ngài làm mất đi ngài lịch sử dấu ấn đến từ toàn cầu mấy vạn danh cao đoan người chơi đều thu được như vậy một cái gợi ý của hệ thống cái n g y b ộ t lại muốn kéo người vào được đối với lần này thần phong đã ở l ặ n g lặng mà đợi đợi hắn sẽ chờ đối phương bị kéo vào được sau đó hắn lừa dối thế giới ngụy trang thành bộ dáng của đối phương ăn được bột thượng cổ quan hoàn có thể thu được di tích người thủ hộ cầu viện đều là ít nhất có thể ở thần tháp đứng hàng thứ mười vị trí đầu mười ngàn tên cường giả nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể thu được trong này nhất định có tính ngẫu nhiên Thì như ở hạ anh các nàng tứ nữ bên trong cũng chỉ có hạ anh cùng lục hai nữ thu được nhưng các nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn đi viện trợ tội dù sao các nàng rất rõ ràng đối thủ là tần phong làm sao có thể có người đánh thắng được đại thần hơn nữa các nàng cũng không lo lắng tần phong quả thật nếu như các nàng được tuyển chọn trở thành tần phong đối thủ như vậy các nàng hoàn toàn có thể quấy dối khiến cho tần phong càng dễ dàng đánh bị b ộ t nhưng các nàng cuối cùng cũng sẽ tổn thất tất cả lịch sử dấu ấn chuyện không cần thiết ngược lại ở các nàng xem tới tần phong khiêu chiến di tích này người thủ hộ không thể nào biết thất bại cái này là lần thứ hải bột cầu viện đối với một ít đỉnh cấp người chơi mà nói cũng không biết điều này có ý vị gì thậm chí lần trước vứt bỏ lịch sử con dấu ba người cũng, cũng không biết mình tổn thất cái gì dường như lịch sử này dấu ấn không có gì dùng rất nhanh thì có không ít người chơi tiếp nhận gì bột cầu viện sau đó ngẫu nhiên rút lấy trong đó ba người bị truyền đến cái tòa này cổ kỳ trong di tích tới mỗi người đều biến thành một cái h ắ c ảnh hoàn toàn không cách nào từ bên ngoài nhìn vào ra thân phận của bọn họ dù cho giao thủ cũng sẽ không có thương tổn gợi ý của hệ thống thương tổn ghi lại phương diện chỉ biết ghi lại di tích viện trợ giả mà sẽ không là bọn hàn ít nhìn ba cái hắc ảnh phân chớ xuất hiện ở khổng lồ di tích người thủ hộ bên cạnh thần phong cũng không còn suy nghĩ nhiều trực tiếp liền lừa dối thế giới ngụy trang thành một người trong đó hắc ảnh ngài thu được thượng cổ hào q u a n g b ờ uff 4.500 n ă m lịch sử dấu ấn vì vậy thần phong lịch sử dấu ấn trực tiếp tiếp cận n ngàn năm hắn vốn là có bốn trăm năm mươi mốt năm lịch sử dấu ấn cái này tương đương với tăng lên thập bội còn nhiều hơn điểm mà khiến cho hắn đối lập bắt đủ bột lịch sử dấu ấn ngược lại cường đại hơn thêm thật là cái kia nam nhân ta sùng bái nam nhân lúc này một cô thiếu nữ thanh nhâm kinh ngạc vui mừng từ giữa sân văng lên một người trong đó miêu điều hắc ảnh vẻ mặt sùng bái nhìn tần phong phương hướng tuy là tần phong hiện tại bắt t r ư ớ c thành hắc ảnh nhưng ở mới vừa đối phương vẫn là thấy rõ thân hình của hắn tần phong vừa nghe thanh nhâm này nhất thời một ít cổ quái thiếu nữ này vừa nghe thì không phải là huyền hoa không nghĩ tới chính mình tại bên ngoài khu cũng có người hái mộ đáng tiếc bất kể là ai tới cái địa phương này vậy đều là tần phong muốn xử lý đối thủ mạc dạ khôi lỗi tần phong khoác tay trực tiếp ở trong sân sáng lập một cái mạc dạ khôi lỗi đây là một cái đen nhánh hình người con dối vừa xuất hiện liền đối với chu vi hết thể mục tiêu tạo thành trao phúng hiệu quả cái kêu ba cái người chơi hấp ảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị mạc dạ khôi lỗi hấp dẫn tới thân bất do kỳ bị mạnh mẽ trào phúng đồng thời còn bổ sung thêm tức vũ khí hiệu quả thậm chí cái này lần đầu tiên trào phúng cùng tức vũ khí hiệu quả còn ảnh hưởng đến di tích người thủ hộ lấy tần phong kinh nghiệm loại này di tích người thủ hộ chính là thịt một điểm không có nhiều l ắ m quá phức tạp kỹ năng cơ chế mặc dạ khôi lỗi vừa để xuống hắn liền trực tiếp nhằm phì apos mười bốn truy phong tàn ảnh tại hắn phía sau lần lượt xuất hiện sau đó hư không đao trận cho tàn thiên hai dao găm đốt liệt hỏa rơi vào di tích người thủ hộ trên người sau đó vô số phi đao hướng phi ạ bột quân tới áp chế năm không chế kỹ năng chính là thoải mái thần phong rốt cuộc thể nghiệm một bản niềm vui chẳng trễ mặc dạ khôi lỗi vừa ra trực tiếp khiến cỗ bột bị trào phúng cùng tức vũ khí liền kỹ năng đều không thả ra được càng chưa nói cái kêu ba cái người chơi hát vương triệu thân ảnh mà tần phong phi đao cũng là không có một đao thất bại cao áp nhất chế lực công kích thuộc tính vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn dù cho cái n g y bột sở hữu cực cao miễn bạo xuất cùng bạo kích thương tổn giảm miễn thuộc tính còn đều là cao áp chế đẳng cấp vẫn là không cách nào ngăn cản tần phong ở hắn trên người đánh ra bạo tạc thương tổn đây giống như ti tan cự nhân một dạng thạch đầu nhân trên người phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống nhau tấn tần phong mỗi một vệ ánh đao đều đối với hắn tạo thành ngọn lửa kinh khủng thuộc tính thương tổn tuy là hoàn toàn không có bạo kích nhưng vẫn là tuân ra m ộ ư ơ i một vị đến m ộ ư ơ i hai vị thương tổn chữ số m ộ ư ơ i bốn phân thân thêm bản tôn tổng cộng hơn một đem phi đao ở ngắn ngủi trong một giây liền bạo phát ra mấy ngàn lần công kích chỉ thấy được cái kia di tích người thủ hộ c ộ máu gần như trong nháy mắt liền tiêu thất ngài đánh chết di tích người thủ hộ titan sim đây mới gọi là thoải mái chương 460, nghìn vạn công kích t i n h linh mũ trùm không hề nghi ngờ đây là tần phong hất kim vì chỉ thoải mái nhất một lần đánh chết di tích người thủ hộ không có nhiều như vậy loại loạn chính là huyết nhiều một chút mà thôi nhưng tần phong trực tiếp bằng vào một cái áp chế năm khống chế kỹ năng đem di tích người thủ hộ khống chế được tuy là cấp bậc nơi bốt đối với trào phúng tức vũ khi đều sẽ rất nhanh thích ứ n g nhưng dù cho chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi tần phong cũng đã bạo phát ra tất cả thương tổn đ ẹ p bọt m i ệ u sát lạ b ộ t quá yếu sao hoàn toàn không phải nếu như đổi một người tới dù cho sở hữu dạ m ạ c con dối kỹ năng này bên ngoài trào phúng cùng tức vũ khí hiệu quả đối với bột sợ rằng liền một mì lì dây đều có hiệu lực không được bởi vì bột sở hữu 4.500 n ă m lịch sử dấu ấn đối với gặp khống chế hiệu quả khống chế thời gian đều có thể giảm bớt 4.500 lần tần phong có thể như vậy ung dung đem giết chết then chốt hay là bởi vì ngụy trang thành trợ giúp người chơi thu được 4 5 0 n n ă m lịch sử dấu ấn thêm được nếu không căn bản không khả năng không chế được bột dài đến một giây lâu càng không thể nào một bộ thương tổn liền đèm bọt cho dây không b ố m à sở dĩ thương tổn đủ g i ế t chết b ộ t cũng bởi vì hắn cho tàn thiên h a i có thể đem mục tiêu hết thể hỏa diễm nguyên tố kháng tính hoàn toàn thanh linh áp chế năm cấp bậc đặc hiệu đang đánh hết thắng bột thời điểm đều hữu dụng chỉ là cấp độ thần thoại trở lễ b ộ t cơ bản chỉ có thể có hiệu lực một lần cũng sẽ bị thích ứng mà bây giờ tần phong một lớp đem mục tiêu giết chết quản ngươi thích đứng không thích đứng mà tần phong đem bót cho nháy mắt giết một màn này khiến cho ba cái kia h ắ t ảnh xem l â y người không hổ là cái kia nam nhân b a a cái kia mảnh khảnh thiếu nữ thân ảnh chẳng những không có sợ ngược lại càng thêm sùng bái tần phong đáng tiếc tần phong vẫn chưa thả quan à n g ánh đao bay lượn vẫn còn ở bị dạ m ạ c con dối trào phúng tức vũ khí lấy ba cái thân ảnh dồn dập bị tần phong giết chết ngài giết chết di tích viện trợ giả thu được hai mươi b ố năm lịch sử dấu ấn ngài giết chết di tích viện trợ giả thu được hai mươi mốt năm lịch sử dấu ấn ngài giết chết di tích viện trợ giả thu được mười bảy năm lịch sử dấu ấn thần phong đem ba người lịch sử dấu ấn cướp đoạt qua đây nguyên ạ p h ầ bản bốn trăm năm mươi mốt năm lịch sử dấu ấn tăng lên tới năm trăm mười ba năm cô gái kia mới mười bảy tuổi thần phong có điểm bất đắc dĩ lắc đầu nếu như là thời điểm khác đổi v ớ i có thể còn có thể một ít khác giao lưu nhưng ở cái tòa này di tích thượng cổ thần phong tự nhiên là thống hạ sát thủ đừng nói không biết đối phương coi như là hạ anh đứng ở trước mặt hắn hắn cũng không thể hạ thủ lưu t ì n h thời gian ngắn ngủi tần phong đem cái tòa này bên trong di tích hết thảy mục tiêu cũng làm rơi cả tòa di tích thượng cổ bên trong chạy xuôi thời gian trường hà chi dấu ấn tất cả đều hướng phía vũ khí trong tay của hắn bên trên họp lại mà tần phong vũ khí trong tay cũng rốt cục xảy ra thuế biến cổ kỷ vũ trang cho tàn thiên thai chi nhận thượng cổ cấp 4.500 n ă m lực công kích 1 ộ t n á p chế năm hỏa diễm thương tổn tám áp chế bốn chủ động đặc hiệu cho tàn thiên hai áp chế năm trang bị nhu cầu lịch sử dấu ấn ba trăm chín mươi năm cho tàn thiên hai áp chế năm ngưng tụ cho tàn thiên thai chi lực vung ra một đao chúng mục tiêu đem mục tiêu hỏa diễm kháng tính cắt giảm là số không duy trì liên tục một nghìn sáu trăm linh chín giây thần phong kiện thứ hai cổ k ỷ vũ trang trực tiếp chính là trong tay cấp độ thần thoại hai tốt nghiệp vũ khí một trăm sáu mươi ngàn ra mặt trụ cột lực công kích thần phong liếc nhìn thuộc tính của mình bảng lực công kích ba nghìn tám trăm bảy mươi chín v i r u lập tức từ hơn một triệu lực công kích tăng tới rồi tiếp cận bốn mươi triệu đương nhiên từ bội số nhìn lên cái này tốc độ tăng cũng liền bốn mươi lần mà thôi không tính là quá mạnh mẽ nhưng lúc này mới chỉ là bốn năm trăm n ă m thượng cổ cấp cổ kỳ vũ trang nếu có thể tiến ra i thành viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang thì càng sàng đồng thời nguyên bản phụ ra hai trăm bốn mươi hỏa diễm thương tổn tăng lên tới tám trăm linh bốn cho tàn thiên thai hỏa diễm kháng tính thanh linh hiệu quả trực tiếp duy trì liên tục một sáu trăm linh chín giây coi là tần phong thay mặt thần q u y ề n trí lực thuộc tính tam phúc trực tiếp duy trì liên tục mười sáu hát dù cho cao cập bốt ấn tỷ lệ thích ứng cũng phải thích ứng một đoạn thời gian rất dài phía trước tà nữ hơ mạ dị ủ hỏa diễm kháng tính thanh linh hiệu quả chỉ rằng có mười mì lì dây tà hữu nếu như là bây giờ nói chí ít cũng có thể duy trì liên tục một phút dáng vẻ tại đối phó cao cập b ộ t thời điểm ngọn lửa này kháng tính thanh linh hiệu quả dùng tốt phi thường trực tiếp khiến cho tần phong hết thệ thương tổn để thăng gấp trăm lần không ngừng húng chi hiện tại cái chui này n ị c h thiên vũ khí bên ngoài hỏa diễm thương tổn cũng tăng lên gấp mấy lần có vũ khí này gặp lại t à nữ hơ mạ dị ủ hoàn toàn có thể một lớp đem giết trong n g á y mắt chính là lực phá hoại còn chưa đủ mạnh không cách nào đưa nàng cung điện một lần hành động phá hỏng thần phong lắc đầu lực phá hoại vấn đề bây giờ còn chưa phải là vấn đề lớn không nóng nảy làm tần phong từ cổ kỷ di tích ly khai một lần nữa ra hiện ở đại lục bên trên tầng sau đó sử dụng truyền tống công năng trực tiếp tuyển định hạ anh vì mục tiêu bất quá ở tần phong xác nhận phía trước hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc cái này truyền t ố n g công năng dường như có thể dùng đến chạy đi nếu đã tới ca m ặ t đế quốc du hi khu đi xem cờ gì tì nạ thần phong nghĩ tới đây cảm thấy có làm đầu bởi vì chỉ cần cùng cờ gì tì nạ có độ thân mật chẳng những du hi có thể tùy ý truyền t ố n g liền hiện thực cũng có thể dẫn đạo truyền t ố n g dễ dàng như thế vì sao không cần ngược lại đối với tần h phong mà nói cờ gì tì nạ đã là thủ hạ của hắn ký kết thần quyền hợp đồng phía sau hầu như trở thành hắn nô lệ t u y tiện tìm một đồ đạc đưa cho nàng tần phong từ đại lục bên trên tầng truyền đến cả m ặ t đế quốc cực bắc thành ngụy trang thành một cái hoa kiều người chơi liền đi trước giao dịch tế đản tùy tiện mua nhất kiện đồ trắng ngược lại truyền tống chỉ cần có độ thân mật là được lại không muốn cầu thân mật độ rất cao cho nên t i ễ n đồ trắng vậy là đủ rồi thân là chủ nhân tần phong tiễn nàng trang bị đều coi là tốt còn chọn cái gì trang bị tinh linh mũ trùm không có phẩm chật chất lực phòng ngự a ba không trang bị nhu cầu giáp lụa pháp hệ hạn định tần phong liếp nhìn cái này màu xanh b i ế mũ c ả m điểm giác quái. có kỳ h ắ n c ũ n g không b i i ế t tùy t ệ n mua m ộ t đồ t r ắ n g l à m sáu a mua được màu xanh o lại biết màu được c i mũ. q ê n đi, m ặ c kệ nhiều n h ư vậy. đ e m đồ v ậ t đưa qua, có trí h ể t ở về hoa hạ.、Tần、Phong suy nghĩ một chút, nạnh, chuyện Chương kéo ra ngoài sau ra Tần một ti trực tiếp trò chuyện riêng tới. riêng gì suy cờ đó 461, trí mạng tự hành nhớ lại bộ canh nữ pháp thần cờ dị tị nạ đang cùng một đám người chơi tiến công chiếm đóng một chỉ vương giả cập bụi tóc vàng mắt xanh nàng ở chung quanh các người chơi trong mắt hoàn toàn chính là nữ thần đại danh tử nguyên bản tạo thần kế hoạch tuy là bị người phản đối nhưng không có nghĩa là cờ dị tị nạ các nàng bị người căm thủ hiện tại tạo thần kế hoạch đã kết thúc các người chơi đối với lần này đã không có gì ác cảm tương phản tạo thần kế hoạch bốn gã c ư ờ n giả g bởi tần phong nguyên nhân đã chỉ còn lại có cờ dị tị nạ một cái cái này khiến cho cờ dị tị nạ trở thành cả mạt đế quốc danh chính nôn thuận đệ nhất nhân nữ pháp thần tên càng sâu sắc hơn lòng người hơn nữa nàng dung mạo xinh đẹp tự nhiên thu hoạch một đoàn tử chung đương nhiên m u ố nàng h o toàn t n r ư ở không cũng mặt muốn trình đế quốc du Khu, vẫn là cần muốn cực kỳ quá Du Khu, cần cực c dài. Hi khá kỳ vẫn Nàng là không biết muốn làm sao mới có thể làm được thế nhưng có cùng tần phong thần quyền hợp đồng ở nàng chỉ có thể hướng phía cái phương hướng này nỗ lực bằng mặt không bằng lòng lời nói trời mới biết có tính không vi phạm hợp đồng cho nên nàng cũng không dám lười biếng chỉ là cả m ạ t đế quốc là cái rất lớn quốc gia chỉ là tần phong nói cái kia cấp cho huyền hoa duệ người chơi đầy đủ bảo hộ nàng rất khó làm được chính diện thanh minh nhất định sẽ dẫn phát rất mãnh liệt bắn được dù sao loại này một phương diện bảo hộ một số thời khắc rất khó làm được nàng cũng chỉ có thể âm thầm tin tức chuyên r a gần nhất người đàn ông tiêu biểu đệ một mực cả mạt đế quốc du hí khu hoạt động bởi đắc tội cái kia nam nhân ti tan công hội hầu như tất cả nhân viên bị giết hết vẫn là hiện thực bên trong diệt s á t ti tan công hội ở trong thực tế căn cứ ngày đó là máu chạy thành sông tình huống cụ thể đã không thể kiểm tra kiểm chứng nhưng thuyết pháp này hiển nhiên khiến cho cả mạt đế quốc hết thể người chơi đều cảnh giác ai cũng không dám đắc tội cái kia nam nhân a mà cái kia nam nhân chính là huyền hoa người chơi kể từ đó bọn họ tự nhiên mà vậy không dám đắc tội huyền hoa duệ người chơi trời mới biết người đàn ông kia biểu đệ lúc nào sẽ xuất hiện quá khó tiếp thu rồi lúc đầu bọn họ ở đồ ạt bột thời điểm vẫn là chiếm giữ ưu thế kết quả hiện tại gặp phải có huyền hoa duệ người chơi đang đặt bốt căn bản không dám lên đến c ư ớ đoạt khiến cho rất nhiều huyền hoa r u ệ ngoạn ra công hội đều thu được tương đương an ổn phát dục hoàn cảnh lúc này cờ gì tì nạ đã sắp muốn đem trước mắt vương giả cấp thú hai nhờ tột giết、chết. nàng ở trên mặt băng cực nhanh buôn tẩu như ma quỷ vóc người hấp dẫn chu vi vô số người chơi chú ý lực khoát tay bên trong p h á p trượng liền phóng xuất ra từng đạo lôi quang đánh bột trên người đối nàng mà nói tiến công chiếm đóng vương giả cập bột xem như là tương đối đơn giản chuyện thậm chí không cần nàng phát huy toàn lực 10% 9% i p n t lạm bót còn giữ lại 5% lượng máu thời điểm nàng t r ợ t nhìn thấy một cái trò chuyện riêng tin tức đến từ một cái quen thuội xịn thậm chí còn nàng mà nói là một gác ngộng một giản t r ị chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp còn như nàng nhìn thấy cái n ó i là thế nào phiên dịch tần phong cũng không biết nhưng nàng vừa nhìn liền biết là tần phong là được rồi chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp trong vòng một phút tới cực bắc thành tiễn ngươi kiện đ ổ vật nguyên bản nàng vừa nhìn thấy tần phong c h ị t sắc mặt có điểm trắng bệnh người này lại tới cả m ặ t đế quốc lần này lại muốn làm cái gì nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình dường như nghĩ lầm rồi người đàn ông này dĩ nhiên tới t i ễ n đồ mình bất kể nói thế nào ta đều xem như là thủ hạ của hắn a cho ta tặng đồ để cho ta tăng thực lực lên dường như ngược lại cũng bình thường nghĩ tới đây cờ gì t i nạ sắc mặt khôi phục bình thường thậm chí mơ hồ một ít mong đợi cái kia nam nhân muốn đưa đồ vật tuyệt đối là cao cấp trang bị hoặc là sách kỹ năng a cái kia có thể làm cho mình trở nên rất mạnh cờ gì t i nạ là ta lập tức tới nàng vô cùng cung kính nói một câu sau đó nàng nhìn thoáng qua trước mặt vương giả cập bốt nhịn đau cắn răng một cái vương giả cập bốt mà thôi không muốn cũng không cần hay là đi thấy cái kia nam nhân tương đối trọng yếu nàng không dám kéo dài thời gian bởi vì nàng phải vô điều kiện phục tùng tần phong mệnh lệnh nói một phút đồng hồ đến cực bắc thành nàng phải trong vòng một phút chạy tới cực bắc thành trong phạm vi vàng không tần phong đã đem trưởng không tánh mạng của nàng có lý do để cho nàng gặp ám ảnh chi chủ tử vong nghiêm phạt hiện tại nàng ở trạng thái chiến đấu không cách nào sử dụng truyền t ố n g linh túy nàng chỉ có thể tuyển chạch phóng xuất r a phụ không kỹ năng toàn bộ tóc vàng nhẹ nhàng m ạ n d i ệ u thân hình trực tiếp bay lên bầu trời hướng phía cực bắc thành phương hướng chạy tới nàng tốc độ phi hành rất nhanh thấy chu vi không ít người chơi đều là vẻ mặt một bức nữ pháp thần chuyện gì xảy ra làm xạ ồ bộn s ắ p chết người nàng lại đi phải biết rằng một ngày thoát ly chiến đấu như vậy phía trước chiến đấu cho điểm sẽ thành không không tám bốn ba thủ sát thưởng cho đều không lấy được nhưng cợ gì tì nạ thật đúng là không suy nghĩ nhiều cái này dưới cái nhìn của nàng đương nhiên là tần phong tương đối trọng yếu hai mươi lăm giây phía sau nàng rốt cục bay khuy bộn ngũ km tốc độ này đã là ảo tới cực hạn nhãn xem cùng với chính mình rốt c ụ c thoát ly chiến đấu nàng mới thở phào nhẹ nhõm đội kịp nàng bóp nát truyền thống linh thúy ba giây phía sau bạch quang bao phủ sau đó của nàng mạn diệu thân hình từ giữa không trung tiêu thất trực tiếp xuất hiện ở cực bắc thành điểm truyền thống thần phong đang ở chỗ này chờ nàng đến khi thứ hai mươi tám giây trôi qua hắn cuối cùng cũng chứng kiến bạch quang nhấp nhoáng một cái tóc vàng m ắ t xanh nữ pháp sư xuất hiện ở trước mặt của hắn có điểm chậm bất quá không có vượt quá thời gian coi như ngươi hợp cách không thần phong bình tĩnh nói một câu đúng lúc này hắn chứng kiến gợi ý của hệ thống một cái vương giả cập bột thủ sát theo lý thuyết vương giả cập bột thủ sát sẽ không khiến cho sự chú ý của hắn nhưng cái này thủ sát có điểm kỳ quái ở thu được thủ sát bình xét cấp bậc người chơi liệt biểu bên trong cứ nhiên toàn bộ đều là cấp dê cấp một cái vượt lên trực cấp cũng không có đây là tiến công chiếm đóng chủ lực ở cuối cùng chết không đúng chắc là thời chiến thần phong b u é t mắt trước mặt cờ di tin ạ đã liên tưởng đến đại khái tình huống nữ nhân này còn có thể a tới tay vương giả cập bột đều có thể thả có thể thấy được bên ngoài quyết sách sắp bén làm việc quyết đoán có làm đại sự phong phạm đến đây đi giao dịch thần phong mở ra giao dịch sau đó đem tinh linh mũ trùm thả lên cờ gì tì nạ lúc đầu đầy cõi lòng mong đợi kết quả nhìn thoáng qua thanh giao dịch sắc mặt rất rõ ràng có điểm biến hóa cái này đây là cái gì nhất kiện t â n thủ đồ trắng người đàn ông này đem cái này đồ trắng đưa cho chính mình là có ý gì không hề nghi ngờ nang bắt đầu rồi trí mạng tự hành nhớ lại nàng biết người đàn ông này không có khả năng n h ả m chán như vậy t i ệ n nhất kiện đồ trắng đến hoạt động đùa dỡn chính mình rất có thể cái này đồ trắng ẩn chứa một ít nguy n cơ lẽ nào cái này đồ trắng là chưa giải phong cao cấp trang bị còn là nói ẩn chứa một số bí mật cờ gì tị nạ vừa nghĩ một bên đem cái này cái mũ dẫn theo đi tới sáu chương bốn trăm sáu mươi hai cái này cái mũ có vấn đề gì không một năm càng ở bột cờ gì tị nạ nói nghiêm túc một câu đối với nàng mà nói bột chính là l a o đại l ã o bản ý tứ đây là tán thành tần phong địa vị khi nàng đeo lên tinh linh mũ trùm phối hợp của nàng tơ lụa pháp bảo tuyệt mỹ hai má ngược lại là thật đ ẹ p mắt nhưng nàng hiển nhiên cũng không biết màu xanh biết mũ ở huyền hoa có thứ gì h à g nghĩa không cần cảm t ạ t ầ n phong trả lời thời điểm cảm giác có điểm kỳ quái